hắn nghĩ thầm lần này nhất định phải bá mà cảm nhận được bị phản bội đau đớn tiểu viện môn nhắm chặt lạc dao nam lấy hết can đảm gõ gõ môn môn không có khai giang nghiệm ngồi ở nóc nhà rũ mặt xem hắn có chuyện mau nói lạc dao nam ma tôn tựa hồ luôn là thích như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn hắn bỗng nhiên phát lên một cổ tức giận nhớ tới đã từng bị người khinh thường khuất nhục giây lát hắn nghĩ đến giang nghiệm lập tức muốn nếm đến bị thân cận người phản bội thống khổ nhịn không được lộ ra khoái ý mỉm cười. Giang Niệm thấy Long Nạo Thiên biến đổi mặt, không có nhẫn mại mà nâng lên chân, chuẩn bị một chân đem hắn đá xuống núi. Lạc Giao Nam, từ từ. Giang Niệm, ngươi nói từ từ liền từ từ, ta chẳng phải là thật mất mặt. Nói xong, một chân liền đem hắn đá xuống núi. Thanh niên thân thể hóa thành một cái điểm đen, a một tiếng, kinh khởi trong núi chim sơn ca. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn hô to. Giang Niệm núm bay, chẳng hề để ý. Tạ Thanh hoan hỏi. Sư tôn, vạn nhất hắn có quan trọng việc muốn cùng ngươi nói đi. Giang Niệm cười, muốn thật sự quan trọng, liền tính bị ta đá đi xuống, hắn khẳng định sẽ bỏ dậy tìm ta. Cái này Long Ngạo Thiên nàng lẩm bẩm nói, trong sách miêu tả liền nói Long Ngạo Thiên rất có bám giết không tha tinh thần, sẽ không từ bỏ. Tạ Thanh Hoan nhíu mày, thưa. Giang Niệm ngượng ngùng cười cười. Tạ Thanh Hoan nhớ tới Giang Niệm đã từng làm hắn xem qua một quyển kỳ quái thư, trang sách chỗ trống, nàng lại hỏi hắn có thể hay không nhìn đến mặt trên tự hắn đột nhiên ngầm đầu tựa hồ minh bạch cái gì giang niệm người sắc mặt nhìn qua hảo kém đi trong phòng nghỉ ngơi một chút tạ thanh hoan lắc đầu chậm rãi thấp hèn mặt mày thần sắc có chút thảm đạm ta không có việc gì giang niệm bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái ánh mắt rừng ở trong đỉnh cây quế thượng ánh mắt sáng lên giơ tay gãi gãi bẻ mấy chi nhánh cây tạ thanh hoan thấy nàng túi đầu nghiêm túc đùa nghịch nhánh cây tò mò mà nhảy lên tới ngồi ở bên người nàng hắn thấy vụn gỗ bén nhỏ liền đem tay đáp ở nhánh cây thượng nói sư tôn muốn làm cái gì ta đến đây đi giang niệm nghĩ nghĩ liền đem nhánh cây đưa cho hắn cười nói muốn làm cái tổ chim tạ thanh hoan không rõ giang niệm vì sao đột nhiên hứng khởi nhưng ngoan ngoãn nghe lời rũ mặt nghiêm túc dùng nhánh cây dựng tổ chim cây quế nhánh cây cứng rán bẻ gãy khi vụn gỗ chắt ở trên ngón tay lưu lại vài đạo thật nhỏ vết thương giang niệm ánh mắt hơi ám lấy ra một lọ dược lúc này Nơi xa lại vang lên hồng hộp thanh âm. Nhị đại mục bám giết không tha mà lại lần nữa bỏ lên trên sơn. Ngươi không nghe ta nói xong, nhất định sẽ hối hận. Hắn thấy bên cạnh tạ thanh hoan, ánh mắt sáng lên, không đợi giang niệm lại lần nữa đá hắn. giành nói, người bên cạnh ngươi vẫn luôn ở lừa ngươi. Thân cận nhất người vẫn luôn ở dấu giếm ngươi, lừa gạt ngươi, trên người hắn cất dấu đáng sợ bí mật. Tạ thanh hoan thân mình khẽ run, trên mặt huyết sắc biến mất, xá nhiên nhìn về phía lạc giao nam. Lạc Giao Nam thấy hắn kinh hoàng thất thú thần sắc, lộ ra đắc ý tươi cười. Sợ rồi sao? Tạ Thanh Hoan run nhẹ nhẹ, ngón tay bung lỏng. Kiến một nửa tổ chim từ nóc nhà ngã xuống, quăng ngã ở mềm mại mặt cỏ. Giang Niệm nhảy xuống nhặt lên tổ chim, thấy không có quăng ngã hư sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Lạc Giao Nam gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở nói dối chung, thân cận nhất người, lừa ngươi xấu nhất. Giang Niệm nhíu mày, có chút không rõ nguyên do, nhưng nàng không thể gặp Long Ngạo Thiên này phúc tiểu nhân đắc trí bộ dáng. Vừa nhấc chân một lần nữa đem hắn đá phi, kia cũng là chuyện của ta, dùng đến ngươi ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa. Dù sao long ngạo thiên nói còn chưa dứt lời, còn sẽ trở về. Nàng nhảy đến trên nóc nhà, chiều tạ thanh hoan dương dương tổ chim, ngươi xem, không có quăng ngã hư, gì. Ngước mắt khi, đâm nhập một đôi thâm hắt trong mắt, tạ thanh hoan lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt có đau đớn cùng dãy ruột. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn kém cực kỳ, tuyết trắng như tờ giấy, thanh âm cũng khẽ run, nghiệm niệm, ta. Giang Niệm đến gần hắn, sờ sờ hắn mặt, đem tổ chim còn cho hắn, này không phải còn không, có hư sao, làm sao vậy? Tạ Thanh Hoan nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, ở tái nhuận ra thị thác tiếp theo phiến thanh thiển phủ phiếm bóng dáng. Giang Niệm bỗng nhiên cảm giác trên người hắn hơi thở trở nên thực bi thương cùng áp lực, liền tính năm đó kim đan tổn hại khi, hắn cũng không có lộ ra như vậy đau đớn cùng yếu ớt thân sắc. Giang Niệm thanh âm chậm lại chút, ngươi như thế nào làm? Tạ Thanh Hoan lại lần nữa mở mắt ra, chiều nàng cười cười. Túi đầu bệnh tổ chim, dừng một chút, bị thương ngón tay đắp ở tói nhánh cây thượng, hắn nhìn tường đế bóng ma, thấp giọng nói, ta có chút mệt mỏi. Giang niệm cho rằng hắn miệng vết thương lại ở đau thế trên tay hắn mạt hảo dược sau, làm hắn trở lại phòng nghỉ ngơi, chính mình thì tại trên nóc nhà chờ nhị đại mục bám giết không tha đi mà quay lại. Vẫn luôn sinh hoạt ở nói dối chung, thân cận nhất người gạt ta sâu nhất. Nàng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ sư huynh cùng hy nhi thật sự có một chân. T. Giang Niệm trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh, sư minh kỳ thật không phải quả vương. Nàng vẫy vẫy đầu, trên mặt biểu tình vài phần nước toạc, nếu nhị đại mục tưởng cùng nàng nói chính là cái này nói, kia sắc thật man khủng bố. Giang Niệm nghĩ thầm, dựa theo lạc giao nam tâm tính, khẳng định sẽ lần thứ ba bò lên tới, hắn nhất định muốn nhìn đến nàng nghe được bí mật về sau vẻ mặt thống khổ, không đem bí mật nói ra không bỏ qua. Nàng cười cười, lắc đầu, cảm thấy chính mình ở chỗ này chờ, không khỏi quá cấp nhị đại mục mặt mũi. Dù sao nghẹn khó chịu chính là hắn, vì thế nàng vô vô tay đứng dậy, ngự kiếm hướng kiếm bình bay đi. Lạc dao nam bị suy loại kém lần thứ hai sau, như cũ kiên cường mà đi mà quay lại, chạy đi tìm bá mả. Này không thích hợp hắn một bên phi, một bên lẩm bẩm, nàng không nên tới cầu ta nói ra sao. Vì cái gì nàng một chút đều không hiếu kỳ, vì cái gì. Này không thích hợp, này không hợp lý. Một hào hệ thống, ai, ký chủ, ngươi liền một hai phải như vậy thượng vội vàng bị người ta đá sao. Lạc Giao Nam, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho nàng. Ta muốn xem nàng thống khổ, đây là ta trả thù, ta không thể từ bỏ. Một hào hệ thống. Tuy rằng vai chính giả thiết, giống nhau đều có không dễ dàng từ bỏ tính cách thiết trí, nhưng ký chủ cái này không buông tay điểm, giống như có điểm chật đi. Như thế nào không nhìn thấy hắn luyện kiếm thời điểm như vậy nỗ lực đâu? Lạc Giao Nam bước lên quen thuộc sơn đạo, thạch xây đường nhỏ ở mức, có nộn thảo nhung nhung tự đá xanh chi gian ló đầu ra. Hắn bị đá đến dọc theo sơn đạo lan xuống mông cọ sát quá nơi này mỗi một cục đá nghĩ đến đây hắn tức khắc có điểm tâm tác vì cái gì hắn rõ ràng là nắm giữ bí mật biết chân tướng người rõ ràng bị lừa gạt bị phản bội chính là ma tôn vì cái gì đến cuối cùng chịu khổ chịu nạn vẫn là hắn lạc giao nam không thể từ bỏ lần này ta nhất định phải nói thẳng ra chân tướng xem nàng thống khổ ngươi tưởng nói ra cái gì chân tướng trên sơn đạo truyền đến thanh âm thanh nhuận như ngọc bừng tỉnh như thanh phong phất quá lạc giao nam tâm thần chấn động Ngơ ngẩn ngâng lên mặt, mây mù bị gió núi thổi đến tụ tán không trừng, tái nhật thiếu niên đứng ở thềm đá cuối, thanh y, y hay lắc lư, trong tay nắm chặt một thanh mảnh dài mộ kiếm. ngươi nói bí mật, là cái gì? Hắn chậm rãi đi xuống thềm đá, màu xanh lá và táo xẹt qua mang lộ cỏ xanh, tóc đen bị sương mù thấm vào, dừng ở tái nhật mà tuấn mỹ mặt sườn. kia một cái trước mắt, lạc dao nam theo bản năng muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện chính mình giống như bị định tại chỗ, thân thể không ngừng sai xử. Vô luận như thế nào đều không động đậy. Lạc Giao Nam trong lòng nôn nóng kêu gọi hệ thống, "Mau cứu cứu ta, hắn biết chân tướng, nhất định sẽ giết ta." "Một hào, ký chủ, ngươi đang nói cái gì nha, ngươi là Cửu Hoa Sơn đệ tử, hắn vì sao phải giết ngươi?" Lạc Giao Nam trừng lớn hai mắt, nhìn Tạ Thanh Hoan chậm rãi đi xuống thềm đá. Mà Tạ Thanh Hoan cũng lẳng lặng nhìn Lạc Giao Nam. Ở trong mắt hắn, thiên điệu biến thành mặt khác một bức bộ dáng, lại lần nữa xuất hiện rất nhiều vạn vẹo đường cong vô số huyết hồng tuyến từ bốn phương tám hướng dối tới cuối cùng dừng ở lạc dao nam trên người hắn gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trong cơ thể cái kia màu đen bóng dáng chậm rãi nhăn lại mi cái này thiên địa ở cung cấp nuôi dưỡng lạc dao nam hoặc là nói trong thân thể hắn cái kia thiên ngoại tới vật tạ thanh hoan nắm chặt chua kiếm ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo một hào đột nhiên kêu to ký chủ hắn giống như nhìn đến ta ta có loại bị nhìn trộm cảm giác ta Trương lưu tai kiến lạc Giao nam Ngươi như thế nào lưu đến nhanh như vậy a? Hệ thống, uy. Tạ Thanh Hoan hồ nghi mà nhíu mày, nắm chặt chuôi kiếm tay lại chậm rãi bung ra, ở thanh niên trong cơ thể hắc ảnh biến mất khoảnh khắc, những cái đó huyết tuyến lại dần dần tan ra, biến mất ở không trung. Hắn do dự một lát, chiều Lạc Giao Nam giơ lên kiếm. Lạc Giao Nam nuốt khẩu nước miếng, mồ hôi lạnh ròng ròng, quần áo bị mồ hôi dính trụ, thập phần khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm chậm rãi tới gần mũi kiếm, nghĩ thầm, chân nhân sẽ không thật sự đem ta giết sao? hắn tưởng kêu cứu nhưng mà ít hầu giống bị lấp kín một câu đều nói không nên lời uy áp giống thủy giống nhau che trời lấp đất vọt tới tinh thủy lưu thâm thủy trí nhu cũng trí cương hắn phảng phất bị đẻ ở đáy nước sở hữu lực lượng đều không chỗ thi triển mũi kiếm sắp chạm đến thanh niên khoảnh khắc tạ thanh hoan đồng tử hơi co lại thấy lạc dao nam trên người toát ra tầng đạm kim quang hắn tay chảo thật sự ổn nhưng kiếm vẫn là từ thanh niên bên cạnh người co qua lạc dao nam gương mặt trượt lạnh vài sợi tóc đen rơi trên mặt đất Tạ Thanh Hoan thật sâu liếc hắn một cái, dẫn theo kiếm xoay người rời đi. Thẳng đến màu xanh lá bóng dáng biến mất ở sơn đạo cối, kia cổ nhu hòa lại nhếch người uy áp rốt cuộc biến mất. Lạc Giao Nam một ngông ngồi dưới đất, hai chân mềm đến cùng mỉ sợi dường như. Hơn nửa ngày mới hoãn quá khí. Hắn nằm liệt lạnh lẽo thềm đá thượng, đột nhiên ý thức được không đúng. Nếu thiếu niên thật là Thanh Vi chân nhân, thật là Thanh Loan thần quân, kia đắc tội hắn, không phải tử lộ một cái. Hơn nửa ngày, Lạc Giao Nam mới chống đỡ mặt đất, miễn cưỡng đứng lên dãy rùa ngự kiếm phi xuống núi lúc này hệ thống mới khoan thai tới muộn ký chủ lạc dao nam trận trắng mắt ngươi không phải thực năng lực sao vừa rồi như thế nào liền lưu đến nhanh như vậy một hào ta cảm giác được hắn thấy ta vừa rồi thiên đạo bài xích chi lực đặc biệt rõ ràng giống như phát hiện ta tồn tại nếu là ta không chạy đi nói không chừng một đạo thiên lôi đánh xuống tới đem chúng ta đều phách không có lạc dao nam thiên đạo bài xích ngươi quả nhiên không phải cái gì hảo ngọn ý một hào Lời này nói được, chúng ta vương bắt đối đậu xanh, ai cũng đừng nói ai, được không? Lạc giao nam dừng một chút, lại hỏi, người sợ thiên lôi. Một hào trầm mặc. Hồi lâu, nó mới nói, đã từng ta có một cái đồng liêu, nó bị phách đến hào thẳng A. Mỗi lần nó cùng đầu náo liền thượng, không có vượt qua 2 phút, liền sẽ bị phách được mất liền. Lạc giao nam sợ tới mức run lên, ta đi, như vậy đáng sợ. Một hào, không sai, thậm chí liền nó hoàn thành nhiệm vụ là cái gì cũng không biết. Liền mất đi nó liên hệ, có lẽ là sống sở sở bị xét đánh không có. Lạc giao nam tâm thần khẽ nhúc nhích, nghĩ đến chính mình cuối cùng đắn đo đến hệ thống ngược điểm. Nhưng hắn nghĩ lại lại tưởng tượng, nếu muốn lợi dụng thiên lôi đem hệ thống phép không, kia chẳng phải là chính mình muốn nhảy đến lôi bên trong. Sợ không phải thống còn ở, người không có đi. Cái nào tàn nhẫn người dám như vậy? Lạc giao nam hồi tưởng khởi đã từng bị xét đánh thể nghiệm, đánh cái dùng mình, tứ bỏ cái này ý niệm. Một hào lại tự tin mà nói. Bất quá ký chủ ngươi đừng quá lo lắng, ta kia đồng liêu bị bổ tới thất liên sau, ta trong cơ thể trang bị phòng sâm đánh hệ thống, chỉ cần không phải đặc biệt thái quá hoặc là đặc biệt nhằm vào ta thiên lôi, đều cũng đủ ứng phó. Lạc giao nam khó hiểu, vậy ngươi vừa rồi chạy cái gì? Một hào thở dài, chúng ta hệ thống đối với thế giới này mà nói, dù sao cũng là virus, khẳng định muốn trốn tránh miễn dịch hệ thống. Hơn nữa thế giới này đối với hệ thống tới nói thực đáng sợ, thất liên rất nhiều cái chỉ huy. Nó phiền muốn nói. Thời buổi này, hệ thống cũng là cao nguy trước nghiệp A. Lạc Giao Nam đối nó nói cái hiểu cái không, túi đầu suy tư chính mình sự. ngươi nói, thanh vi chân nhân phát hiện ngươi có phải hay không cũng phát hiện ta dị thường, hắn dù sao cũng là thanh loan, đã từng là thế giới này duy nhất thần quân, nhất tiếp cận thiên đạo người. Lạc Giao Nam giật mình, sửa miệng, ngao không phải người, là điểu. Chân nhân sẽ không muốn làm cái gì đi. Lạc Giao Nam đột nhiên trong lòng không xác định, lo sợ bất án nói. Một hào. Trong cốt chuyện không có này vừa ra, bất quá, hắn không sai biệt lắm sẽ chết, ngươi còn có thể bắt được hắn khế cốt đâu, đừng lo lắng. Lạc Giao Nam lại hỏi, ngươi có thể mạt sát hắn sao? Một hào, hắn chỉ là cái bối cảnh nhân vật, theo lý hẳn là có thể, bất quá hắn tu vi quá cao, thân phận đặc thù, ta muốn tiêu hao năng lượng khẳng định càng nhiều, nếu không có tất yếu ta sẽ không lại dùng mạt sát kỹ. Lạc Giao Nam lòng mang tâm sự, lo lắng suốt ruột phi, đột nhiên dưới lòng bàn chân truyền đến cao giọng trầm trồ khen ngợi hắn đi xuống lướt mắt mây mù lợn lờ chỉ có thể mơ hồ thấy phía dưới kiếm bình dòng người chen chúc sô đẩy rậm rạp như kiến đen lạc dao nam kìm nén không được này đáng chết lòng hiếu kỳ lặng yên không một tiếng động mà nhảy xuống phi kiếm xa xa quan vọng thấy rõ phát sinh lúc nào hắn xá nhiên há to miệng giang niệm cố ý bay đến kiếm bình đảo không phải vì mặt khác cái gì chỉ là đột nhiên nhớ tới kiếm bình trừ bỏ đảo hoang ngoại còn có một hồ bích thủy bích thủy bên tài vài cọng dương liễu Ngay xuân, Bích ba gọn sóng, cành liễu phiêu diêu, đẹp không sao tả xiết. Cành liễu mềm mại, phương tiện chế xảo, cũng sẽ không thương tới tay. Giang Niệm nghĩ, ngay từ đầu tính toán nhặt mấy chi non mềm dương liễu chi trở về. Nàng đứng ở dưới tàng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây liễu, chiếu vào thiếu nữ làn váy thượng. Trương hội vừa thấy nàng tới, lập tức mang theo tiểu đệ chạy tới, lão đại. Người tới rồi, tới luyện kiếm sao. Giang Niệm lắc đầu, không luyện. Trương hội, lão đại. Ngươi đứng ở dưới tảng cây làm gì? Giang nghiệm bẻ một chi nhánh cây, nhặt mấy cái cảnh liêu trở về. Trương hội cười nói, như vậy phiền thoái làm gì? Dứt khoát trực tiếp đem thụ chém nha. Giang nghiệm ngẩn ra, quay đầu lại bình tĩnh nhìn hắn, đốn giác thiếu niên này không phải là nhỏ. Trương hội bị xem đến tê dại, sợ hãi hỏi, ta nói được không đúng sao? Giang nghiệm, ngươi nói rất đúng, ý nghĩ chống trải, thực hảo. Tuyển tới tuyển đi hảo phiền thoái, dứt khoát đem thụ cấp dọn về đi thôi. Vì thế nàng ôm thân cây thoáng dùng sức liền đem cây liễu trừ tận gốc ra tới trưng hội cái thứ nhất vỗ tay lao đại ngư bức mặt khác thiếu niên sôi nổi phụ họa lao đại ngư bức trương ca ngư bức giang niệm vỗ vỗ tay bình tĩnh gật gật đầu ngón tay một chút cây liếu liền phiêu ở không trung nàng ngồi ở trên cây ngự thụ mà bay đột nhiên xoay đầu sáng quắc ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn về phía thanh niên ngươi không phải có chuyện cùng ta nói sao nàng hỏi lạc dao nam bị phượng bá địa bừng cây liễu này mạc trấn trụ Yên lặng sau này lui một bước, nhìn cây liễu bị rút ra sau lưu lại hố to, cầm lòng không đậu ảo tưởng, bá mà đem hắn đầu chiều hạ đảo cắm vào cái kia hố, sau đó rút củ cải giống nhau rút lên, lại cắm vào đi, lại rút lên. Một hào hệ thống, ký chủ, ngươi có phải hay không đem ngươi hậu cung tưởng tượng đến có điểm thái quá? Lạc dao nam ngữ khí tăng thương, ngửa đầu nhìn không trùng, ta cũng không sợ bằng đại ác ý phỏng đoán bá mà. Hắn có trước vài lần bị đá kinh nghiệm. Lại nghĩ đến chính mình dù sao cũng bị thanh vi lấy kiếm chỉ quá, nói không chừng hệ thống đều bị nhân ra phát hiện, dứt khoát trực tiếp đem biết đến chân tướng nói ra, làm cho bọn họ hai người đấu lên. Lạc giao nam hé miệng, ngươi bị lửa, người bên cạnh ngươi là. Hắn hé miệng, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều nói không nên lời thanh vi này hai chữ. Giang niệm ai quay đầu, là cái gì? Lạc giao nam hít sâu một hơi, chuẩn bị ngược lại đổi cái cách nói, là. Hắn chừng lớn hai mắt, Thanh Loan này hai chữ đều nói không nên lời. Lạc Giao Nam minh bạch, khẳng định là vừa mới tạ Thanh Hoan bất chi bất giác vì hắn thiết hạ nào đó cấm chế, không được hắn nói ra chấn tướng. Thanh Loan thần quân, cũng có sợ hãi sự tình sao. Không biết vì sao, ý thức được chuyện này sau, Lạc Giao Nam đột nhiên càng kiên định muốn đem việc này nói cho Giang Niệm. Vô pháp trực tiếp nói cho Giang Niệm, Lạc Giao Nam đành phải thay đổi một cái cách nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, năm đó chúng ta lần đầu tiên tương lộ, chúng ta ở ngoài kia một người. Cái kia kẻ thứ ba, hắn kỳ thật không phải người, là, là. Giang Niệm thần sắc ngưng trọng, lặng lặng nhìn hắn, hỏi, là cái gì? Thanh Loan cùng Thanh Vi này hai cái từ ngữ mấu chốt đều không thể nói ra, lạc dao nam hơi há mồm, thậm chí liền điểu cái này tự đều không có biện pháp nói. Hắn chỉ có thể giơ lên chính mình đôi tay, bắt trước chim bay tường bộ dáng, vô đôi tay, ngươi hiểu không? Giang Niệm, quả đen ngồi máy bay. Không phải, người gác này chơi ngươi họa ta đoán đâu. Lạc Giao Nam lau lau nước mắt, đống nhiên nghĩ đến cái mưu lợi biện pháp. Thanh Loan thần quân lại như thế nào lợi hại, trung quy là thế giới này người, hắn có thể cấm chế trụ cùng là dân bản xứ chính mình, lại không có biện pháp cấm chế trụ dị giới lai khách hệ thống. Lạc Giao Nam trong lòng gọi hệ thống, thống A, ngươi có thể thay thế ta nói ra sao? Một hào, không được Nga ký chủ. Lạc Giao Nam lại nói, vậy ngươi mau giúp ta ngẫm lại, có hay không cái gì tần tử có thể hình dung Thanh Loan sao? Tốt nhất thần quân cấm chế cũng chưa biện pháp hạn chế cái loại này. Một hào nghĩ nghĩ, có. Lạc dao nam ánh mắt sáng lên, dựa theo hệ thống nói, lớn tiếng đôi giang niệm nói, hắn không phải người, là giống được đẻ trứng động vật. Đẻ trứng động vật ngươi hiểu không? Có thể đẻ trứng, có thể đẻ trứng. Mươi 84 tính thậm trí thai. Chương hội, kinh. Một nam tử liên tiếp quấy giày thiếu nữ sau khi thất bại, thế nhưng nói chỉ ra hai người sớm quen biết, mà kẻ thứ ba lại là một con sẽ đẻ trứng gà trống. Lần này không đợi Lạc Giao Nam nói chuyện, Giang Nghiệm trực tiếp một chân đem hắn đá trong hồ. Trương Hội ở trong nước phanh phạch, lão đại, ta sai rồi. Giang Nghiệm, người mắng ai đâu. Nhưng là Trương Hội nói ra nói không cấm một cái trọng bằng bom, chúng đệ tử xem bọn họ ánh mắt đều không thích hợp. Lạc Giao Nam đợi chờ, không có chờ đến thiếu nữ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn không cấm lâm vào hoài nghi nhân sinh chung, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng còn không có ý thức được chính mình bị lửa sao. Vì cái gì nàng một chút phản ứng cũng không có Không chỉ có không có thông khổ, thiếu nữ đôi mắt còn càng ngày càng sáng, bắt được từ ngữ mấu chốt, đẻ trứng. Giang niệm xoa xoa tay, trong lòng có chút kích động, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ai nói cho ngươi, không có gata. ta. Nàng tưởng, đẻ trứng động vật cái này tử, chỉ có có thể là hệ thống nói cho lạc dao nam. Chẳng lẽ một hào hệ thống còn có thể phân biệt giống loài không thành? Một hào hệ thống như bức A liền có thể hay không đẻ trứng đều biết. Lạc dao nam, đương nhiên. Hắn lửa ngươi. Ngươi chẳng lẽ không thương tâm sao? Không đau khổ sao? Không dứt vọng sao? Hắn thấy thiếu nữ nết lên quẻ miệng, hai tròng mắt lộng lẫy, lẩm bẩm, "Đẻ trứng." Lạc Giao Nam một đầu dấu chấm hỏi, thẳng đến nàng ngồi thụ bay đi, mới rốt cuộc ý thức được không đúng, một phách đùi, "Ê, sau thí trứng à, gà trống có thể đẻ trứng sao?" "Ngươi đừng bị trương hội cấp mang ngoài á huy. Nhưng là cây liễu bay nhanh sẹt qua không trung, biến thành một đạo hư miểu bóng dáng, biến mất ở phía chân trời lạc dao nam trong lòng một lạc lăng nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì hắn thống khổ mà nắm tóc vì cái gì chú ý điểm như vậy thiên a vì cái gì thống khổ nhất chính là ta chính mình giang niệm bước nhẹ nhàng bước chân bước vào tiểu viện khi tạ thanh hoan ngồi ở bên cửa sổ lặng lặng nhìn phương xa nàng không tự giác phóng nhẹ bước chân lặng lẽ tới gần thẳng đến bắt tay đáp ở thiếu niên trên vai hắn mới hoảng hốt nhìn qua trong mắt xương tuyết thoáng chốc hòa tan hóa thành một mạt ý cười tạ thanh hoan mỉm cười nghiệm, nghiệm ngươi đã trở lại giang niệm cũng nhìn hắn cười nhớ tới lạc dao nam nói trên mặt hơi hơi nóng lên nhịn không được trên dưới đánh giá tạ thanh hoan cảm khái tạo vật chi thần kỳ khó trách tiểu đồ đệ như vậy hiền lương thục đức không nghĩ tới vẫn là cái nam mụ mụ liền phải nam mụ mụ liền phải nam mụ mụ hắn tay đáp ở hắc gỗ đàn trên bàn thâm hắc vật liệu gỗ sấn đắc thủ chỉ nhỏ dài tuyết trắng giang niệm túi đầu chơi hắn xinh đẹp ngón tay thiếu niên tay sờ lên cùng hàn ngọc dường như băng băng lương lương Giang Niệm nghĩ thầm, mấy năm nay tu ma, bên người luôn là thiếu một cái chi kỷ người, phía trước mộ hy nhi cho nàng đưa quá rất nhiều năm sủng, nhưng nàng một cái đều trứng mắt. Bất quá tiểu đồ đệ thực hảo, xinh đẹp ngoan ngoãn, ôn nu nghe lời, còn có thể đẻ trứng, nơi trốn đều hợp nàng tâm ý Giang Niệm khỏe miệng biên độ càng lúc càng lớn, nhìn hắn cười con mắt, cảm thấy thiếu niên trên người tràn ngập mẫu tính quan huy. Tạ thanh hoan bị nàng xem đến ngượng ngùng, đỏ mặt rũ xuống đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, niệm Giang niệm. Chống cảm. Quang mắt nói, ta vừa mới gặp lạc Giao Nam, hắn đem ngươi bí mật nói cho ta. Tạ Thanh Hoan không thể tin tưởng mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn nàng, sắc mặt xương bạch như tuyết. Hắn thân mình cũng run nhẹ nhẹ, Giang nghiệm nắm lấy hắn mu bàn tay, cảm nhận được lòng bàn tay thật nhỏ run rẩy. Nàng nhất thời kinh ngạc, một lát, lại hiểu rõ cười nói, yên tâm, lần này ta không vỡ vụn ngươi kim đan làm, lần trước kia không phải nàng nết lên quẹt miệng, kia không phải cảm tình không đúng chỗ, sợ ngươi là cửu Hoa Sơn phái tới làm vùng sao? Tạ Thanh Hoan chậm rãi nhử mày, nghiễm nghiễm, hắn cùng ngươi nói chính là cái gì? Giang Niệm thò lại gần, hưng phấn mà nói, hắn nói ngươi có thể đẻ trứng. Tạ Thanh Hoan mày nhăn đến càng sâu, thanh âm mát lạnh như ngọc, không thể tin tưởng nói, đẻ trứng. Giang Niệm thấy hắn biểu tình, thất vọng mà nói, chẳng lẽ hắn gặp ta? Tạ Thanh Hoan không nghĩ làm nàng thất vọng, nhưng là, đẻ trứng hắn thật sự sẽ không. Hắn thấy thiếu nữ thấp giọng thở dài, đống nhiên trở tay dắt lấy tay nàng, dưới trưởng tay nhỏ mềm ấm mềm mại không xương có hắn sở thiếu hụt nóng bỏng sinh mệnh lực nghiêm nghiệm ta tạ thanh hoan muốn nói lại thôi giang niệm không có rút về tay làm hắn nắm chăm chú nhìn hắn hồi lâu hỏi ngươi rốt cuộc là cái gì nói xong nàng phát hiện thiếu niên ánh mắt trở nên thực tuyệt vọng mắt đen ướt rầm rề hàng mi dài khẽ run như là chết đối giả bị đoạt đi cuối cùng một mảnh phù mục nàng cơ hồ đều không đành lòng buộc hắn nói ra chỉ là cầm hắn khó hiểu nói ta thực không sao ngươi sợ cái gì Tạ thanh hoàn ru mắt, suy yếu mà dựa vào hắc đàn lương ghế, thấp giọng nói, ta sợ nói ra lời nói thật, liền sẽ mất đi ngươi. Giang Niệm trong lòng mạn khởi một tia nhàn nhạt đau đớn, nàng suy nghĩ một lát, mới hiểu được loại này cảm xúc gọi là thương tiếc. Nàng tưởng, Lạc Giao Nam vì sao không trực tiếp đem chân tướng nói ra, mà là làm hệ thống dùng giống đực để chứng động vật như vậy hiện đại từ ngữ tới hình dung. Chỉ là một lát, Giang Niệm liền minh bạch, ngươi đi đi tìm Lạc Giao Nam, cho hắn hạ một đạo cấm chế. Không được hắn nói ra lời nói thật, có phải hay không? Tạ thanh hoan đôi mắt rất sáng, ướt rầm rề, như là hạ một trận mưa. Hắn nhìn Giang Niệm, sau một lúc lâu, vô lực mà nhắm mắt lại, mảnh dài lông mi đầu hạ một mảnh khói mù. Giang Niệm trong lòng khó hiểu, hắn như vậy sợ hãi làm gì đâu. Liên tính hắn thật sự không phải người, là cái gì thụ tinh, hoặc là đẻ trứng động vật, điều ai trùng a gì đó, nàng cũng hoàn toàn không để ý a nàng lại không phải tiên môn đám kia tư tưởng hủy hoa cô với nhân yêu chi khác lão nhân. Bọn họ ma tu tư tưởng nhưng mở ra có thể biến đổi thông. Ai nàng nếm thử an ủi thiếu niên, không thể đẻ trứng liền không thể đẻ trứng đi, ta cũng không phải một hai phải ngươi đẻ trứng. Liền tính ngươi là yêu quái, ta cũng sẽ không để ý, trừ phi bản thể lớn lên đặc biệt xấu. Tạ thanh hoan nâng lên mí mắt, đôi mắt hồng hồng, vì chính mình biện bạch, không xấu. Giang nghiệm, hảo hảo hảo, không xấu, cho nên không xấu ngươi sợ cái cái gì đâu. Nàng cong lên đôi mắt, mau nói, ngươi là cái gì giống loài, gà trống con bướm, con nền tinh, hết xanh, sâu lông. Tạ Thanh Hoan thấy nàng càng đoán càng thái quá, vội vàng đình chỉ, sư tôn, đều không phải. Giang Niệm cười nói, nếu không, chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Tạ Thanh Hoan nghiêng đầu, cái gì trò chơi? Giang Niệm, thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm. Nàng đem thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm quy tắc nói cho thiếu niên, chúng ta chơi đoan số, ai thua, liền phải ở thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm chung nhậm tuyển thứ nhất đi hoàn thành, trước thử xem vốn dĩ giang niệm tính toán chính mình chơi đoán số từ trước đến nay kỹ thuật không tồi cùng lắm thì lộng cái năm năm khai tổng có thể đề ra nghi vấn ra một ít đồ vật nhưng mà đếm ngược ba hai một sau nàng tự tin tràn đầy mà ra một cái kéo đối diện năm quyền ra chính là cục đá giang niệm hào đi ta trước thua một phen làm mẫu làm mẫu này đem ta tuyển thiệt tình lời nói ngươi hỏi cái vấn đề đi ta bảo đảm nói thật tạ thanh hoan ánh mắt khẽ nhúc nhích vốn định trực tiếp hỏi nàng vô tự thiên thư việc nhưng do dự một lát, quyết định từ từ tiến đến dần, hỏi ra chính mình trong lòng nhất quan tâm vấn đề, nghiệm nghiệm vì sao như vậy quan tâm lạc giao nam. Giang niệm chiều hắn trước mắt như thế nào đột nhiên hỏi cái này, nàng nuốt ve sứ ly, uống hai khẩu trà, thẳng thắn thành khẩn nói, ta quan tâm hắn là bởi vì hắn thực đặc thù. Tạ Thanh Hoan gật đầu, tán đồng nói, hắn xác thật thực đặc thù. Giang niệm xoa tay hầm hề, lại cùng hắn chơi đoán số, lần này ta tổng không thể thua đi. Nàng bay nhanh vươn tay, lượng ra một khối bố. Lại vừa thấy, đối diện hai ngón tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng cắt một chút nàng lòng bàn tay. Giang Niệm, khu khu, ta đây lại thua một phen làm mẫu một chút, lần này tuyển đại mạo hiểm, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tạ Thanh Hoan nhìn chăm chú nàng, mắt đen nặng nề Giang Niệm nết lên khoẻ miệng, cái gì đều có thể nga. Tạ Thanh Hoan nghĩ nghĩ, không có gì muốn Niệm Niệm làm, cái này liền lược quá đi. Giang Niệm nhíu mày, ngươi cái này để chứng động vật thật không thú vị, một chút tình thú cũng không có. Nàng vươn ra ngón tay, chọc chọc tạ thanh hoan ngu bàn tay, lại lần nữa cường điệu, cái gì đều có thể nga. Tạ thanh hoan bình tĩnh nhìn nàng, mặt mày thấp thấp, thật cẩn thận lại đầy cõi lòng chờ mong mà nói, kia niệm niệm, có thể hay không. Giang niệm trong mắt ý cười càng sâu, nhìn chằm chằm thiếu niên tái nhợt chậm rãi nhiễm hà sắc. Hắn thấp mặt, thật ngượng ngùng gian nan mà nói, có thể hay không, có thể hay không. Thân! Lời nói còn chưa nói xong, thiếu nữ đột nhiên thò qua tới, hôn một cái hắn lạnh leo khỏe miệng tạ thanh hoan chừng lớn đôi mắt ngơ ngẩn nhìn nàng đỏ mặt đến đôi mắt đều đỏ giang nghiệm một phách hắn mu bàn tay rong rong dài dài tới tiếp tủ chơi đoán số loại này toàn bằng vận khí đồ vật giang nghiệm cho rằng năm năm khai là bình thường vận khí kém cùng lắm thì nhiều thua mấy cái tổng không thể vẫn luôn thua đi xuống đi đương nàng thân đến đệ thập khẩu khi rốt cuộc không thể nhịn được nữa một phen méo tạ thanh hoan cổ áo ngươi có phải hay không gian lận thiếu niên bị nàng thân đến bượng vượng vượng hồ, hồ đỏ mặt mờ mịt nhìn nàng Giang Niệm thở dài, bung ra tay. Hảo đi, nàng biết dựa theo tiểu đồ đệ phẩm tính, căn bản làm không ra gian lận loại sự tình này, nói đến cùng là nàng vận khí quá kém. Nàng tóc mày, nghĩ thầm, trước kia vận khí cũng không kém như vậy a. Tạ thanh hoan, Niệm Niệm, ngươi khí vận. Hắn đã thế Giang Niệm xem qua rất nhiều thứ, lần này, lại vẫn là đem thúc dục linh khí, thanh thiển trong mắt xẹt qua mặt đạm kim quang. Giang Niệm trên người vô số giao chiền hắc hồng sợi tơ, đường cong một phương hợp với nàng. Trung điểm lại dừng ở lạc giao nam trên người, năng khí vận, tu vi cùng với sở hữu hết thảy đều bị sở tơ rút ra, cung cấp nuôi dưỡng cấp cái gọi là thiên mệnh chi tử. Lạc giao nam là đặc thù, này phiến thiên địa đều ở cung cấp nuôi dưỡng hắn, mọi người khí vận đều sẽ bị rút ra, chuyển tới hắn trên người, trở thành hắn thành công chất dinh dưỡng, là hắn đi lên đỉnh đá cây chân. Tạ Thanh Hoan nhíu mày, từ trước thiên đạo cũng không phải như vậy. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, thiên đạo không nghiêng không lệch chỉ là một loại quy tắc cũng không sẽ đối ai có điều thiên vị vì sao sẽ biến thành như vậy hắn cảm thấy có chút trâm trọng niệm niệm như vậy hảo tươi đẹp lóa mắt vì sao phải biến thành người khác đá cây chân hắn nhìn giao truyền ở thiếu nữ trên người hất tuyến chậm rãi túi xuống thân hôn hôn nàng giữa mày ở giang niệm ngơ ngẩn một lát tạ thanh hoan nâng lên ngón tay nếm thử cắt đoạn giang niệm trên người giao truyền hất tuyến huyết châu lan xuống hắn yên lặng thu hồi ngón tay thanh tay háo buông xuống che khuất trên tay vết thương Giang Niệm bị hắn đột nhiên chủ động làm cho có chút ngượng ngùng, thiếu niên môi lạnh lẽo lại ôn nu, nhẹ nhàng mà cọ qua nàng mặt, trên người hắn lánh mai hơi thở chậm rãi trang ra, chậm rãi từ trong không khí thấm lại đây. Niệm Niệm hắn đông nhiên đứng dậy, nghiêm túc đoan trang thiếu nữ, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả nàng mỗi một tấc mặt mày, vô nhai tự, ngươi hỏi qua ta, có tin hay không vận mệnh? Giang Niệm chớp chớp mắt, ai, có chuyện này sao? Tạ Thanh Hoan ân một tiếng, lại có điểm ngượng ngùng, kỳ thật Giang Niệm hỏi vấn đề, lời nói hắn mỗi câu đều có ở nghiêm túc suy tư chỉ là hắn sinh ra không thế nào thông minh huống chi có chút đáp án hắn lúc ấy tưởng không rõ chỉ có thể chậm rãi chờ đến về sau lại thiếu nữ một cái bộc lộ mà lại chân thành tha thiết trả lời ta tưởng trước kia ta vẫn luôn là tin tưởng vận mệnh tạ thanh hoan thấp giọng thở dài khoe miệng lại hàm khởi nhạt meo ý cười chỉ là hiện tại ta cảm thấy ít nhất hẳn là có một lần vì ai phản kháng một phen cái gọi là chú định tiên mệnh Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve giang niệm gương mặt, thiếu nữ da thịt non mềm, hai tròng mắt lộng lẫy, đối tượng cặp kia đậm màu nâu đôi mắt, tạ thanh hoan trong lòng vừa động, không tự giác nhớ tới một câu, cũng dư tâm chỗ thiệt hề, tuy cửu tử này hãy còn chưa hối, hắn cười một cái, thoáng nhìn những cái đó bị cắt đứt Hát Tuyến, lại giống nước chảy chậm dại khép lại, một lần nữa giao truyền ở giang niệm trên người, vì thế hắn nắm chặt thời gian, nói, niệm niệm, muốn hay không lại đến đoán một lần quyền, bằng không chờ Hát Tuyến lại lần nữa giao truyền. Nàng vận khí lại muôn kém. Giang Niệm, hảo nha. Lần này giang Niệm thắng, tạ thanh hoan do dự một lát, tuyển thiệt tình lời nói. Giang Niệm không biết đây là chính mình cuối cùng một phen hảo vận khí, vì thế thừa dịp thiệt tình lời nói cơ hội, hỏi ra chính mình trong lòng nhất quan tâm, nhất để ý vấn đề. Ngươi thật sự sẽ không để chứng sao. Tạ thanh hoan trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, thực bất đắc dĩ mà nói, nghiệm nghiệm, cái này ta thật sự sẽ không. Giang Niệm, nga. Kế tiếp trò chơi nhỏ, Giang Niệm không có lại thắng quá, nàng tức giận đến không được, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao hôn tới hôn lui, coi như là cùng chim nhỏ chơi tình lữ trò chơi nhỏ. Giang Niệm đã sớm đối tạ thanh hoan thân phận có chuẩn bị tâm lý, dù sao liền không phải người sao, hắn như vậy thích đương điều, nói không chừng bản thể chính là chỉ điều, là chim sẻ nàng cũng không chê, gà rừng nàng cũng không thèm để ý. Nếu không phải điểu, con bướm cũng khá tốt, con nện, hết xanh nói, chỉ cần hắn không có việc gì không hiện hình nàng cũng có thể chịu đựng giang nghiệm tưởng như thế nào sẽ có nàng như vậy thông tình đạt lý chủ nhân a bất quá vận khí biến kém sự giang nghiệm cũng chú ý tới chờ đến tạ thanh hoan nhảy đến cây liếu thượng ngoan ngoan cho chính mình biên tổ chim giang nghiệm ngồi ở trên cửa sổ nhìn chăm chú vào hắn thân ảnh cầm lòng không đậu đít lên khỏe miệng nàng cảm giác được yêu quốc lúc sau chính mình trên người liền có điểm không quá thích hợp từ trước bị ngăn chặn sát khí ngao ngoe dục dịch tâm cảnh cũng xuất hiện buông lỏng vốn dĩ giang nghiệm cho rằng là ảo cảnh trông được thấy sư phụ lại hoặc là bị sông trầm thủy trung tử khí tác động vết thương cũ nhưng hiện tại ngẫm lại nàng biến hóa toàn từ cốt chuyện thúc đẩy sinh ra toái ma trung cũng không có nói rõ ràng nhung khi đó trạng thái nhưng ma tôn hỉ nộ vô thường thô bạo giết hại thường làm ra một ít chuyện ngu xuẩn đem pháp bảo cơ duyên đồ đệ một đám đưa cho lạc giao nam lại hận hắn hoa tâm trong lòng nghĩ mặt khác nữ nhân vài lần muốn đi giết hắn hậu cung ở ái hận chằn chọc dày vo lại ái lại hận điên điên cùng khùng tóm lại không rất giống cái người bình thường. Giang niệm vốn dĩ không tưởng chính mình sẽ biến thành như vậy, nàng lại cùng nhị đại mục không có lập khế đức, nhưng nghĩ lại lại tưởng, có đôi khi cốt truyện chi lực chính là như vậy nào. Chứng, tỷ như nàng sư minh, rõ ràng sao sự đều không có, cố tình muốn niệm tam tự kinh. Thiên muốn trời mưa, sư minh muốn niệm kinh, tùy hắn đi thôi. Nàng sẽ không cũng biến thành thư chung cái kia bà điên bộ dáng đi. Tâm ma mọc thành cụm. Giang niệm thật sâu thở dài, ánh mắt lại dừng ở ngoài cửa sổ. Dương liếu là nước, chiều hôm buông xuống. Thiếu niên ngồi ở cây liếu thượng, màu xanh lá và tháo bị tà dương mạ lên tầng ấm quang. Hắn rũ mặt mày, mười ngón linh hoạt, dùng mềm mại nhánh cây bệnh ra một cái xinh đẹp tổ chim, dẹp xong sau, đem tổ chim đặt ở trên cây, quay đầu lại đối thượng Giang Niệm ánh mắt, khẽ cười cười. Giang Niệm cũng cười, nếu không ngươi biến thành điểu đi vào thử xem. Tạ thanh hoan mặt đỏ lên, không cần. Giang Niệm con mắt, chú ý tới trên tay hắn lại nhiều vài đạo thương, miệng vết thương võ dài huyết trâu từ giữa thấm ra trên mặt nàng tươi cười biến mất nghĩ đến ngay từ đầu sát dược thời điểm trên tay hắn thương rõ ràng đã hảo tạ thanh hoan theo bản năng bắt tay bối đến phía sau chạm đến nàng biểu tình sau chột dạ mà nói không cẩn thận bị nhánh cây hoa thương giang niệm cười như không cười cành liêu cũng có thể làm ra như vậy thường thật làm ta mở rộng tầm mắt nàng cương ngạnh mà đem hắn tay trảo lại đây móc ra một lọ dược bôi trên thon dài miệng vết thương linh dược bôi lên đi miệng vết thương lại không thấy khép lại hứa tiếu cho ta này ngoạn ý hiệu quả không tốt giang niệm nửa nói giỡn mà đem linh dược đưa cho tạ thanh hoan chờ ta trở về lột hắn ra nhưng nàng trong lòng biết này cũng không phải linh dược không tốt tạ thanh hoan tay lần đầu tiên bị nhánh cây chắt thương khi nàng liền dùng này bình linh dược giúp hắn mặt quá linh dược thực mau thấy hiệu quả miệng vết thương biến mất không thấy lần này tái xuất hiện thương vừa không giống kiếm thương cũng không giống nhánh cây chắt thương chẳng lẽ là lạc dao nam làm cho giang niệm ánh mắt có chút phức tạp nghĩ thầm Hắn quả nhiên còn có mặt khác sự gần nàng. Lại tưởng, hắn luôn có nhiều như vậy biện pháp đem chính mình làm cho một thân đều là thương. Tạ thanh hoan trên tay miệng vết thương vẫn luôn không có khép lại, qua vài ngày sau, còn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, thường thường sẽ tích xuất huyết. Giang nghiệm không thể nhịn được nữa, chính mình nhìn không ra cái đại khái tới, thất sát tông y hề tu, không phải sẽ lấy độc trị độc, chính là sẽ đứt tay cầu sinh, nàng nghe nói cửu hoa sơn linh tố phong luôn luôn lấy y thuật nổi tiếng liền mang theo tiểu đồ đệ đi treo một cái hảo, quả chính là thú y y. Chim nhỏ hoa ở nàng trong tay, chảo chảo thượng thực rõ ràng một đạo vết nứt, có thể thấy huyết nhục. Giang niệm nhéo lên chảo chảo, nhìn kỹ xem, sắc mặt thực lãnh. Tạ Thanh Hoan không được tự nhiên mà rụt rụt, biến thành điều sau, hắn không thể bắt tay tàng tiến trong tay áo, hoặc là dùng thuật pháp che lấp miệng vết thương, chỉ có thể như vậy nhậm nàng nhéo, chăm chú nhìn này đó giữ tận xấu xí thương. Hắn muốn dĩ tưởng đem chảo chảo giấu ở mao hạ nhưng thoáng nhìn giang niệm âm trầm biểu tình sau lựa chọn ngoan ngoãn bị nàng bắt lấy giang niệm vẻ mặt âm trầm ngón tay dùng sức vài phần đây là ngươi nói còn hảo không có việc gì cũng không lo ngại tạ thanh hoan ủy khuất lại chột dạ mà cúi đầu nghĩ thầm này xác thật không tính cái gì so với nàng đã từng chịu quá những cái đó nhưng là niệm niệm nhìn qua hảo sinh khí sắc mặt nặng nề trên người giống bao trùm tầng dày nặng mây đen vì thế hắn càng không dám nói tiếp nữa giang niệm đem chim nhỏ trộp trong tay Nghĩ đến cái gì, đống như nói, ngươi từ trước luôn khuyên ta cùng Thanh Loan lập khế ước, lại sẽ đạn cái gì lập khế ước chi âm, ngươi nên không phải là chim nhỏ thân thể cứng lại rồi. Giang nghiệm liếc mắt thiên su phong, nếu không phải ngày ấy nhặt được mang huyết lông chim, lại bị cây đào đánh thức, nhớ tới quá khứ phát sinh sự, biết Thanh Loan bị nhốt ở trong núi, nàng đều sẽ cho rằng này chỉ giống được đẻ trứng động vật là Thanh Loan. Nàng suy nghĩ một lát, ngươi nên không phải Thanh Loan tiểu đệ đi. Tạ Thanh Hoan chậm rãi hỏi vì cái gì là tiểu đệ giang niệm bởi vì hắn lớn lên càng đẹp mắt ta tạ thanh hoan trong lòng có chút chua lỏm muộn thanh muộn khí hỏi ta so ra kém hắn sao giang niệm nghe thấy hắn điên cuồng bạo toan phao nói tâm tình tức khắc hảo không ít xoa xoa hắn nổ tung mao, trên người âm lánh hơi thở dần dần biến mất nàng cười cong đôi mắt nói ai ngươi sợ cái gì ta cũng sẽ không di tình biệt luyến giả điệu nào có ra điệu hương chim nhỏ thân mình quơ quơ bắt lấy tay nàng chỉ ngăm đen mắt chăm chú nhìn nàng nàng thoáng động tâm có chút tưởng túi đầu hôn một cái kia thân mềm mại lông chim tạ thanh hoan nhìn một hồi nhịn không được hỏi nếu ta là thanh loan đâu giang niệm cười rộ lên nhớ tới trong hồi ước mỹ nhân ngón tay sờ sờ hắn đầu thở dài nói nếu ngươi là thanh loan ta sợ muốn càng thích ngươi một chút tạ thanh hoan chấn động bỗng nhiên trở nên choáng váng giang niệm đem chim nhỏ tắt trong tay áo, xoa nhẹ hạ phát đau giữa mày cảm thấy chính mình cảm xúc có điểm không quá thích hợp nàng mặc niệm vài câu cựu hoa sơn học thanh tâm quyết Lan qua lộn lại niệm, phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng đem tay vói vào trong tay áo, nhéo nhéo mao đoàn tử có thể làm người tinh thông. Linh tố phong chủ tu y thìa đạo, ở bảy tòa chủ phong ở ngoài, vị trí hơi hiện hẻo lánh. Linh tố phong chủ yêu thích đào hoa, vì thế liền có trận pháp vận chuyển, làm nơi đây bốn mùa trường xuân, đào hoa tung bay. Thú y phòng phong khám ở linh tố phong chân núi, không xa đó là một cái nông trang. Có được linh thú đệ tử dù sao cũng là số ít vì thế phòng khám thuận tiện giúp phụ cận ba tánh gia cầm ra xúc xem bệnh có thể nói phi thường thân dân giang niệm bước vào phòng khám khi liền thấy thiển áo lam sam thiếu nữ khẽ mỉm cười ôn nhu dễ thân mà vớt một con hung hãn lợn rừng tinh ngoan ngoãn thủy nhu thanh âm ôn nhu không cần phát giận làm lợn rừng vốn dĩ đôi mắt đỏ bừng rất có công kích tính nhưng ở nàng mềm nhẹ trong thanh âm bị sờ đến dần dần dịu ngoan ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất giang niệm dựa vào tường nhỏ giọng đối tạ thanh hoan nói thủy sư muội thật ôn nhu trong chuyện gốc người mỹ thiện tâm ôn nu khả nhân muội tử cuối cùng theo nhị đại mục thật là đáng tiếc lợn rừng tinh cảm xúc ổn định thậm chí thân cận mà nằm trên mặt đất liền ở dây lắc gian thủy nhu ánh mắt chuyển lệ trong tay xuất hiện một phen tiểu đao giơ tay chém xuống một trận thê lương kêu thảm thiết vang lên không đợi huyết hoa bán khởi nàng lanh lẹ mà lấy ra thuốc bột dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiếu vào miệng vết thương chỗ lợn rừng tinh tứ chi cứng đờ còn không có tới kịp phản ứng miệng vết thương liền khép lại Thủy Nu đẩy ra cửa gỗ, đối canh giữ ở tường vây ngoại đệ tử nói, cắt xong rồi. đệ tử cao hứng mà cười rộ lên, quá tốt rồi, Thủy sư muội thật là kỹ thuật tinh vi, heo heo này trận vẫn luôn muốn ăn không phân chấn, còn trở nên tính tình hung lệ, cùng thương vài người, ta đều mau bồi phá sản. Thủy Nu mỉm cười, tính thẩm trí thay, cắt lấy vĩnh trị, cắt liền hảo. người nọ mang theo heo heo vô cùng cao hứng rời đi, Thủy Nu ló đầu ra, ôn nu hỏi, còn có người tới sao? Giang niệm theo bản năng nghiêng người né tránh không biết vì cái gì ôm lấy chính mình điều điểu, trong lòng cư nhiên xuất hiện ra một chút sợ hãi Tạ Thanh Hoan sư tôn nếu không chúng ta hồi thất sát tông xem bệnh đi Giang Niệm nhỏ giọng hồi hắn không được hứa tiếu dược đối với ngươi vô dụng mặt khác y liều tu ngươi tay đau bọn họ liền đem ngươi tay chém ngươi chân đau bọn họ liền đem ngươi chân chém nếu là chị không hết nhất kiếm tiễn ngươi về tây thiên sớm chết sớm siêu sinh Tạ Thanh Hoan ta đột nhiên không đau Giang Niệm nhớ tới câu kia tính thẩm trí thay, cắt lấy vinh trị, liền nói, Tiêu hảo, chúng ta đi về trước đi, chúng ta phải đối hứa tiếu có tin tưởng, lại đi thử xem hắn được. dược. Nàng xoay người, đi rồi không hai bước, cùng Thủy Nhu đâm vừa vặn. Thủy Nhu trong tay dẫn theo tiểu đao, tiểu đao còn ở lấy máu, nhìn thấy Giang Niệm sau, thiếu nữ trong mắt ngậm khởi một mặt cười, phượng sư muội. Giang Niệm ý đồ đem tiểu phìm đi thu vào trong tay áo. Thủy Nhu lại đã sớm mắt sát phát hiện này đoàn mao cầu, cười nói Điều điều hào tiểu, có điểm khó khăn, bất quá sư muội yên tâm, cái này ta thủ. mươi 85 đem thiên mọi phá. Giang Niệm sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây, nàng căn bản không phải mang chim nhỏ tới cắt, có cái gì sợ quá. Liên tính là cắt, dù sao bị cắt lại không phải nàng. Vì thế nàng đem chim nhỏ giao ra đi, chim nhỏ không chịu đi, chảo chảo nắm chặt tay nàng chỉ, liều mạng hướng nàng lòng bàn tay cọ. Nghe được giang Niệm là đến mang chim nhỏ xem chảo thương, thủy nhu trong mắt có chút thất vọng. Quan Ma lại cười, Thịnh sư tỷ cư nhiên đem tiệp đi, đi đưa cho sư muội, xem ra sư tỷ thật sự thực thích sư muội. Nàng tiếp nhận tiểu phim đi, chú ý tới chảo tâm vết thương, từ trong phòng lấy ra mấy cái chai lọ vài bình, một bên cùng Giang Nhĩ nói, Bá Mã, ngươi ngày gần đây có thịnh sư tỷ tin tức sao? Giang Nhĩ, không có. Thủy Nhu phiền muộn thở dài, lấy ra căn một thiêm, dùng một thiêm dính điểm linh dược, kiên nhẫn cấp chim nhỏ chảo chảo mặt dược. Thịnh sư tỷ về nhà không lâu, liền viết một phong thư từ lại đây. Nói muốn về nhà kế thừa gia nghiệp, liền không ở Cửu Hoa Sơn tu tập. Thịnh Quỳnh Hoa cùng các nàng bất đồng, không có cùng tông môn trói định, chỉ là cái quay lại tự do đơn vị liên quan. Nàng nói không tới, liền có thể không tới, có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Thủy Nhu nhẹ giọng nói, sư tỷ đi được như vậy dứt khoát, cũng không biết một phong thơ lại đây, bá mả, sư tỷ cho ngươi viết quá tin sao? Gia nghiệp, không có. Thủy Nhu cười cười, ta tưởng cũng là. Nói, nàng buông một tiêm Ngơ ngờ nói, sư tỷ, là bởi vì ta mới đi sao. Giang Niệm, ha. Thủy Nhu thần sắc có chút tạm đạm, nhấp nhấp khỏe miệng. Giang Niệm đoán ra nàng ở loạn tưởng cái gì, hơn phân nửa này đây vì thịnh Quỳnh Hoa chủ động rời khỏi trận này chứng đau nhiều rắc luyến, cho nên mới không tới cửu hoa sơn. Ở nguyên thư Trung, lúc này từ bỏ chính là Thủy Nhu, hiện tại tình huống đảo nghịch chuyển. Người hướng chỗ tốt tưởng Giang Niệm nói, nói không chừng nàng nhập ma đâu. Thủy Nhu kinh ngạc mà trận to hai trong mắt trong mắt hiện lên một mặt lân lân thủy quang ta thế nhưng hại sư tỷ nhập mà sao giang niệm a không phải vậy ngươi lại hướng chỗ tốt ngẫm lại nói không chừng nàng chỉ là phát hiện càng rộng lớn thiên địa cảm thấy dôi dắm tình yêu không có gì ý tứ cấp cầu nam nhân đương hậu cung không bằng chính mình làm nữ vương nàng nhớ tới thịnh quỳnh hoa ở phong nguyệt vô biên hôn đến hô mưa gọi gió nhịn không được tán thưởng tỷ chính là nữ vương tự tin phóng quan mang Thủy nhu cũng cười tươi cười chung không khỏi có chút phiền muộn Giang Niệm không thể gặp nàng này phúc vì tình sợ khốn, ưu Oán chằn trọc bộ dáng, nhịn không được cầm lấy kia đem tiểu đao. Thủy Nhu kinh ngạc nhìn nàng, chim nhỏ cũng nghiêng đầu nhìn qua, run nhẹ nhẹ. Giang Niệm khoa tay múa chân đao, sư tỷ, vừa rồi ngươi không còn nói quá, tính thẩm trí thay, cắt lấy vĩnh trị. Nam nhân loại đồ vật này sao nàng năm ngón tay quay cuồng, tiểu đao ở trong tay vũ động, hàn quang bắn ra bốn phía. Đống nhiên, nàng vươn tay, chiều tiểu phi chắp đi cắt hai hạ. Chim nhỏ mau đem chính mình súc thành một cái cầu giang nghiệm triều thủy nhu cười nam nhân loại đồ vật này nếu hoa tâm không nghe lời lại luyến tiếc vứt bỏ kia cắt là được cắt rất liền nghe lời thủy nhu cẩn thận suy tư một lát rộng mở thông suốt từ trước sư tỷ sư huynh bọn họ linh thú đột nhiên trở nên không nghe lời hung ác hiếu chiến hàng đêm gào giống bạo khởi đả thương người hơn phân nửa là động dục chi cố chỉ cần cắt rất thì tốt rồi không sai cũng là ta nên suy luận nàng nghĩ nghĩ lại lắc đầu tính ta trước đem tìm đi xem thương đi ngay từ đầu thủy nhu cho rằng chỉ là tầm thường miệng vết thương nhưng đương lao mấy lần dược phát hiện miệng vết thương như cũ không thấy hảo khi mày càng nhăn càng sâu giang niệm ngươi cũng không có cách nào sao thủy nhu nhíu mày kỳ quái theo lý mà nói da thịt thương hẳn là đã sớm hảo mới là. tạ thanh hoan bất đắc dĩ tưởng nay đều không phải là da thịt thương mà là hắn nếm thử lôi kéo khai giang niệm trên người giao truyền hát tuyến tạo thành có lẽ vẫn là ma tu biện pháp tương đối đáng tin tuệ trực tiếp chém rất tay hảo đến càng mau hắn lại tưởng nếu là chính mình giống niệm niệm giống nhau lợi hại trên người có thể lấy ra mười mấy điều dự phòng cánh tay thì tốt rồi niệm niệm luôn là lợi hại như vậy nhìn xa trông rộng tràn ngập dự kiến trước thùy nhu không có cách nào chỉ có thể dùng tiểu mảnh vải đem phì đi chảo chảo bao thành một cái tiểu bánh trưng tim đi, đi đây là như thế nào làm cho thùy nhu rất là khó hiểu tưởng phủng chim nhỏ bị chim nhỏ đơn chân nhảy nhót né tránh tiểu phì đi một móng nuốt bị bao ở dù lên, bởi vậy nó chỉ có thể bảo trì đơn chảo đứng thẳng tư thế, thân tàn trí kiên mà ở trên bàn nhảy tới nhảy lui, y đồ né tránh Thủy Nhu sờ sờ. Giang Niệm mỉm cười, đem nó vứt đến chính mình lòng bàn tay, ai biết nó như thế nào làm cho. Thủy Nhu, này như là sợi tơ cắt ra miệng vết thương, chính là như thế nào sẽ có như vậy tế sợi tơ, hơn nữa làm thương chỗ thật lâu không thể khép lại, ta nghe nói ma khí tạo thành thương rất khó khép lại, nói không chừng yêu khí cũng là, sư muội. Các ngươi là ở yêu quốc thời điểm không cẩn thận làm cho sao. Giang Niệm? Không phải. Nàng hoài nghi mà nhìn mắt chân sau đứng thẳng tiểu phi đi, đem nó nắm chặt ở trong tay. Thủy Nhu lại lần nữa thân thiện an lợi, sư muội thật sự không cắt một chút sao. Chim nhỏ động dục tính tình sẽ trở nên thực táo bạo, còn sẽ chiều người mặt phun liêu. Một đau sự, cũng không phiền thoái, bảo đảm nó cảm thụ không đến thống khổ liền cắt xong rồi. Chim nhỏ gắt gao nắm lấy Giang Niệm ngón tay, dùng sức hướng nàng lòng bàn tay cọ giang nghiệm thấy hắn hoảng loạn run rẩy sợ chính mình đem nó đưa đi cắt một đao bộ dáng nhịn không được cười cong đôi mắt nàng đem chim nhỏ ôm lấy hiện tại liền thôi bỏ đi nàng cũng muốn vì chính mình về sau hạnh phúc suy nghĩ nàng nheo nheo chim nhỏ cánh hù do hắn về sau không nghe lời lại gắt ta ta liền đem ngươi đưa lại đây cắt rớt chim nhỏ sợ hãi mà xúc thành cầu càng thêm không dám nói tiếp nữa giang nghiệm mang theo hắn trở lại tiểu viện đem hắn đặt ở chính hắn dệt thành tổ chim tổ chim phủ kín đào hoa cùng mềm xốp như thảo nàng ngồi ở dưới tàng cây vận công điều tức chim nhỏ dò ra cái đầu lo lắng mà nhìn nàng tạ thanh hoan nhịn không được nói sư tôn nếu không ta giang niệm đánh gây hắn không cần đạn tì bà ngươi là tì bà tinh sao tạ thanh hoan đem đầu đáp ở tổ chim bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng trong lòng nhớ tới giang niệm câu kia nếu ngươi là thanh loan ta liền càng thích ngươi một chút hắn phát lên thực ngọt ngào cảm giác giống ngâm mình ở trong vạn mật toàn bộ điệu đều choáng hắn nghĩ thầm nếu ta đem chân tướng nói cho niệm niệm nói không chừng nàng sẽ không trách ta ngược lại sẽ càng thích ta nhưng hắn nghĩ lại lại nghĩ tới thiếu nữ vũ động tiểu đao cười ngâm ngâm mà nói tính thầm chí thai cắt lấy vĩnh trị lại gắt ta ta liền cắt ngươi cái loại này ngọt ngào mông lung cảm giác nháy mắt biến mất vô tung loại sự tình này nhưng không có nói không chừng không thể nói giỡn. giang niệm không biết chính mình chim nhỏ đãi ở xào tràn trọc ngăn chặn trong cơ thể buông lỏng phong ấn chờ nàng lại mở mắt ra khi mặt trời lặn tây sơn dáng màu và dặm nơi xa thiên su phong lung ở một tầng hà sắc trung giống tử từ, từ già đi người khổng lồ giang niệm sờ sờ chim nhỏ ngày mai ta nhập môn nghi thức ngươi cũng đừng đi đi tạ thanh hoan vì sao giang niệm ngươi đại ở chỗ này dưỡng thương ở nơi đó ta muốn cùng trưởng môn cùng cậu thanh vi trực tiếp gặp phải chúng ta ngụy trang nói không chừng sẽ bị nhìn thấu tạ thanh hoan cầm tay nàng lo lắng sốt ruột hỏi vì cái gì là cậu thanh vi giang niệm không có vì cái gì, đây là làm một người ma tu chuyên nghiệp tu dưỡng, hắn là ta đối đầu, ta không chỉ có muốn mắng hắn cẩu thanh vi, còn muốn vẽ xoắn úc nguyền rủa hắn. Tạ Thanh Hoan cả kinh, nguyền rủa hắn cái gì? Giang Niệm lộ ra cười dữ tợn, nguyền rủa hắn cắt lấy vĩnh trị. Tạ Thanh Hoan, Giang Niệm sờ sờ hắn tay, ngươi như thế nào tay lại trở nên như vậy lạnh? Tạ Thanh Hoan sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, mất hồn mất vía mà bay trở về sào, đem chính mình đoàn thành cái cẩu. Giang Niệm không có yên tâm đi. Dưới tàng cây vận công đả tọa, mãi cho đến ngày kế ánh mặt trời mờ mờ, đạo đồng tật tật gõ vang nàng môn, mang nàng tiến đến thiên su phong, tham gia nội môn nghi thức. Lúc này còn rất sớm, trên bầu trời một vòng trăng lạnh, vài giờ sao sớm. Giang Niệm đi đến cửa, xoay người nhìn trên cây chim nhỏ liếc mắt một cái, nó ngồi xổm xào chung, ngoan ngoãn nhìn nàng. Nàng nhịn không được mỉm cười, chiều chim nhỏ vây vây tay, xoay người bước vào thâm lam ánh mặt trời chung. Chân núi khi đã có mấy cái thiếu niên ở đảng kia chờ chứ giang nghiệm nhìn đến trương hội hơi hơi nhúng mày trương hội phản ứng lớn hơn nữa trực tiếp phát lại đây lao đại vốn dĩ nguyên thư chung căn bản không có trương hội tiến vào nội môn đệ tử này một tiết hắn chỉ là cái thường thường vô kỳ tiểu đệ đi theo lạc giao nam phía sau đường vai diễn phụ mà thôi bất quá lần này hắn truyền lại yêu quốc tới phạm tin tức có công liền phá cách cũng bị đề bạt thành nội môn đệ tử trừ ra trương hội sau còn có mặt khác hai người một cái là lâm kỳ Một cái là Lâm Kỳ già phó Lâm Hư Phụ. Này hai người cùng Giang Niệm từng có ăn tết, Lâm Kỳ thấy nàng sau, quay đầu hừ một tiếng. Lâm Hư Phụ cúi đầu, làm bộ không có thấy nàng. Giang Niệm cũng không biết chính mình rời đi sau, tiểu con dối cùng hai người có hay không lại kết toán. Nàng lưu lại chỉ thị là làm bá mà làm đơn giản bình thường điệu thấp tiểu con dối. Tiểu con dối cũng từ trước đến nay nghe lời, hẳn là sẽ không chọc chuyện gì đi. lão đại, trưng hội kích động mà đánh tới, bị Giang Niệm linh hoạt tránh đi hắn thói quen lão đại không nóng không lạnh không thèm quan tâm a a a ta cũng có thể trở thành nội môn đệ tử ta tưởng cũng không dám tưởng a giang niệm thầm nghĩ trở thành nội môn đệ tử lại không phải cái gì chuyện tốt sau khi chết phải bị vây ở pháp trận chết đều không được căn bình chương hội ít nhiều lão đại ngươi dẫn ta lão đại ngươi lần này biểu hiện nhưng lợi hại sư phụ ta đều khen quá rất nhiều lần lạp a nơi xa lâm kỳ cười lạnh một tiếng bất quá là vận khí tốt thôi cái gì bình định yêu quốc chi loạn Ta xem bất quá là tìm cái lấy cơ du sơn ngoạn thủy, ai biết các ngươi thật đi yêu quốc không? Giang Niệm mặt vô biểu tình. Trương hội nhỏ giọng nói, lão đại, hắn chính là ghen ghét ngươi, người này tâm nhãn so lâu kim còn nhỏ, khi còn nhỏ ta đoạt hắn một khối nước miếng đâu, hắn ghi hận đến bây giờ. Lâm Kỳ tức sủi bọc mép, trương hội ngươi thăng ma. Thanh niên tức giận đến sắc mặt bỏ bừng, phất tay háo xoay người hướng bên cạnh đi, mắt không thấy trương hội vì tịnh. Giang Niệm thấp giọng hỏi, này đoạn thời gian, Ta cùng hắn từng có tiết sao? Trương hội chấp trước mắt, cũng không có gì ăn tiết à, còn không phải là đem hắn đá tiến hồ nước mười lần, đá hắn quăng ngã cái giám. Cổ đôn mười tới thứ, đem hắn đánh đến đứng dậy không nổi mấy chục lần mà thôi sao? Giang niệm trầm mặc, ân, cũng không có gì ăn tiết. Trương hội, đều do người này tâm nhãn tiểu, luận bàn thời điểm bị thương một chút không phải tầm thường sự sao, tiểu khí. Giang niệm yên lặng liếc trương hội liếc mắt một cái, nghĩ thầm, không hổ là từng đi theo nam chủ bên người tiểu đệ tiểu đệ kỹ năng điểm mãn nàng không hề quản trương hội đám người chuyên chú dâu dậm tác đợi lát nữa nếu như gặp được trưởng môn ứng đối phương pháp ấn nàng ngày ấy chứng kiến tiến vào thiên su phong sau bọn họ sẽ tiến vào hảo cảnh chung nàng suy tư một lát làm tiểu thận dệt ra một cái trong suốt phao phao nàng thần hồn bay vào phao phao chung để tránh đã chịu hảo cảnh ảnh hưởng giang niệm đi theo bá mà ở trên trời phiêu ngón tay một chút trước mặt xuất hiện hai khối giao diện một cái là nàng trong mắt chứng kiến cảnh tượng một cái là bá mà trong mắt chứng kiến cảnh tượng bắt đầu khi các nàng trong mắt cảnh tượng là giống nhau tiên phong nguy nga vân hạc bay lượn thiếu niên ngự kiếm bay vào kết giới bên trong bạch y đi ảnh quay cuồng cùng mây mù hòa hợp nhất thể nhưng dần dần hai người trong mắt cảnh tượng xuất hiện biến hóa bạch hạc tiên đồng ngự kiếm mang theo bọn họ bay lên thiên su phòng tiên phong tuấn lĩnh mây tía khoác nghe ánh sáng mặt trời chầm dãi dâng lên đem mây mù nhuộm thành đạm kim thiên địa trang nghiêm không nói gì tạo hóa trung thần thú dị Bá Mã cùng mặt khác ba cái biểu hiện ưu dị đệ tử đi theo tiên đồng phía sau, phi đến trong núi, liền đổi đi bộ. Bọn họ đạp lên thần lộ chưa tiêu rớt rác thềm đá thượng, trung quanh cỏ xanh lắc lư, giọt sương lăn xuống. Trương Hội to mò mà đánh giá trung quanh, nhỏ giọng nói, "Lão đại, Thiên su Phong quả nhiên cùng địa phương khác không giống nhau, vừa tiến vào nơi này, ta liền cảm giác lạnh thật nhiều." Bá Mã tiếp tục cao lãnh. Trương Hội đánh cái rung mình, đôi tay cọ sát, a ra một ngụm bạch hơi, lẩm bẩm, "Kỳ quái." Như thế nào sẽ như vậy lãnh?" Lâm Kỳ khinh thường nói, "Thiên su Phong là linh khí nhất nồng đậm tiên phong, linh khí đều đã ngưng tụ thành thực chất, riêng là đi vào tới một lần, đều có thể làm tu vi tăng tiến không ít, ngươi còn ở nơi này tê năng lãnh, thật là lợn rừng ăn không quen té chấu." Trương hội cập nhà, Lâm thiếu gia không hổ là gia heo, quả nhiên vẫn là ngươi ăn đến quán heo chấu. Lâm Kỳ tức giận đến trừng mắt, nhưng ngại với tiên đồng liền ở phía trước, không hảo phát tác. "Lâm hư phụ, thiếu gia, ngươi vẫn là đừng nói nữa đi." Bọn họ đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, lại trêu chọc này hai người, sợ thiếu ra không được tức chết. trương hội triều lâm kỳ làm cái mặt quỷ, tránh ở bá mà phía sau, tiếp tục ca bạch hơi. Hắn thấy bá mặt đất vô biểu tình máy móc đi đường, tiếp tục cầu vòng thí, lão đại, vẫn là người bình tĩnh, một chút biểu tình đều không có, thì nộ không hiện ra sắc, phi phi phi, là thái sơn sập trước mặt mà không loạn. Bá mà không để ý tới hắn, hắn liền lo chính mình thoái thoái niệm, lần này cùng ta tưởng không giống nhau hay. Như thế nào một người đều không có, ta còn tưởng rằng là trên sơn đạo phô thảm đỏ, chúng ta một bước thượng thảm đỏ, liền có rất nhiều xinh đẹp sư tỷ ở không trung bay tới bay lui, giải hoa hoang nghênh. Giang Niệm nghĩ thầm, gác này não bổ thiên nữ tán hoa đâu. Trương hội có chút thất vọng, này cũng quá quẩn cú mẽ, bất quá nghe nói trưởng môn cùng chân nhân đều thích thanh tĩnh, cũng khó trách. Lao đại ngươi nói, đợi lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy chân nhân sao. Giang Niệm nhìn chăm chú vào bá mà trong mắt phóng ra ra tới cảnh tượng bọn họ theo ở ngất thạch xây sơn đạo hướng lên trên đi càng lên cao gió núi lạnh thấu sương phong cảnh kỳ tuấn lao tùng cắm rễ ở trên vênh vách đá trung lá thông ung tùn cắn định thanh sơn mặt khác thảm thực vật càng ngày càng ít mà thanh thương cây tùng giải rác đâm xuyên qua mi mắt trung chuyển qua một đạo cong trương hội a hạng trương đại miệng kinh hô một tiếng trước mặt là một tòa nguy nga tiên cung dùng một chỉnh khối tiên linh bạch ngọc điêu thành tiên khí quanh quẩn tựa như bầu trời cung huyết. Bạch Ngọc Tiên cung đắm chìm ở ánh sáng mặt trời trung, bị nhuộm thành đạm kim, lại giống một khối hoàng kim đúc thành. Bên cạnh tài vài cọng cổ tùng, cổ tùng vây quanh một gốc cây thật lớn cây ngô đồng. "Trương hội, thật xinh đẹp a." Giang Niệm ánh mắt sáng lên, cũng đi theo tưởng, "Thật xinh đẹp a, thích hợp đoạt lại đi cấp tiểu mỹ điểu làm sao." Nhưng đương nàng chính mình nhìn lại khi, lại nhịn không được nhăn chặt mày. Ở bá mà Trương hội đám người trong mắt, bọn họ vẫn luôn dọc theo sơn đạo đi xuống, đi vào Bạch Ngọc Tiên cung. Mà giang niệm thần hồn đại ở thận thú phun ra phao phao trùng, lại nhìn đến bọn họ tiến vào một cái hắc cám sân động, dọc theo ước hoạt bậc thang, một đường xuống chút nữa đi, thông qua một đoạn hắc cám lộ trình sau, đi vào sơn tâm địa trong động. Núi đá ẩm ướp, giọt nước tích táp rơi trên mặt đất, âm phong từng trận. Từ trước có thể có thực lực tiến vào nội môn đệ tử, phần lớn thập phần ưu tú, tu vi đủ để ngăn cản như vậy âm lánh địa khí. Chỉ là lần này theo tới chương hội thực lực vô dụng, toàn dựa năm tháng cho nên mới cái thứ nhất phát hiện dị thường quá lạnh so với bình thường tiên phong lãnh hầm ngầm hàn khí càng sâu âm lanh đến xương giống như đậu băng hầm ngầm chung không có gì tiên cung nô đồng liền cung nàng ở lạc giao nam ảo cảnh nhìn thấy giống nhau chỉ có âm khí dày đặc hát thủy cùng ở giữa một khối cự thạch một viên nhìn qua mau chết lao thụ dẫn đường cũng không phải cái gì bạch hạc tiên đồng mà là một cái người giấy người giấy trắng bệnh trên mặt vẽ huyết hồng ngũ quan dẫn theo giấy đèn cấp mấy người dẫn đường Giang Niệm từ trong lòng lấy ra Lưu ảnh thạch, nếm thử đem này quỷ dị một màn thác ở thạch trung, nhưng trong động có pháp trận vận chuyển, Lưu ảnh thạch vô pháp khởi hiệu, nang đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, vô vô thận thú đầu, đem nơi này nhớ kỹ. Tiểu thận nhớ kỹ làm gì? Giang Niệm chờ ngươi đến bên ngoài, lấy thận cảnh giả tạo ra như vậy một cái ảo cảnh, chúng ta lại dùng Lưu ảnh thạch đem tình huống nơi này thác xuống dưới bán cho tiên môn, làm cho bọn họ nhìn xem cửu hoa sơn gương mặt thật tiểu thận mãi thanh mãi khí mà nói chính là ngươi này không phải ở tạo giả sao giang nghiệm phi cái này kêu cơ trí biến báo khách quan hoàn nguyên chân tướng cùng lúc đó bá mà trong mắt cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa trương hội kinh hô một tiếng lão đại trưởng môn ra tới lạc giang nghiệm nắm chặt lòng bàn tay ngẩng đầu nhìn lại bạch ngọc tiên cùng trùng chậm rãi đi tới một người hắc y hể ngọc quan khí chất bất phảng hắn khoác áo choàng đi vào cây ngô đồng hạ chiều bọn họ nhẹ gật đầu một cái Giang Niệm quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, hầm ngầm bên trong, không có một bóng người, như cũ là chết thụ khô thủy, mãn sơn hoang hồn. Xem ra cái gọi là ở nhập môn nghi thức trông được thấy trưởng môn chân thân cũng là giả, này cũng không phải chân thân A. Trương hội kích động mà nắm chặt quyền, lão đại, ta vừa nhìn thấy trưởng môn, liền cảm thấy nhiệt huyết mênh ngông, cả người đều nhiệt đi lên, đây là trưởng môn mị lực sao. Giang Niệm liếc mắt trong hiện thực toát ra sâu kín lục hỏa hát thủy, nghĩ thầm, sắc thật là bốc cháy lên tới trương hội tu vi thấp kém không giống bọn họ hàn thử không xâm mới dễ dàng như vậy cảm nhận được hiện thực biến hóa trường môn ánh mắt xẹt qua mặt khác mấy cái thiếu niên cuối cùng dừng ở bá mả trên người bá mả không còn né e tránh bình tĩnh nhìn thẳng hắn trường môn lộ ra một mặt thưởng thức tới cười ngồi xếp bằng ở ngô đồng dưới hát thạch thượng đối bọn họ nói các ngươi này mấy người ở tân tấn đệ tử trung biểu hiện xuất sắc nhất bởi vậy mới có thể đứng ở nơi này lâm kỳ nghe trên mặt không khỏi lộ ra ngạo sắc mà trương hội chột dạ cúi đầu rất có bước số mà tưởng chính mình bất quá là mượn lao đại quan thôi bá mà đứng ở tại chỗ trên mặt mặt vô biểu tình đối trưởng môn ngợi khen không chút nào để ý trường môn thưởng thức chi sắc càng đậm cười nói trở thành nội môn đệ tử các ngươi sẽ học được càng thêm cao thâm công pháp có được càng nhiều tiên đan các phong phong chủ còn sẽ vì các ngươi tự mình giảng bài nhưng là các ngươi cũng muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm vĩnh viễn chung với cửu hòa sơn giang niệm thao túng bá mà hỏi vĩnh viễn có bao nhiêu lâu trường môn mở ra Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi. Trương hội cân não chuyển động bay nhanh, vội vàng theo nói, đúng rồi, vĩnh viễn là bao lâu, trách nhiệm lại là cái gì, trường môn, ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Lâm kỳ nhịn không được mắng, liền các ngươi việc nhiều. Này không phải đi cái lưu trình sao? Từ trước tới đệ tử, hơn phân nửa bị trở thành nội môn đệ tử mừng như điên mai một, sẽ không để ý như vậy đơn giản một câu. Trường môn xá nhiên một lát, đối bọn họ thưởng thức chi sắc càng đậm, khẽ cười nói, vĩnh viễn tự nhiên là từ sinh đến tử trách nhiệm ý nghĩa các ngươi muốn so những đệ tử khác gánh vác càng nhiều thiên sập xuống khi các ngươi đứng ở trước hết lâm kỳ vội vàng nói đệ tử nguyện ý bá mà không lạnh không đạm áo trương hội lại thập phần do dự hắn vốn dĩ liền kéo hông thực lực vô dụng tự nhiên đặc biệt tích mệnh do do dự dự mà túm bá mà tay áo, nhỏ giọng hỏi lão đại ta có điểm sợ hãi lâm kỳ thật sự xem không giới hắn này phúc ma kỷ bộ dáng, người rốt cuộc đang sợ cái gì a trương hội đương nhiên ta sợ thiên sập xuống a lâm kỳ thiên như thế nào sẽ sập xuống câu này hứa hẹn bất quá lời nói xuông mà thôi từ trước như vậy nhiều sư huynh sư tỷ đều hứa quá nhiều năm như vậy thanh thiên như cũ chạm chạm khi nào sập xuống quá huống hồ bọn họ thiên hạ đệ nhất tông môn đệ tử tổng phải có điểm lòng dạ khí độ trương hội này phúc sợ hãi rụt rẻ nhát như chuột đệ tử nói ra đi là cửu hoa sơn hắn đều cảm thấy mất mặt lâm kỳ nghĩ thầm hắn nếu là trưởng môn Hiện tại khẳng định đã tức giận đến đêm này bọn chuột nhắt đá ra đi, cướp đoạt hắn tiến vào nội môn quyền lợi trung thân. Như thế nào sẽ có lá gan như vậy tiểu nhân người A? Nhưng trưởng môn không hổ là trưởng môn, như cũ rất có hàm dưỡng mà nói, nếu là sợ hãi, hiện tại có thể rời đi. Trưng hội xoa xoa tay, chờ một chút ha, ta ngấm lại ha. Lâm Kỳ. Hắn như thế nào còn có mặt mũi làm trưởng môn chờ hắn? Hắn cho rằng chính mình là cái gì, làm sao dám nột? Túi đầu nghĩ nghĩ. Trương hội cuối cùng quyết định rời khỏi, quy quy củ củ triều trưởng môn hành lễ về sau, nói: "Đệ tử thân thể quá yếu ớt, căng không dậy nổi hôm nay, huống hồ vĩnh viễn cũng lâu lắm lâu lắm, ta sợ ta đã chết còn phải làm một cái ma quỷ lưu tại này." Đệ tử không học vẫn không nghề nghiệp, ăn no chờ chết, chỉ nghĩ phổ phổ thông thông tu tiên, trưởng môn, ta còn là không tiến vào nội môn." Trưởng môn khoan thứ gật đầu, đối hắn trên đường thay đổi chủ ý không có lộ ra bất mãn, trên mặt không có gì biểu tình, giơ tay đưa tới Bạch Hạc đồng tử ta làm người đưa người trở về. Chương hội lưu loát mà bỏ dậy, hào liệt. Nay cắm xuống khúc tất cả mọi người không để ở trong lòng. Rốt cuộc chương hội chỉ là cái thường thường vô kỳ tiểu đệ, bởi vì cọ đến bá ma quang, mới có tư cách đứng ở chỗ này. Trên đường sợ hãi đổi ý loại sự tình này, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng đặt ở trên người hắn, lại có vẻ thực hợp lý. Giang nghiệm ở không trung nhìn này mà, nghĩ thầm, nguyên lai trưởng môn sẽ cho bọn họ rời đi cơ hội. Nhưng là việc này, Liên cùng nhập chức phỏng vấn thời điểm, hờ giờ cùng ngươi nói chúng ta công ty phúc lợi hảo, bầu không khí hảo, tiền lương 10V đút một tháng, kết quả nhập chức sau phát hiện thác ma 10 vạn là dùng tiền âm phủ kết giống nhau. Ai biết trưởng môn trong miệng vĩnh viễn, là thật sự tại nội môn đệ tử sau khi chết, giam cầm bọn họ vong hồn, làm cho bọn họ tiếp tục cấp cửu hoa sơn đánh, Hắc công A. Thấy trương hội rời đi, nàng yên tâm, tiếp tục quan sát. Ảo cảnh trung bạch ngọc tiên cung, đối ứng chính là hiện thực hát Nàng muốn nhảy vào trong nước điều tra một phen, lại ngại với lao yêu quái trưởng môn ở chỗ này, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, chương hội đi theo tiên đồng phía sau phi. Hắn không an phận mà nơi nơi nhìn xem, luyến tiếp cứ như vậy rời đi thiên su phong, luôn muốn mang điểm đồ vật trở về khoác lác. Chương hội nhìn đông nhìn tây, ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở màn trời phía trên, lẩm bẩm, kỳ quái, này không phải ban ngày sao? như thế nào sẽ có ngôi sao. Trắng bệnh màn trời phía trên ẩn ẩn cất dấu vài giờ minh tinh lập lòe. Hắn sân tiên đồng chưa chuẩn bị, trộm ngự kiếm bay lên, bay đến trên không, lại kinh ngạc phát hiện sáng lên không phải cái gì ngôi sao, mà là từng khối lập lòe cục đá. trương hội, kỳ quái, như thế nào là như thế này? Nhưng hắn ánh mắt sáng lên, vỗ tay một cái nói, kêu mang điểm trở về, không phải có thể làm sư đệ sư muội được thêm kiến thức. Nói, hắn sân tiên đồng không bắt bẻ, liền bắt đầu ở mặt trên moi moi moi. Tiên đồng, người rốt cuộc đang làm cái gì? trương hội chắp tay sau lưng tiếp tục moi moi moi ta nhất thời không có sức lực ngự kiếm đồng tử ngươi có mệnh hay không à đi xuống nghỉ một chút đi tiên đồng hầu nghi mà nhìn hắn đột nhiên bọn họ nghe được một tiếng cực rất nhỏ răng rắc thanh tiên đồng đây là cái gì thanh âm trương hội tiếp tục moi moi moi chột dạ mà nói ta không biết ta tiên đồng kỳ quái nhăn lại mi khắp nơi điều tra trương hội bám giết không tha mà moi moi moi kia nói răng rắc thanh càng lúc càng lớn đột nhiên một khối mang theo bùn đất cục đá từ không trung ngã xuống trương hội đại kinh thất sắc ta đem thiên moi ra một cái động cục đá thẳng tắp truy đến trên mặt đất nước số tròn phiến đen nhánh ma khí phun trào mà ra một bóng người xuất hiện ở hắc khí trung hắn thê lương mà khắp nơi nhìn xung quanh bỗng nhiên ôm lấy đầu thống khổ thét trói thai trương hội vội vàng tránh ở tiên đồng phía sau che lại lỗ thai kinh hoàng mà nói ta đem thiên moi khóc bóng người kia hai mắt chạy xuống huyết lệ chiếu hắn phát lại đây trương hội theo bản năng một trốn bắt lấy phía sau đồ vật triều lệ quỷ một ném thấy rõ chính mình vứt là lúc nào hắn quay đầu liền chạy tuyệt vọng hô to ta lại đem thiên mọi phá a a a lão đại cứu mạng Thê lương thét trói thai vang vọng toàn bộ thiên su phong vốn dĩ ngồi ở thạch thượng cấp bá mà cùng lâm kỳ lâm hư phụ giảng nội môn việc trưởng môn bỗng nhiên sắc mặt đại biến tiếng thét trói thai giống gai nhọn chát nhập ở đây người đầu trung, lâm kỳ ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất mồ hôi lạnh từ cái trán lan xuống Lâm Hư Phụ thân hình ngó lên, túi người đỡ lấy thiếu gia, nhưng chính mình sắc mặt cũng là trắng bệch như tuyết, chỉ có bám mà không hề có cảm giác mà đứng ở tại chỗ, an tĩnh lại có thể dựa, biểu tình chưa biến, phảng phất căn bản không nghe được đáng sợ quỷ tiếng kêu. Lâm Kỳ nhìn thiếu nữ eo lưng thẳng thắn, đứng ở đạm kim hoàng hôn trung, nhịn không được nhớ tới gần nhất cửu hoa sơn lưu hành một câu, người vĩnh viễn có thể tin tưởng bà mà, tin tưởng cái giám a. Lâm Kỳ một chù y mà thống khổ mà tưởng bọn họ rõ ràng là đối thủ một mất một còn a vì cái gì có trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa bị những lời này cấp tẩy não trường môn thưởng thức mà nhìn mắt bá mà các ngươi đại ở chỗ này ta đi một chút sẽ về dứt lời thân hình hóa thành một đạo lưu quang theo càng ngày càng nhiều quỷ tiếng huýt gió mà đi giang niệm tò mò kia tóc sinh cái gì đáng tiếc trưởng môn ở chỗ này nàng không tiện thả ra thần thức đi tìm kiếm quỷ tiếng huýt gió hết đợt này đến đợt khác âm trầm quỷ khí tràn ngập toàn bộ hầm ngầm Đỉnh đầu vây khốn từ trước nội môn đệ tử vong hồn khoáng thạch giống nước mưa ngã xuống, vây trận ẩn ẩn, có phá vỡ xu thế. Nàng chỉ có thể từ một mảnh quỷ tiếng kêu, nghe được trương hội thê lương thanh âm, lao đại, lao đại, cứu mạng A. Lớn như vậy động tĩnh tổng không thể là trương hội làm ra tới đi. Hắn chỉ là cái tu vi bình thường đệ tử, như thế nào có thể phá vỡ vây trận, làm ra như vậy đại động tĩnh Giang nghiệm ngẫm lại, liền lắc lắc đầu, làm bá mà đi cứu trương hội, chính mình tắt nắm lấy cơ hội nhân cơ hội nhảy vào hát thủy trung nếm thử nhìn xem vây trận phía dưới rốt cuộc chấn áp thứ gì dòng nước lạnh băng đến xương hắc như ám dạng nàng đầu ngón tay xuất hiện một thốc ánh lửa thân thể chậm rãi chìm vào trong nước chầm xuống trong quá trình thoáng nhìn có thứ gì thổi qua rỗi tay một chảo mở ra lòng bàn tay lại là ngày ấy thấy nhiễm huyết phủ vũ chương tám mươi sau đáng thương lão điểu châm hạ đáy nước sau nàng tiến vào một cái đen nhánh không gian giang niệm ngầm đầu thứ phương thâm hắc dòng nước rũ đến truy rót vào hàn đàm giữa, đỉnh đầu ngô đồng bộ dễ bản căn đan sen, cấu thành một cái pháp trận. nàng vai cái sẹt qua đen nhánh lạnh băng vết đá, nhảy đến hàng đàm bên, đạp lên trên mặt đất, dưới chân xúc cảm mềm mại. giang niệm những mày, phất tay triệu tới mấy chỉ huyết điệp, điệp cánh huy động, ở hồ nước chiếu ra một đường hường quang, cuối cùng dừng ở bên hồ phương thảo phía trên. thấy rõ bên chân là lúc nào, nàng trừng lớn hai tròng mắt, đồng tử hơi co lại, thân mình cương một chút, hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi cúi xuống thân. Dùng tay sờ sờ lạnh lẽo non mềm cỏ xanh. Là đầy đất Thanh Lộ Thảo. Thanh Lộ Thảo thực băng, sờ lên, giống tạ Thanh Hoan tay giống nhau. Giang Niệm ngồi xổm trên mặt đất, khổ hải thù thâm mà nhìn này đầy đất Thanh Lộ Thảo, không thể tin tưởng mà nhăn chặt mi. Thanh Lộ Thảo là Thanh Loan gần chết khi lấy máu biến thành, nhiều như vậy Thanh Lộ Thảo. Kia chỉ Thanh Loan, đã chết sao? Cứu nàng, vì nàng lại đến nhân gian Thanh Loan, đã chết sao? Giang Niệm trước mắt tối sầm lại, tối đầu thấy hồ nước chung một mạt huyết sắc mặt khai nàng chậm rãi ngẩng đầu thâm hắc hồ nước chung, lập một cái hình tiêu mảnh rẻ thanh niên hắn bị xiềng xích tù dừng tay chân xiềng xích thượng gai nhọn xuyên thấu hắn huyết đủ máu tươi tích tắc rơi vào trong nước giang niệm lẩm bẩm thần quân thần quân đã không phải mới gặp khi tư dung như họa, phong hoa vô song bộ dáng hắn cực kỳ thê thảm chất vật nhiễm huyết tóc đen ướt dầm dề rũ ở hai sườn sắc mặt trắng bệch như tuyết bình tĩnh nhìn giang niệm giang niệm bước vào hàng đàng trung Chậm dại đến gần, thấy rõ trên người hắn thanh bảo tổn hại, trắng bệnh thủ đoạn mắt cá chân, có đan sen vết kiếm. Không biết vì sao, nàng trong đầu toát ra phá thành mảnh nhỏ này bốn chữ. Đương nàng nâng lên tay, tưởng đem người kéo tới khi, thanh niên thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy hắn ngã vào bên bờ, chảy ra huyết hóa thành thanh lộ thảo, trên mặt hiện ra xám trắng gần chết chi tướng. Giang nghiệm minh bạch, đây là nàng tâm ma. Nàng nghi hoặc mà nhăn lại mi, nghĩ thầm chính mình cùng thanh loan cũng không nhiều thuộc đi nguyên lai like cho rằng tâm ma sẽ là sư phụ hoặc là sư minh hoặc là nàng chính mình kết quả cư nhiên ở nhìn đến thanh lộ thảo nháy mắt nháy mắt sinh tu sĩ nghe chi sắc biến tâm ma nhưng là tâm ma cũng không có giống trong truyền thuyết như vậy nguyên rủa nàng thương tổn nàng nếu nàng tu hành hắn chỉ là một thân la huyết đứng ở cách đó không xa thâm hắc đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng Giang niệm cũng không giống những người khác sinh tâm ma khi như vậy đầy ngập oán hận mà là đứng ở trong nước Trong lòng nảy lên nhàn nhạt phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hàn Đam lạnh băng đến xương, nàng phảng phất giống như chưa giác, chỉ là cùng thanh niên đối diện, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới hiểu được lại đây. Nàng có thể tiếp thu sư phụ tới rồi số tuổi thọ sau, thông dòng đối mặt tử vong, lại không thể tiếp thu, cả đời độ thế thanh loan, như vậy không cam lòng mà tuyệt vọng mà chết ở âm u góc, phá thành mảnh nhỏ, không người biết hiểu. Nàng nhẹ nhàng hỏi, đây là ngươi từ bỏ phi thăng, muốn cứu vớt nhân gian sao? Đây là nhân gian cái gọi là đạo nghĩa sao thanh niên không có trả lời thâm ma tự nhiên cũng sẽ không trả lời một giọt thủy rất ở hàn đàm trung phát ra tí tách thanh thúy tiếng vang giang niệm minh bạch chính mình đạo tâm rối loạn nàng xác nhận tâm ma sẽ không thương tổn nàng sau liền nhảy đến bên bờ nhìn đầy đất thanh lộ thảo lầm bầm lầu bầu nghe nói này thảo có thể trị bách bệnh nếu không đóng gói mang điểm trở về đi nàng ngâng lên mắt hỏi người không ngại đi thâm ma như cũ trở mặc giang niệm nghĩ thầm hắn nhất định sẽ không để ý thần quân như vậy ôn nhu tính tình nguyện ý vì một cái xưa nay không quen biết tiểu hài tử tỉnh lại đem chính mình rơi vào tử địa tự nhiên sẽ không để ý nàng lại thải một chút thanh lộ thảo nhưng hắn không biết người tâm từ trước đến nay hư thật sự tỉ như hắn từ trước đã cứu tiểu hài tử hiện tại không chỉ có không nghĩ giúp hắn báo thù ngược lại ngồi xổm trên mặt đất hứng thú bừng bừng mà bắt đầu thải thanh lộ thảo thanh loan một thân là bảo ai không mơ ước giang niệm sợ đem nơi này kéo chọc sẽ rút dây động rừng khiến cho trưởng môn chú ý, liền chỉ hái tăng cây. Nàng đem linh thảo thu vào trong túi chữ vật, muốn đứng lên, nhưng thân thể hơi hơi lung lay một chút, giống như chân đã tê dần, chỉ có thể lại lần nữa ngồi xổm xuống đi. Nàng che lại mặt, qua hồi lâu, mới buông ra tay, ngẩng đầu nhìn tâm ma, đôi mắt rất sáng, đồng tử ẩn ẩn lộ ra xinh đẹp màu đỏ. Nàng có chút bất đắc dĩ mà nói, các ngươi như thế nào một đám, đều có thể đem chính mình biến thành cái dạng này đâu. Kỳ thật Giang nhậm biết, Này đầy đất Thanh Lộ Thảo cũng chứng minh không được cái gì. Chỉ có thể nói Thanh Loan ở chỗ này chịu quá trọng thương, nhưng không có thi thể, trong thiên địa cũng không có đệ nhị chỉ Thanh Loan hiện thế, thuyết minh hắn hơn phân nửa là không có chết. Nàng chỉ là đột nhiên có chút vô lực, tựa như bị rút đi sở hữu sức lực. Đối như vậy kết quả, nàng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, lại vẫn là. Giang niệm thừa hành lấy ác chế ác, nhưng nàng biết, trên đời luôn có rất nhiều người tốt. Giống nàng sư phụ, giống Thanh Loan, bọn họ cả đời thiện lương tay không nhiễm huyết vốn nên có tốt kết cục nàng trong lòng nảy sinh nhàn nhạt vô lực cùng phiền muộn lau mặt tỉnh lại lên ngồi ở thanh lộ thảo thượng cẩn thận đánh giá này hầm ngầm chung hết thảy huyết điệp xẹt qua hồ nước ánh sáng đom đóm quang thoáng chốc thắp sáng hồ nước trong hồ vững vàng to bằng miệng chén xích sắt giang niệm đem xích sắt túm ra nắm trong tay xích sắt nặng trĩu dâm mát đến xương là dùng vẫn thiết chế tạo năm đó nàng luyện chế bản mạng pháp bảo cũng bất quá một khối vẫn thiết như vậy một cái thô nặng xiềng xích đến muốn nhiều ít hy thế vẫn thiết mới có thể luyện thành hơn nữa xiềng xích trên có khắc đầy thật nhỏ phù văn chỉ là xiềng xích từ giữa đứt gãy khai phù văn cũng đã mất đi hiệu lực giang niệm trong lòng lại bắt đầu ngứa nhịn không được tưởng đem này căn bảo bối mang về quê quán nàng kiêm chế chính mình cướp bóc dục vọng nhìn ấy đàm lưu lại dấu vết phán đoán cựu hoa sơn bắt lấy thanh loan về sau liền đem nó dùng xiềng xích khóa ở chỗ này hồ nước cấm lánh phảng phất còn cùng phía dưới ma thuyên tương thông có thể dần dần ăn mòn người thần chí cùng tu vi nay căn vẫn thiết xiềng xích cũng là cố ý vì vây khốn thanh loan sở chế cố ý tù trụ hắn nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi đỉnh đầu còn có một chỗ vây trận dùng vô số kiểu hoa sơn vô tội đệ tử âm hồn áp trận nếu thanh loan muốn phá trận mà ra thế tất muốn cho bọn họ hồn phi phách tán giang niệm nghĩ thầm lấy hắn tính cách tình nguyện vĩnh viễn bị khóa ở trong tối vô thiên nhật hàn đàm trung cũng không muốn trở ra đi nhưng là hàn đàm trung có rẽ rửa dấu vết Xích sắt cũng bị tránh ra, thuyết minh rất nhiều năm trước, hắn từng ra sức dễ rùa quá, muốn rời đi nơi này. Giang Niệm lại nhìn phía trên vách đá đan sen vết kiếm cùng trên mặt đất Thanh Lộ Thảo, trong lòng thở dài, nghĩ đến, đáng tiếc này ra sức chấn cánh, chung quy là thất bại. Thanh Loan không ở nơi này, sẽ ở phương nào đâu. Cựu Hoa Sơn tù chủ hắn, hơn phân nửa là tưởng mạnh mẽ cùng hắn lập khế ước, chẳng lẽ hắn đã bị mạnh mẽ lập khế ước. Như vậy đại một con chim, tổng không đến mức biến mất không thấy. Giang nghiệm lại lần nữa nhảy đến hàn đàm trung, chịu đựng đến xương ma khí, một tức một tức ở máu loang trung siêu tầm. Ma huyên hàn khí tự dưới nền đất truyền đến, làm nàng vô pháp thấy do phía dưới tình huống. Nàng tìm sau một lúc lâu, đầu ngón tay ma phá, huyết trâu từ xanh nhạt ngón tay lan xuống, chỉ tìm được một phủng mang huyết lông chim. Nàng ngơ ngẩn nhìn lông chim, chậm rãi đem nó hợp lại trong ngực trung, mặt dán tại đây phủng thô giáp, lạnh băng, mang huyết lông chim thượng, chậm rãi khép lại con người trong động truyền đến một trận đất rung núi chuyển giang Niệm thấy thanh loan không ở nơi này trong ngoài đều bị đi tìm liền trước nay chỗ bay trở về một lần nữa ý nhảy đến thận thú phao phao tiểu thận ngoan ngoãn ngồi ở bên trong chờ nàng vọng nàng hồi lâu nhịn không được hỏi ngươi không sao chứ giang Niệm, không có việc gì ta có thể có chuyện gì tiểu thận nhìn chằm chằm nàng trắng bệnh sắc mặt lấy máu đầu ngón tay còn có trong tay vớt ve mang huyết lông chim yên lặng cách xa nàng một chút mặc kệ cũng không có việc gì dù sao chịu khổ không phải là nàng tiểu thận nghĩ thầm giang niệm hoan hoãn mới dùng thuật pháp đem chính mình lộng sạch sẽ thu thập tới kia phùng mao tiểu tâm thu vào trong lòng ngực lại túi đầu nhìn lên lâm kỷ cùng lâm hư phụ đều đã té xỉu trên mặt đất sinh tử không biết nàng dựa theo bá mà hơi thở tìm được bọn họ lúc này mới phát hiện cái này vây trận đã lung lay sắp đổ tình huống trở nên tương đương không xong sơn tâm quỷ khí cuồn cuộn bị nhốt ở thạch trung oan hồn thoát vây mà ra linh thạch bùn bùn rơi trên mặt đất Như một hồi mưa to tầm tã, này đó quỷ sinh thời là cửu hoa sơn nội môn đệ tử thiên tư siêu quần tu vi thâm hậu, đã chết cũng thực có thể làm ầm ý bá mà khiêng bao tải giống nhau khiêng lấy trương hội mang theo hắn bay nhanh ra bên ngoài chạy. Trương hội, a thật nhiều quỷ a, a thiên bị ta mòi phá a, a láo đại cứu mạng a, bá mà trầm mặc ít lời tiếp tục khiêng người. Giang niệm thấy trưởng môn ngồi xếp bằng không trung, như là bảo vệ cho trận pháp trung tâm mạnh mẽ duy trì pháp trận. Cửu hoa sơn khó được loạn lên nàng tự nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giơ tay một mảnh đầy cói lòng oán hận ác quỷ lại lần nữa thoát vây mà ra quỷ tiếng huýt gió hết đợt này đến đợt khác trương hội sợ tới mức mặt không còn chút máu a a a a a trường môn ở mạnh mẽ thúc dục pháp trận trên mặt đất linh thạch lại lần nữa thoát ra linh quang đem ác quỷ tốn nhập trong đó giang niệm liền ở trộm ngồi xổm chỗ tối giơ tay lại đem ác quỷ thả ra bọn họ một cái bổ một cái tạc linh thạch len keng len keng rơi trên mặt đất tiếng vang thanh thúy chú ý tới trưởng môn hơi thở đã loạn giang niệm trong tay xuất hiện một mặt hàn quang đôi mắt màu đỏ tươi bay nhanh chiều trưởng môn ra tay trường môn mở tròn mắt vô pháp động đậy thân thể chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp được này một sát chiêu máu tươi từ hắn khỏe miệng tràn ra giang niệm trong tay trường kiếm đâm vào hắn ngực lạnh giọng ép hỏi thanh loan ở nơi nào trường môn trừng lớn đôi mắt người đã biết huyết sắc ở ngực hắn lan tràn giang niệm đem chân khí rót vào kiếm trung bảo kiếm quang hoa đại thịnh ở trưởng môn ngực ăn mòn ra một cái động lớn Nàng tóc dài phiêu tán hai mắt như máu nhìn qua cùng những cái đó pháp trận chung rẽ rùa ác quỷ tương tự thấy trưởng môn chậm chạp không nói giang niệm trong lòng biết này chỉ là hắn một khối hóa thân lập tức giơ tay chiều hắn đánh tới dùng siêu hồn cấm thuật ở siêu hồn thuật khởi hiệu trước trưởng môn thân hình bay nhanh trở nên hư hảo biến mất ở trong không khí phía dưới ác quỷ mất đi khống chế không ngừng rít gào gào giống chiều trương hội cùng bá mà nhào qua đi trương hội a a a cứu mạng Liên ở lệ quỷ mau bổ nhào vào trên người hắn khi, một đạo kiếm quang bay vào, bước lui lệ quỷ. Giao quang phong chủ ngự kiếm bay vào, nắm lấy tiên kiếm, mặt khác vài vị phong chủ theo sát sau đó. Giang Niệm vừa thấy cửu hoa sơn khinh xảo xuất động, ánh mắt ám ám, thầm nghĩ, tụ trụ thanh loan việc, bọn họ cũng đều biết. Nàng nhìn không xa không gần đi theo chính mình bên người tâm ma, nắm chặt lòng bàn tay, bay đến giữa không trung. Giao quang lạnh giọng quát, thất sát tông chủ, ngươi vì sao lại tới ta cửu hoa sơn khai dương giống giận ngươi như thế nào lại tới nữa ngươi có phải hay không cố ý chọn cái này nhập tử nghĩ đến thai họa chúng ta cửu hoa sơn thanh niên tài tuấn giang niệm nở nụ cười liếc mắt còn ở cùng quỷ hồn vật lộn bá mà cùng trương hội không người hoài nghi nàng chính là bá mà chỉ tưởng ma tông tông chủ phá lệ âm hiểm quỷ kế đa đoan bóp điểm ngay qua xu phong quấy dối thiên môn những người này não bổ vẫn luôn là thực lành nghề nàng đứng ở không trung tưởng đỏ làn váy ở ma khí trung quay cuồng trong tay chớp nhất kiếm cũng không cùng bọn họ vô nghĩa trực tiếp nhất kiếm thứ hướng giao quang giao quang trở tay đón trào mũi kiếm đâm thủng giang niệm đầu vai cùng lúc đó giang niệm cũng ở nàng bụng lưu lại một huyết động giang niệm phun ra một búng máu liếc mắt bên cạnh tâm ma trên người hắn tổng cộng bảy cái huyết động từng có bảy đạo kiếm khí gào thét mà xuống đâm thủng thân thể hắn này nhất kiếm là ngươi thứ đi giang niệm núm mày xoay người trở tay nhất kiếm sắc bén kiếm phong triều một người khác gào thét mà đi nàng là ma tu nội bộ vận hành công pháp miệng vết thương hảo đến mau không đánh bao lâu vài người đã bị nàng không muốn sống đấu pháp sợ tới mức không dám gần người Giang nghiệm chuyển biến tốt liền thu ở bọn họ trên người đều thêm mấy cái huyết lỗ thủng sau quay đầu liền hướng ngoài đạo phi nàng theo bản năng triều thanh niên vươn tay ý thức được đây là tâm ma sau hoảng hốt một lát thiếu chút nữa chúng một đạo kiếm khí đừng làm cho nàng chạy nàng đã biết được thanh loan bí mật quỷ khí chung xuất hiện một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú răng nghiệm vài vị phong chủ theo đuổi không bỏ giang nghiệm xuyên thấu phát trận bay ra thiên su phong nàng đứng ở gào thét kiếm khí chung không hề tránh né ngạnh xinh xinh chịu lưỡng đạo kiếm khí sau trực tiếp móc ra chính mình đại gậy sát lại lần nữa hướng thiên su phong tạp qua đi âm âm một tiếng sơn thể xuất hiện mấy đạo cái khe quỷ khí từ cái khe trung toát ra ác quỷ vươn trắng bậy tay ý muốn bỏ ra này tòa tiên khí quanh quẩn tiên môn đệ nhất phong này tòa táng bọn họ cả đời phân mộ giang nghiệm không đợi bọn họ phản ứng Thao túng gậy sắt bạch bạch bạch ở Thiên Su Phong thượng một đốn loạn đánh, sau đó thả ra chính mình thuộc về đại năng thần thức, lớn tiếng đối cửu hoa sơn mỗi cái đệ tử ơ, Thiên Su Phong nháo quỷ lạp, mau tới chảo quỷ, bắt được một cái quỷ thủ lao mười cái cực phẩm linh thạch. Giao Quang tức giận đến kiếm đều nắm không song, ngươi, ngươi vô sỉ. Giang nhậm cười, so ra kém các ngươi. Phía dưới đệ tử vừa nghe nói chảo một cái quỷ liền cấp mười cái cực phẩm linh thạch, đôi mắt đều sáng một đám người sao ra hỏa như lang tựa hổ mà bay tới nếu là bọn họ đi vào nơi này nhìn thấy một màn này tiểu hoa sơn vất vả che giấu nói dối đem ở trong nháy mắt không chỗ nào che giấu trường lao chỉ có thể một bên đồn đãi ổn định các đệ tử một mặt đem linh lực rót vào pháp trận chung tu bổ bị mấy độ tạp nước bã đậu công trình thiên su phong giang niệm chiều bọn họ vây vây tay hóa thành một đạo lưu quang nhân cơ hội bỏ chạy nàng bỏ chạy một đoạn đường lại lộn trở lại tới một lần nữa nhảy vào bá mà trên người sắm vai thuần lương vô tội hảo đệ tử khi trở về bá mà còn ở chơi bạc của, trương hội còn ở thét chói tai khai dương nôn nóng đem bá mà túm lại đây không có việc gì đi nhanh lên rời đi nơi này giang niệm hỏi đây là cái gì khai dương thần sắc trở nên thực phức tạp quên hôm nay việc không được cùng người ta nói khởi này không phải các ngươi có thể biết được bí mật nói xong hắn túm chặt hai người hướng sơn ngoại một ném giang niệm thuận thế khiêng trương hội bay đi rời đi thiên su phong sau nàng quay đầu lại liếc mắt một cái, ánh mắt tả ra vài phần sắc bén. Trưng hội, a a a lão đại ta muốn chết sao? giang niệm đem hắn vứt trên mặt đất, không hề quản hắn, trực tiếp trở lại thuộc về bá mả trong tiểu viện. vừa đến cửa nhà, nàng liền từ phi kiếm truy trên mặt đất, phun ra một búng máu. niệm niệm, tạ thanh hoan hoảng loạn nâng dậy nàng, run rẩy xuống tay từ trong lòng lấy ra đan dược, như thế nào nhiều như vậy huyết. đau không đau? giang niệm túm chặt cổ tay của hắn, nâng lên mặt đột nhiên đối hắn lộ ra sán lạn tươi cười tạ thanh hoan tâm thần nhóng lên đan dược rơi trên mặt đất hắn nôn nóng xoay người lại nhặt lại bị một phen giữ chặt vào áo đâm nhập một cái mang theo dị sắt vị hôn ma xui quỷ khiến giang niệm hôn khẩu hắn sau đó rửa vào trong lòng ngực hắn chớp chớp mắt ta cho ngươi mang về tới một cái bảo bối tạ thanh hoan đưa vào linh khí ổn định nàng thương thế ngươi thần hồn bị thương là giao quang kiếm pháp ngươi cùng bọn họ đánh nhau rồi hắn đôi mắt nặng nề ẩn ẩn lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ bọn họ thương ngươi giang niệm hỏi nhiều như vậy làm gì nàng thứ ta một đao ta thọc nàng mười đao không lỗ nàng nâng lên mắt thấy thiếu niên đôi mắt ướt át nhịn không được liếc mắt bên cạnh tâm ma trong lòng thở dài đống nhiên cảm khái may mắn ngươi chỉ là thanh loan tiểu đệ không phải thanh loan tạ thanh hoan cho nàng sát dược một bên hỏi vì sao giang niệm từ trong lòng móc ra trích đến thanh lộ thảo xanh biết thảo gợn sóng như phỉ dưới ánh mặt trời chiết xạ ôn nhuận quang Tạ Thanh Hoan hơi giật mình, Niệm Niệm ở yêu quốc khi trích đến sao? Giang Niệm lắc đầu, chỉ chỉ nơi xa Thiên Su Phong ở kia. Tạ Thanh Hoan nhìn nàng, một bộ khó có thể lý giải bộ dáng. Giang Niệm liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích chính mình ở Thiên Su Phong gặp được sự, nói xong, nàng thấy thiếu niên biểu tình như cũ hoảng hốt, nhìn không được rối tay méo đem hắn mặt thuận tiện từ trong lòng lấy ra kia phủng thô giáp niệm huyết hoa vũ. Tạ Thanh Hoan nhăn lại mi, thật xấu. Giang Niệm, nàng khấu chỉ gõ gõ ngươi có thể không cần ở ngay lúc này chú ý sao? Tạ Thanh Hoan lấy lại tinh thần, ngón tay xoa một sợi một sợi dính ở bên nhau lông chim, không thể tin tưởng mà trợn to hai trong mắt. Giang Niệm cùng hắn trình thám, năm đó bọn họ đem Thanh Loan lửa ra tới, muốn cùng hắn mạnh mẽ lập khế ước, liền đem nó tù ở sân tâm, dùng trận pháp vây khốn. Bất quá sau lại không biết phát sinh cái gì, Thanh Loan trọng thương gần chết, biến mất không thấy. Nàng dừng một chút, lo lắng mà nhăn lại mi, hắn sẽ không chết đi. Tạ Thanh Hoan cầm tay nàng không chết giang niệm thở dài cũng là nếu đã chết không phải lại sẽ sinh ra một con thanh loan sao mấy năm nay ta cũng chưa nghe qua có thanh loan hiện thế tin tức thuyết minh này chỉ đáng thương lao điểu xác thật còn sống tạ thanh hoan nghe được nàng nói lao điểu nhấp nhấp khoe miệng nghiêm niệm, đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi bị thương nặng chưa nghỉ ngơi giang niệm không cần nàng ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàng cây ta vận công điều tức một chút ngươi thay ta hộ pháp tạ thanh hoan ứng thành, ngơ ngẩn ngồi ở bên người nàng nhìn kia phủn nhiệm huyết lông chim hắn nhăn lại mi nhìn một hồi lại quay đầu chăm chú nhìn giang niệm dung nhan thiếu nữ nhắm mắt điều tức sườn mặt trắng non đu mỹ tạ thanh hoan đầu như là đột ở huyệt thái dương sinh sôi phát đau thời gian rất lâu vô pháp tự hỏi một lát sau hắn ở giang niệm bên người thiết hảo phòng hộ pháp trận thần hồn xuất hiếu, trở lại thiên su phong bạch ngọc tiên cung một hồi tới hắn liền nhận thấy được bất đồng quỷ khí nổi lên bốn phía cuốn phong gào thét hắn lặng lặng đứng ở trên vách núi đỉnh đầu không chung nước toạc tựa như ngày ấy ảo cảnh tan rã cảnh tượng giống nhau cái loại này khó qua suy yếu cùng đau đớn lại trợn trở lại trên người hắn sát mặt trắng bạch thấp hèn mặt mày lao phụ đưa tới một ly linh trà nước trà sôi trào tạ thanh hoan vọng qua đi thiên su nói linh trà là cố ý vì hắn tìm tới nhưng thế hắn ngăn cản ma khi ăn mòn chi khổ hắn ánh mắt chậm rãi rừng ở lao phụ trên mặt nhàn nhạt nói thịnh phu nhân dừng một chút lại thay đổi một loại càng gián sát xưng hô thận phu nhân Thiên su bị thương, ở toàn lực tu bổ phát trận, ngươi có thể nói cho ta chân tướng. Lao phụ đột nhiên nâng lên mặt, khoe mắt rơi xuống hai hàng đục nước mắt, hé miệng, lộ ra chính mình bị cắt đoạn đầu lưới, A, a. Tạ Thanh Hoan buông ra lòng bàn tay, lấy ra một gốc cây thanh lộ thảo, ý bảo Lao phụ ăn vào. Lao phụ đem thanh lộ thảo nhai lạ, quỳ trên mặt đất, dưng dưng nói, thần quân. Tạ Thanh Hoan, ta đi qua yêu quốc, nhìn thấy Lao thận cùng tiểu thận, bọn họ rất nhớ ngươi. Lao phụ rơi lệ không nói. Tạ thanh hoan ngữ khí ôn hòa, hỏi, năm đó ngươi vì sao rời đi yêu quốc, cùng ta lại có quan hệ gì? Lao phụ lao đem khỏe mắt, mới đem chính mình biết sự tình báo cho. Nàng năm đó ở yêu quốc, gặp được mấy cái kẻ thần bí, kẻ thần bí lây ra mang huyết thanh loan lông chim, nói cho nàng thần quân gặp nạn, thỉnh nàng tới nhân gian cứu trị. Thần thú tâm tư đơn giản, nghe bọn hắn nói, liền vội vàng đi theo bọn họ đi trước nhân gian. Chờ tới rồi cửu hoa sơn, nàng nhìn đến sơn tâm tù một con trọng thương gần chết thanh loan. Mà tù chủ hắn, đúng là mang nàng tới nhân gian người. Thần phu nhân nói, lúc ta tới, thần quân đã trọng thương hơn nữa ma khi tra tấn, thậm chí không rõ, kề bên nhập ma. Thanh loan nếu là bị ma khi ăn mòn nhập ma, liền sẽ biến thành đại hùng chi vật, đừng nói cửu hoa sơn, chính là lúc ấy nhân gian, cũng nói không trừng hủy ở trong tay hắn. Bọn họ nói, hay không không muốn làm thần quân chịu này tra tấn. Tạ thanh hoan đầu ngón tay khe run, nhẹ giọng nói, cho nên, ngươi vì ta dệt một cái ảo cảnh thần phu nhân gật đầu, đúng vậy. tạ thanh hoan đệ đệ giữa mày, ở hắn trong trí nhớ, cửu hoa sơn mọi người dân hương mà thỉnh, hắn mới từ lâm hạ hải rời đi, bay đến cửu hoa trên núi. sau lại, biết được cửu hoa vùng núi đế ma khuyên phong ấn buông lỏng, hắn liền chủ động lưu lại nơi này, trấn áp ma khuyên. mấy trăm năm tới, ma khi ăn mòn làm hắn khổ không nói nổi, hắn vô pháp rời đi thiên su phong, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở vách núi, xem biển mây quay cuồng. thiên su nghĩ ra một cái biện pháp, tiêu huyết nhục hóa thân dùng hắn một tiết khế cốt, một khối huyết nục, làm ra một phẩm nhân hóa thân. Hắn lấy Tạ Thanh Hoan tên lớn lên, thể hội hồng trần ngũ vị, sau lại trở thành thanh vi chân nhân. Tạ Thanh Hoan chăm chú nhìn biển mây, hỏi: "Đây cũng là ngươi dệt một giấc mộng sao?" "Thần phu nhân túi đầu, thần quân, ta." Huyết nục hóa thân là thật sự, bọn họ mạnh mẽ lấy ra ngươi xương cốt cùng huyết nục, cắt ra ngươi thần hồn, làm ta vì ngươi dệt một hồi mộng đẹp, hóa giải ngươi trong lòng oán giận cùng lệ khí. Mấy trăm năm sau, Chờ ngươi tự nguyện lại nhập ma huyên, cùng bản thể dung hợp ở bên nhau, mới có thể chân chính giống ngày xưa cửu hoa như vậy, thân chết hoa sơn, phong bế ma huyên. Tạ thanh hoan chậm rãi nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ, thiên su mang ta xuống núi, đi ngang qua bán hàng rong gặp được ta, cho ta một chuỗi đường hồ lô. Đường hồ lô tinh ánh dịch tấu, thật xinh đẹp. Thần phu nhân nhẹ giọng nói, đây là giả, bởi vì tiểu thận khi còn nhỏ tổng nháo đi ăn đường hồ lô, cho nên ta vì thần quân dệt một khi, liền tự tiện hơn nữa này tiết đều là giả. hắn là người ký ức, nỗ lực, vất vả, giấy dua, đều là thận thú vì hắn dệt một giấc mộng thôi. Thần phu nhân dệt một khi, trong lòng thường thường nhớ mong xa ở yêu quốc tiểu thận, nhìn ảo cảnh trung vẫn luôn luyện kiếm, bị dệt dỗi trở thành mọi người gương tốt, đoạn tuyệt thất tình lục dục tiểu hải tử, nhịn không được ở ở cảnh trong mơ, dệt ra một hai kiện cùng hắn phong cách không giống nhau đổ vận. tỷ như một đóa khai đến biệt biệt nữ liễu hoa, lại hoặc là một chuỗi tinh ánh dịch thấu đường hồ lô. Thần phu nhân nói, mấy năm nay. Cửu Hoa Sơn lung lay sắp đổ, Ma Huyên, cái khe tái hiện, bọn họ muốn ngươi giống năm đó Cửu Hoa Thần Quân giống nhau, thân chết Hoa Sơn, thay người gian phong bế Ma Huyên. Chính là thần quân không muốn, ta cũng không biết bọn họ làm cái gì, ta tới là lúc, thần quân mau bị bọn họ bức vì trên đời nhất hung ma, cho nên mới có trận này thật cảnh, độ ngươi trong lòng lệ khí, đợi cho ngươi thần hồn thanh minh, nguyện ý bước vào Ma Huyên, cùng chìm vào Ma Huyên bản thể dung hợp, mới có thể một lần nữa chấn trụ Ma Huyên. Tạ Thanh Hoan hoảng hốt một lát, trầm rãi nói: ngày đó buổi tối trên đường treo đầy hoa đăng người bán rong đưa ta một chuỗi đường hồ lô không có lấy tiền nói tiểu tiên quân lớn lên đăng yêu liền miễn phí đưa ngươi lần đầu tiên có người không cầu hồi báo miễn phí đưa hắn thứ gì liền tính chỉ là một chuỗi bình thường đường hồ lô hắn cũng thập phần cao hứng nghĩ thầm nguyên lai là người là như thế này vui mừng a tạ thanh hoan sắc mặt tái nhợt thực bất đắc dĩ mà cười một chút nguyên lai này đó đều là tiểu thận ký ức cùng ta không quan hệ thần phu nhân quỳ trên mặt đất vùi đầu thật sự thấp không dám nhìn hắn tạ thanh hoan khoan dung cười nói mấy năm nay vất vả ngươi hắn nâng lên tay chạm đến thận thú trên người cầm chế hơi hơi nhúm mày trên người của ngươi cầm chế ta tạm thời vô pháp cởi bỏ thận thú căn bản không dám tưởng hắn còn sẽ nguyện ý vì chính mình giải trừ cầm chế nàng bị lừa bị bức bách nhưng cũng là đồng loã chí nhất tạ thanh hoan đứng lên đối nàng nói ta giúp ngươi cởi bỏ cầm chế bất quá không phải hôm nay hắn ngẩng đầu nhìn mắt vỡ ra không chung ở chậm rãi khép lại vây trận một lần nữa khôi phục vận chuyển đem ảo cảnh cởi bỏ một lát đi làm ta nhìn xem này hơn trăm năm ta rốt cuộc đang ở phương nào thận phu nhân gật gật đầu bạch ngọc tiên cung mở ảo tiên phủ thủy triều biến mất tạ thanh hoan thấy đỉnh đầu thống khổ rẽ rùa âm hồn hát thủy trung sôi trào lay động hồn hỏa hắn sát mặt trắng nhợt thân mình hơi hoảng trước mắt thổi qua rất nhiều hình ảnh cuối cùng ngừng ở mới gặp khi kia một màn chúng tử chú nữ hải quận ở tiên cung một góc nhẹ giọng khóc thút thít hắn nghĩ thầm nếu là muốn cho hắn chân thủ ma huyền liền giống ảo cảnh bên trong như vậy dâng hương mà thỉnh bộc lộ bẩm báo hắn như thế nào sẽ không muốn đâu tội gì đi thương tổn nhiều như vậy vô tội người chính là hắn hiện tại không muốn tạ thanh hoan tới gần hỗn hỏa trên người lại truyền đến bị bỏng rát đau đớn hắn cười khổ một tiếng nguyên lai ở thiên su phong cảm nhận được suy yếu cùng đau đớn đều không phải là chỉ là thiên su lời nói mà khi ăn mòn hắn suy nghĩ một lát nhảy vào hồn lửa đốt trước hất thủy trùng tiến vào phía dưới hầm ngầm cũng như giang niệm giống nhau thấy đầy đất thanh lộ thảo tạ thanh hoan ánh mắt làm ảm nhưng dây lát nhớ tới giang niệm mang theo thanh lộ thảo khi trở về vui mừng biểu tình khỏe miệng hơi tiểu. niệm niệm giống như thực thích thanh lộ thảo nhưng trị bách bệnh nhục bách cốt hoặc tử nhân luyện thành linh đan cũng với tu hành hữu ích là khó được bảo bối huống chi nơi này thanh lộ thảo không giống yêu cốt như vậy sinh ra thần trí hóa thành linh vật chỉ là thực bình thường có thể làm thuốc dược thảo thôi tạ thanh hoan suy nghĩ một lát Từ túi chữ vật lấy ra một cái cái sẻng. Thần phu nhân cảm giác mới vừa mọc ra tới đầu lưỡi ở thắt, thần, thần quân. Ngươi muốn đảo thông ma huyên sao? Tiên môn trưởng lao ở thanh loan trên người thiết hạ đủ loại câm chế cùng phong ấn, hắn bản thể ở gần chết trạng thái, tu vi hoàn toàn bị áp chế, vô pháp dùng ra toàn lực. Thần phu nhân nghĩ thầm, cho nên hắn đây là tính toán dựa vào nhân lực đảo xuyên ma huyên, cho chính mình báo thù sao? Cổ có tinh vệ lớp biển, nay có thanh loan đảo sơn. Hào dốc lòng một thần quân. Thần phu nhân rất là hổ thẹn, lại vì hắn tinh thần động dùng, ôm khởi tay háo, cũng móc ra một phen kim cương sạn thần quân, "Ta tới giúp người đảo. Bọn họ cùng nhau đem ma huyền đào xuyên, thả ra dưới nền đất ma vật, tiêm cửu hoa sơn. Tuy rằng như vậy muốn đảo cái mấy trăm năm đi, nhưng điều đào sơn xuyên, sự ở điệu vì, bọn họ báo thù tâm so ngọn lửa càng muốn nóng cháy, so núi cao càng muốn kiên định. Chương 87 tâm động cảm giác, Tạ thanh hoan đem thanh lộ thảo liên quan đất đều sạn xuống dưới. Thấy thần phu nhân khiêng kim cương sạm, biểu hiện như vậy tích cực, liền hỏi, ngươi cũng muốn sao? Thần phu nhân, a ha. Tạ thanh hoan khẳng khái mà cho nàng hai căn lại đem mặt khác thanh lộ thảo đóng gói bỏ vào trong túi chữ vật. Thần phu nhân mở mịt nhìn hắn, thần quân không phải muốn đào đến ma huyên sao? Tạ thanh hoan như mày, đào đến ma huyên, chúng ta hai cái. Thần phu nhân thế hắn cổ Vũ, có chi điểu sự thế nhưng thành, chúng ta mỗi ngày trộm đào một tấc lại quá mấy trăm hơn một ngàn năm. Nói không chừng là có thể đảo đến ma huyên đâu. Tạ thanh hoan, hắn đột nhiên minh bạch thận phu nhân vì sao sẽ bị lửa đến cửu hoa sơn tới. Ma huyên có rất nhiều phong ấn, đều không phải là nhân lực có khả năng chạm đến hắn thở dài, nếu là ma vật trào ra, lại là một hồi nhân gian hạo kiếp, hiện giờ tiên môn, vô lực ứng đối, yêu quốc cũng sẽ chịu liên lụy. Thận phu nhân nắm chặt lòng bàn tay, thần quân, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Nàng ở tạ thanh hoan bên cạnh người phụng dưỡng trăm năm. Không có người so nàng rõ ràng hơn thanh niên gặp cái gì. Không thể bởi vì từng có một con thanh loan hy sinh chính mình cứu vớt nhân gian, liền lại cưỡng bức mặt khác một con thanh loan vì nhân gian mà chết. Hứa hồ năm đó cửu hoa thần quân cũng là vì chủ nhân mong đợi mới tự nguyện hóa thành núi lớn phong ấn ma huyền, mà hiện tại thanh loan thần quân lại không có chủ nhân, còn chưa tìm được chủ nhân, khẳng định là không muốn liền chết. Thần phu nhân ánh mắt sáng lên, thần quân, năm đó bọn họ cũng cưỡng bức ngươi lập khế ước quá. Dạ thanh hoan gật đầu đúng vậy nay mấy trăm năm thiên su vài lần trong tối ngoài sáng ám chỉ muốn cùng hắn lập khế ước bất quá hắn không có đáp ứng quá lúc ấy hắn cũng cảm thấy kỳ quái thiên su là tiên đạo đứng đầu luận tu vi đạo pháp đương thời vô gia thứ hai huống hồ một lòng vì cửu hoa sơn ít nhất ở trước mặt hắn biểu hiện đến như thế nhưng hắn cố tình không thích khi đó hắn nhớ tới các tiền bối một đám theo đuổi lập khế ước chủ nhân bi thảm trải qua còn tưởng rằng chính mình là thực hành xử khác người một chim Thẳng đến gặp được giang nghiệm. Tạ thanh hoan khỏe miệng hơi câu, bắt tay phụ ở sau người, hắn muốn cùng ta lập khế ước. ta ánh mắt cũng không đến mức như vậy thấp. Thận phu nhân, đã bị bước đến sắp chết, giả ý đáp ứng một chút cũng không có gì đi. Nếu là năm đó tùng vung lòng khẩu, cũng không cần rơi xuống như bây giờ. Tạ thanh hoan cảm giác đến vây trận lập tức liền phải khép lại, cùng thận phu nhân nói, thiên su bị chút thương, kế tiếp hẳn là sẽ bế quan tính dưỡng. Người giống thường lui tới như vậy phun ra nuốt vào ảo cảnh không cho hắn phát hiện ngươi có thể nói lời nói liền hảo thần phu nhân nói ta như thế nào có thể cứu thần quân đâu tạ thanh hoan nhàn nhạt cười một cái ngươi cứu không được ta hắn xoay người rời đi thiên su phong trở lại tiểu việt khi giang niệm như cũ nhắm mắt điều thức mềm mại cành liêu phất động nhỏ vụn ánh mặt trời sái lạc nàng ngồi ở quang ảnh thoạt nhìn an tĩnh lại tốt đẹp tạ thanh hoan xem đến ngây người một lát chậm rãi đến gần cảm nhận được trên người nàng hỗn loạn hơi thở liền đem linh lực rót vào nàng trong cơ thể giúp nàng trải vớt lại nội tức. hắn mượn cơ hội này nắm lấy giang nhược tay, cảm nhận được mặt trên nóng bỏng độ ấm, thỏa mãn mà thở dài. ít nhất giờ khắc này là thật sự, gặp được nàng là thật sự. giang nhược vận công điều tức thời điểm, liền cảm giác tình huống không quá thích hợp. theo lý mà nói, so với nàng từ trước đau lăn lộn chịu thương, điểm này thương cũng không tính cái gì đại sự, chỉ là kiếm khi thương đến thần hồn, có điểm phiền toái, lại cũng vấn đề không lớn. nhưng là nàng điều tức khi, cảm thấy trong cơ thể bạo tẩu chân khí. Vài lần kể bên mất khống chế, cũng may sau lại có một cổ tinh thuần yên lặng linh lực rót vào, chậm rãi dẫn đường, tình huống mới hảo lên. Giang Niệm mở to mắt, nghe thấy nhàn nhạt cỏ cây hương, nàng đứng lên, nhìn về phía phòng bếp, thiếu niên đứng ở chỗ đó, giống như ở ngao chế cái gì dược liệu. Nàng không có quấy giày, nhìn chăm chú vào hàn bóng dáng, trong lòng lại suy nghĩ vừa rồi tình huống. Cho nên sinh tâm ma về sau, liền điều cái tức đều như vậy khó sao. Nàng nghiêng nghiêng đầu, tâm ma liền ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn nàng này tâm ma lớn lên đẹp liền tính một thân là huyết vết thương chống chất nhưng mặt đẹp cực kỳ tái nhợt tuấn mỹ mở to mắt đen đứt át luôn có chút vô tội đáng thương ý tứ giang niệm cả giận ngươi làm ta điều cái tức đều sắp tẩu hỏa nhập ma ngươi còn thực vô tội a Tâm ma tạ thanh hoan bưng chén sứ ra tới thấy nàng đối với không khí hùng hùng hổ hổ khó hiểu nói niệm niệm ngươi ở cùng ai nói lời nói giang niệm vội vàng xoay đầu không có gì trong chén là cái gì Tạ Thanh Hoan, ta dùng thanh lộ thảo cùng một ít mặt khác dược liệu ngao chế thành một chén nước thuốc, có thể thực mau chứa khỏi trên người của ngươi thương. Giang Niệm trừng lớn đôi mắt, cho ta uống. Ta là cho ngươi hái về nhà. Tạ Thanh Hoan đem chén xứ đưa cho nàng. Niệm Niệm, ta cùng ngươi đã nói, thanh lộ thảo đối ta không có hiệu quả. Giang Niệm do dự một lát, hỏi, ngươi không phải gạt ta sao? Tạ Thanh Hoan khó hiểu, ta vì sao phải lừa ngươi? Giang Niệm rào ngón tay bởi vì yêu quốc kia mấy chỉ thanh lộ thảo sinh thần thức, biến thành linh vật, ngươi sợ ta giết bọn họ, liền nói dối thanh lộ thảo trị không hết ngươi. Tạ Thanh Hoan bất đắc dĩ cười cười, ta không có lừa ngươi, thật sự đối ta không có hiệu quả. Giang niệm sau khi nghe xong, vẫn là không chịu uống, này nhiều chân quý đồ vật, nàng mới kéo tam căn trở về, vạn nhất về sau còn hưu dụng đâu. Dù sao nàng ra dày thịt béo, nảy nhót hai ngày thương thì tốt rồi. Tạ Thanh Hoan thấy thế, đành phải mở ra túi chữ vật Làm nàng nhìn xem một túi thanh lộ thảo Giang Niệm, ta đi Ngươi như thế nào làm cho Tạ thanh hoan suy nghĩ một lát Nói, vừa rồi trô đó thực loạn Ta nhân cơ hội đi vào Đem linh thảo toàn bộ sạn đã trở lại Ta tưởng, liền tính trị ta thương vô dụng Đưa cho hứa lão, chế thành linh đan linh dược Phân cho sư huynh sư tỷ, Cũng là tốt Giang Niệm cả kinh, tiểu đồ đệ đều học được kéo lông dê Không đúng, cái này kêu kéo lông chim Nếu kéo đều kéo đã trở lại Nàng cũng không làm ra vẻ, một ngụm làm xong chén thuốc. Thanh lộ thảo ngao chế chén thuốc không có mùi máu tươi, ngược lại có cẩu ngọt thanh chi khí, thấm vào ruột gan. Chén thuốc nhập bụng, nàng liền rắc cả người lênh lẹ, liền quá khứ vết thương cũ đều có khép lại hiện ra. Nàng liếc mắt bên cạnh Tâm Ma, yên lặng cho hắn điểm một cái tán. Tạ Thanh Hoan xác nhận nàng miệng vết thương khép lại, mới buông tâm, đem dư lại thanh lộ thảo cuốn lên tới, nói: "Này đó, có thể chế rất nhiều vị đan dược, sư tổ kia vị dược, tuy rằng hiệu quả thực hảo, Nhưng chỉ có thể trưa khỏi bình thường miệng vết thương, nếu là cùng kiểu hoa sơn những người này giao chiến, thần hồn bị kiếm khí chấn thương, trực tiếp dùng thanh lộ thảo làm thuốc càng tốt. Giang Niệm mỉm cười, ngươi còn hiểu dược lý. Tạ Thanh Hoan, có biết một vài. Giang Niệm ngồi ở cây liễu thượng, tiếp đón hắn ngồi ở chính mình bên cạnh, hướng trên người hắn một dựa. Nàng phát hiện chính mình cũng càng ngày càng treo ở trên cây, có dần dần điều hóa xu thế. Ta muốn làm một việc. Giang Niệm cùng hắn nói. Tạ Thanh Hoan cười cười cũng không hỏi nàng muốn làm cái gì, chỉ nói, niệm niệm muốn làm, đi làm là được. Này ngữ khí cùng bùi tiễn có chút tương tự, từ trước giang niệm cùng nàng sư huynh nói những lời này khi, bùi tiễn cũng luôn là cùng nàng nói, nếu muốn làm, buông tay làm. Dù sao thiên sập xuống, có người đỉnh. Giang niệm ngừng mặt, nhìn tạ thanh hoan, ta tưởng cứu kia chỉ thanh loan. Tạ thanh hoan cả người chấn động, túi đầu cùng nàng đối diện, hỏi, vì cái gì? Giang niệm, này còn phải vì cái gì sao? Hắn đã cứu ta một mạng nha, ta đây không được anh hùng cứu mỹ nhân, ta thiếu hắn một cái mệnh. Ngươi không có thiếu. Tạ Thanh Hoan đánh gãy nàng, nghiệm Niệm, niệm ngươi không nợ hắn. Giang Niệm nết lên khóe miệng, đối hắn như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng phát lên bí ẩn vui mừng. Rốt cuộc từ Tạ Thanh Hoan từ trước biểu hiện có thể đoán được, hắn lao Thanh Loan thổi, vốn dĩ Giang Niệm còn tưởng rằng hắn vừa nghe Thanh Loan thiếu hiểm, sẽ lập tức lôi kéo chính mình đi cứu kia chỉ điều, nhưng là Giang Niệm muốn đi cứu Thanh Loan không chỉ là thiếu hắn một mạng mà là nàng sinh tâm ma nếu không giải quyết chuyện này sớm hay muộn nàng sẽ chết ở tâm ma trung bọn họ tu hành liền chú ý một cái nhân quả năm đó thanh loan cứu nàng là bởi vì hiện tại nàng sinh tâm ma là quả nàng tổng muốn chính mình đi kết này cọc nhân quả nàng nếm thử cùng thiếu niên giải thích năm đó Cửu hoa sơn đem ta làm như mồi dẫn hắn ra tới nếu không phải ta hắn cũng sẽ không rơi vào này đàn chính đạo trên tay tạ thanh hoan lẩm bẩm nếu không phải hắn Ngươi buồn có thể cùng sư tổ sư bá hảo hảo sinh hoạt, không cần tuổi nhỏ, liền chịu như vậy đâu. Giang niệm a một tiếng, những lời này giống như cũng có chút đạo lý, chính là từ nàng thánh phụ đồ đệ trong miệng nói ra, có vẻ có điểm kỳ kỳ quái quái. Tạ thanh hoan, cho nên, ngươi không nợ hắn, là hắn thiếu ngươi, ngươi không cần đi cứu hắn. Giang niệm trầm mặc một lát, khó hiểu hỏi, không phải, ngươi như thế nào phương diện này đảo giống cái ma tu. Phía trước không phải ngươi vẫn luôn xúi dục ta cùng thanh loan lập khế ước sao? Tạ Thanh Hoan ôm ôm nàng, hơi cúi đầu, thiếu nữ trên người nhàn nhạt Thanh Hương liền rót vào hắn trong mũi. Hắn tham lam mà hít sâu một hơi, mở miệng nói, khi đó, ta cho rằng Thanh Loan là bầu trời thần điểu, chỉ có hắn mới xứng cùng ngươi lập khế ước, hiện tại xem ra, là Thanh Loan không xứng. Giang Niệm, ngươi người này, như vậy hiện thực sao? Bất quá cứu Thanh Loan việc này đi, tốt cùng kiểu hoa sơn trực tiếp mới vừa lên. Giang Niệm suy nghĩ hạ chiến lược, tuy nói sư huynh thiên hạ vô song. Nhưng hiện tại nàng sư huynh không có vai chính quan hoàn, trở thành một cái khổ bức vai ác, nàng tự nhiên không dám làm sư huynh đi mạo hiểm. Hơn nữa lạc giao nam còn ở cửu hoa sơn, ở thoái ma cốt truyện, hắn sẽ đảm nhiệm cửu hoa sơn trường môn, dẫn dắt một đám chính đạo vây công thất sát tông. Có cốt truyện chi lực ảnh hưởng, nếu cuối cùng tiên ma đại chiến, khẳng định là chính đạo bên này thắng mặt đại. Cho nên muốn tới muốn đi, vẫn là đến trước làm lạc giao nam. Chờ đến sư huynh luyện hóa toàn bộ sông trầm Thủy. Nàng đem tâm ma cùng thoái ma việc thu phục mới có tư bản cùng cựu hoa sơn đua cái cá chết lưới rách. Nếu là từ trước, nàng đại có thể tưởng tượng làm cái gì liền làm cái đó, nhưng mà hiện tại nàng là thất sát tông tông chủ, mặt sau còn có một hoa nhãi còn phải bảo vệ. Trực tiếp khơi mào tiên ma đại chiến loại sự tình này, nàng vẫn là không quá nguyện ý. So với xa xôi không thể với tới thanh loan, trước mắt nhân tài là quan trọng nhất. Giang niệm thâm trầm mà nói, việc này chúng ta đến làm điểm âm. Tạ Thanh Hoan bổ sung, không phải âm. Giang Niệm cười, đúng rồi, so với Cửu Hoa Sơn, chúng ta cỡ nào quang minh bằng phẳng. Giang Niệm véo chỉ tính tính, khoảng cách Nguyên Thư Trung Quân Triều lộ thân chết còn có một đoạn thời gian, thời gian này điểm không phát sinh cái gì quan trọng cốt truyện, liền mang theo Tạ Thanh Hoan về tới Thất Sát Tông. Cho tới nay, Cửu Hoa Sơn là tiên môn tinh thần lãnh tụ, Nguy Nga Tiên Phòng, hộ vệ thương sinh. Nếu là bọn họ cầm tù tiên môn, Giang Cầm Âm hồn việc bị tuôn ra, sẽ dẫn ra một hồi thật lớn hoành động. Tiên môn không biết bao nhiêu người tín ngưỡng hoàng mất, còn có bị rút đi hồn hỏa nội môn đệ tử, bọn họ biết được chính mình sau khi chết sẽ bị cầm tù ở trận pháp chung, nói không chừng còn sẽ liên hợp lại, tới chàng oanh oanh liệt liệt tạo phản. Giang Niệm tự nhiên thấy vậy vui mừng, thậm chí tưởng ở bên cạnh đạn điện âm tì bà, làm cho bọn họ táo lên, xé, xé đến lại vang lên lượng một chút. Nàng trở lại thất sắc tông, liền xuống tay làm thận thú đem ngày ấy phát sinh việc nổ ra, dùng lưu ảnh thạch ghi nhớ, sau đó trộm chảy ra đi. Ý đồ ở Tiên môn nhấc lên một hồi dư luận đại nổ mạnh, thất sát tông hiệu suất cao đến dọa người. Vào lúc ban đêm, một trăm phân lưu ảnh thạch liền tặng đi ra ngoài. Ngày thứ hai sáng sớm, lưu ảnh thạch nguyên phương bất động lui trở về. Không được ca lục minh khó xử mà nói, không có thông qua xét duyệt. Giang niệm nghe được lời này, ngáp tay một đốn. Này ngoạn ý còn muốn xét duyệt. Lục minh lau mặt, đúng vậy, chủ yếu là đây là lưu ảnh thạch, phân chia đến văn hóa sản phẩm loại hình. Hiện tại Tiên môn chảo tư tưởng giáo dục chảo thật sự khẩn. Hơn nữa chúng ta là muốn trộm chạy vào tiên môn, không thể đánh thất sát tông danh hào, bằng không ta trực tiếp báo tên, là có thể hù chết xét duyệt kia tu sĩ, hắn còn mắng ta nửa ngày đâu. Giang nghiệm, hắn mắng ngươi cái gì? Lục minh ủy khuất mà chỉ vào lưu ảnh thạch, rót vào linh lực, hình ảnh chung quỷ khí quần quận, quỷ ảnh dày đặc. Cái kia phụ trách xét duyệt tu sĩ nói, chúng ta thứ này quá dò người, tư tưởng không tích cực, tàn mặt trái cảm xúc, thậm chí bắt đầu hoài nghi ta có phải hay không ma tu, cố ý tới quấy Ta nói nửa ngày mới chứng minh chính mình là người tốt, sau đó hắn làm ta mang về tới đem chúng nó đánh mã xử lý. Giang Niệm trực tiếp đem ngáp liên miên tiểu thận hô qua tới, buộc nó đem thận cảnh xử lý một chút, lại làm Lục Minh đưa qua đi. Nàng bế quan áp chế tâm ma, còn không có quá nửa thiên, Lục Minh lại cấp hừng hực chạy trở về, trên người khiêng một trăm phân lưu ảnh thạch. Giang Niệm nhướng mày, lại bị đánh đã trở lại. Lần này là cái gì nguyên nhân? Lục Minh, hắn nói chúng ta lo dịp có vấn đề dựa theo thận cảnh chung biểu hiện cái này vây trận rất lợi hại nguyên anh đại năng mới có thể chủ trì chính là lục minh chỉ hướng hình ảnh chung một cái điểm đen nhỏ cái này tiểu tu sĩ tu vi khó khăn lắm chúc cơ như thế nào có thể đem lợi hại như vậy trận pháp phá hư đâu giang niệm gật gật đầu quỷ biết trương hội như thế nào đem vây trận phá hư nhưng đây là sự thật a nói ra đi nàng cũng không tin nàng phiến não mà như mày giơ tay một chủ y đem sàn nhà hoánh nức cái kia cái gì xét duyệt dây dưa không xong a Lục minh, không để yên, hắn còn nói hoài nghi chúng ta cố ý quấy rối. mỗi ngày hắn muốn xét duyệt mấy vạn phân lưu ảnh thạch, đôi mắt đều hoa, nếu là lần sau chúng ta đưa qua đi vẫn là không đủ tiêu chuẩn, liền không có hạ lần sau. Sư tôn, nếu không ta trực tiếp phái mấy cái thi khôi qua đi, đem hắn trói lại. Giang niệm dựa vào trên đệm mềm, nghĩ nghĩ, tính, ta suy nghĩ một chút. Như vậy tình tiết xác thật có vẻ có điểm đột nột, chương hội như vậy một cái bình thường đệ tử, như thế nào sẽ phá hư vây trận đâu. Này không khoa học, bán đi đại gia khẳng định cho rằng chúng ta ở tạo giả. Tiểu thận, chính là, chính là hắn phá hư vây trận nha. Giang niệm thở dài, cảm khái, rất nhiều người đều không thể tiếp thu hiện thực ly kỳ. Nàng quay đầu hỏi lục minh, xét duyệt còn có cái gì yêu cầu, cùng nhau nói đi. Lục minh gật đầu, toàn bộ đảo ra tới, không thể quá huyết tinh, không thể quá dò người, không thể quá vô lo gì, Tốt nhất là tình tiết khúc chết ly kỳ, lại có hiện thực ý nghĩa, lập ý cao lớn sâu xa, lại không thoát ly thực tế. Cảnh tượng muốn rộng rãi trắng lệ, lại chi tiết tinh xảo. Giang Niệm đè lại giữa mày, cảm giác huyệt thái dương thình thịch đau, quang điện cũng không nhiều như vậy yêu cầu đi. Nàng ánh mắt sáng lên, một phách trưởng, có. Tiểu thận lục minh cùng cửa sổ ngủ phì đi đồng loạt nhìn qua. Giang Niệm bắt lấy tiểu thận, ngươi lại đến chụp một bản nàng chỉ chỉ bên cạnh một người một chim, các ngươi hai cái, cũng lai like khách xuyến. Tiểu thận nằm liệt trên mặt đất, không cần A, ta mệt mỏi quá A, làm ta nghỉ một chút sao. Giang niệm nghỉ cái gì nghỉ, lên hải, chúng ta thất sát tông từ điển không có nghỉ ngơi. tiểu thận, ngươi ngược đãi lao động trẻ em. giang niệm cười lạnh, mấy trăm tuổi lao động trẻ em, thật đúng là đủ đồng. mười lăm phút sau, tiểu thận nhận mệnh lộc cục lộc cục phun thần cảnh, cùng với một trận mây mù phát lên, thiếu niên thân ảnh dần dần rõ ràng. hán tử sơn dai đi tới, hoàng hôn chiếu vào thiếu niên thanh tuyển kiên nghị trên mặt. lục minh ở một bên tình cảm mãnh liệt phối âm lời tự thuật, có người, hắn cao ngạo nhưng trạch tâm nhân hậu hắn cơ trí, lại hiệp can nghĩa đảm, hắn hành tẩu tiên môn, luôn có hồng nhan làm bạn, hắn là truyền kỳ ở ngoài truyền kỳ, là chúng ta hảo bằng hữu. hắn nhỏ giọng hỏi giang niệm trương hội. giang niệm buông trung trà, lạc giao nam. lục minh niệm xong lời tự thuật, thấp giọng mắng một câu, phi, thấu không biết xấu hổ. giang niệm chỉ huy thần thú, dứt khoát chụp một bộ nhị đại mục đích ngạo thiên sử, thuận tiện ở trong đó đem cửu hoa sơn hàng lầu hỗn loạn đi vào. đến nội tên, dứt khoát kêu ngạo thiên truyền được. tiểu thận. Này không thích hợp a, vừa thấy chính là giả đi. Giang nghiệm khái phiến hạt dưa, giả không giả không quan trọng, quan trọng là Cửu Hoa Sơn nội môn đệ tử đỉnh đầu hồn hỏa bị gỡ xuống là thật sự, này liền được rồi. Chụp đến quá thật, quá không được xét duyệt, chi bằng ở Ngạo Thiên phiến trung điên cuồng tác hàng lậu, thả ra một cái tin tức, lại chế tạo điểm dư luận, mới có thể khiến cho lớn hơn nữa hiệu quả. Liên cung trực tiếp bán phiến thực mau liền sẽ bị đóng cửa, nhưng nếu đem không đứng đắn phiến ngắt đầu bỏ đuôi nhét ở đứng đắn phiến tử Mới có thể chạy về phía thị trường Vì càng nhiều người thấy Tiểu thận, phiến, cái gì là đứng đan phiến Là không đứng đan phiến Giang niệm một chú ý nó so não Tiểu hài tử không cần hiểu nhiều như vậy Tiểu thận, ố hoa Ngươi vừa rồi còn nói ta không phải lao động trẻ em Lần này phiến tử đảo thông qua xét duyệt Lục Minh trở về phản hồi nói Xét duyệt vừa nhìn thấy mở đầu Liền cùng ta cùng nhau nói câu phi Thấu biểu mặt Sau đó mũi ngon xem đi xuống Đặc biệt có thể thấy được đương long ngạo thiên thật sự thực sản qua hai ngày giang niệm tùy tay một phách phiến tử đột nhiên bạo hỏa quảng vị lưu hành đại gia một bên mắng ngạo thiên su không biết xấu hổ một bên xem đến mùi ngon một trăm phân lưu ảnh thạch thực mau liền bán đi thất sắt tông khẩn cấp thêm ấn lại ấn mấy vạn phân chảy vào thị trường cùng lúc đó một ít kỳ quái ngôn luận xuất hiện tỉ như phân tích câu chuyện này bối cảnh lại tỉ như cựu hoa sơn vừa lúc có cái đệ tử kêu lạc giao nam còn có trở thành nội môn đệ tử nghi thức thượng Có rất nhiều chi tiết có thể đối thượng Nay liên càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng lên Hình ảnh cuối cùng Còn có một câu kỳ quái nói Thất hảo môn xuất phẩm Chúng ta chỉ vì chính nghĩa đại ngôn Nhưng không bao lâu Mấy vạn phân lưu ảnh thạch biến mất không thấy hư không tiêu thất Liên quan xét duyệt tu sĩ đều bị đột nhiên bắt đi Lục Minh tới vội hỏi Muốn hay không lại thêm ấn một chút Giang niệm xua tay tỏ vẻ cự tuyệt Hoài nghi hạt giống chỉ cần gieo Kế tiếp kiên nhẫn chờ đợi Là có thể làm nó nảy mầm nàng ở thất sát tông đợi hai ngày, chờ tới rồi một cái ngoài ý liệu người. Tuế Hàn Tuyết lấy ra một khối lưu ảnh thạch, đây là các ngươi chủ sao? Lục Minh khiếp sợ mà nhìn nàng, ngươi như thế nào biết? Tuế Hàn Tuyết rót vào linh lực, kia nói tiêu chuẩn lại tình cảm mãnh liệt, bên ngông phát thanh khang lời tự thuật ở đại điện tiếng vọng. Có người, hắn cao ngạo, nhưng trạch tâm nhân hậu, hắn cơ trí, lại hiệp can nghĩa đảm. Tuế Hàn Tuyết kịp thời cắt đứt, đối Lục Minh nói, ngươi thành em. Lục Minh ai hắc cười thành, cào cào cái óc. Ta thanh âm như vậy có công nhận độ sao? Tuế Hàn Tuyết không nói gì, bình tĩnh nhìn Giang Niệm. Giang Niệm đối vị này, Nam Chủ Hậu Cung Bạch Nguyệt Quang cũng thực cảm thấy hứng thú, cười nói, cho nên ngươi là đại biểu cửu hoa sơn đứng ở chỗ này. Tuế Hàn Tuyết lắc đầu, sư tôn bọn họ không biết ta tới. Giang Niệm ngồi ở điện thượng, tiếp đón nàng đến gần, vớt chim nhỏ, cười ngâm ngâm mà nói, ngươi tổng không phải là tới bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập ta thất sát tông đi. Tuế Hàn Tuyết lại lắc đầu, đứng một hồi, nắm lấy Lưu ảnh Thạch tạ thanh hoan đáp ở giang niệm lòng bàn tay nhìn chăm chú vị này cửu hoa sơn tân duệ đệ tử hắn nhớ rõ tuế hàn tuyết từ nhỏ liền bái nhập nội môn đi theo các phong phong chủ tu tập theo lý ai đều có khả năng đứng ở chỗ này nàng không có khả năng hắn nghĩ đến cái gì nắm chặt chảo bỗng nhiên minh bạch tuế hàn tuyết túi đầu do dự một lát hỏi các ngươi như thế nào biết nội môn đệ tử sau khi chết sẽ bị giam cầm ở pháp trật chung giang niệm tự nhiên là thấy lưu ảnh thạch ở chỗ này ta tổng không thể tạo giả đúng hay không ừ. tiểu thận trận trắng mắt ngạo thiên chuyện nơi này thái quá tên vừa thấy chính là giả sao tuế hàn tuyết lại lần nữa rót vào linh lực làm hình ảnh mau vào đến sơn tâm quỷ khí tung hoành ác quỷ hấp tấp buôn đảo cảnh tượng nàng nhìn về phía trong đó hai chương dữ tợn quỷ diện làm hình ảnh định ở mặt trên bình tĩnh nói đó là cha mẹ ta giang niệm sửng sốt một chút tuế hàn tuyết ngữ khí không có gì gọn sóng cha mẹ ta là cửu hoa sơn nội môn đệ tử một lần nhiệm vụ trung thân vẫn trưởng lao thương tiếc ta cho nên ta mới có thể rất nhỏ liền bái nhập cửu hoa sơn. Lúc còn rất nhỏ, ta liền tiến vào thiên su phong, trở thành nội môn đệ tử. Ngày đó, ta giống như nghe được bọn họ thanh âm. Bất quá cho tới nay, ta đều tưởng ảo giác. Thẳng đến thấy được cái này. Nàng nắm lấy lưu ảnh thạch, thần xác mặc danh, những người khác đại để đem thứ này trở thành cùng loại thoại bản linh tinh hoang đường cho cười. Chính là nàng thấy hình ảnh chung kia hai trường quen thuộc mặt, đột nhiên liền khó có thể tự giữ, minh bạch này không phải giả qua đi quá nhiều năm nàng đối cha mẹ ấn tượng cũng chỉ có linh tinh một chút hình dáng từ liếc mắt lưu ảnh thạch sau thuộc về bọn họ hình dáng dần dần rõ ràng lên nàng nằm ở trên giường sẽ cầm lòng không đậu nhớ tới khi còn nhỏ một ít mơ hồ đoạn ngắn tỉ như nam nhân mỗi ngày sáng sớm dậy sớm giáo nàng luyện kiếm lại hoặc là nữ nhân ỉ ở cửa sổ vì nàng học theo giày đầu hổ nàng kêu một tiếng nương nữ nhân liền ôn nu cười sau đó nàng tỉnh lại nhìn về phía thiên su phong thiên phong như cũ đứng thẳng thanh sơn như cũ nguy nga ngọn núi núi cao dốc đứng giống như trường kiếm chỉ trời cao tuế hàn tuyết ta muốn biết chân tướng giang niệm chống mặt lười nhắc nói vậy ngươi tưởng như thế nào làm đâu ngươi cũng là nội môn đệ tử không bằng ta trực tiếp giết ngươi ngươi thần hồn liền sẽ bị pháp trận câu đi như vậy chẳng phải sẽ biết thật giả lục minh vỗ tay một cái rượu a Kia thi thể có thể cho ta sao giang niệm cùng tuế hàn tuyết giống xem ngốc tử giống nhau liếc hắn một cái lục minh a thanh Trước, trước mắt ta nhất định đem ngươi luyện thành lợi hại nhất thi khôi giang niệm đỡ chán hai tử có điểm đốc không cần để ý tuế hàn tuyết gật đầu ta nghe nói tiên môn cấm thuật chung có loại chết giả phương pháp có thể phong bế ngũ cảm câu thần hồn xuất hiếu giang niệm rút ve tay vịt, xác thật có loại này biện pháp rất nhiều ma tu đều sẽ dùng bất quá chờ tuế hàn tuyết thần hồn bị pháp trận câu đi rồi lại đem thần hồn câu trở về chỉ có nàng cùng đùi tiễn có thể ta giúp ngươi giang niệm hỏi Ngươi có thể vì ta làm cái gì đâu. Tuế Hàn Tuyết do dự một lát, ta không biết. Nàng đốn hạ, các ngươi thả ra lưu ảnh thạch, còn không phải là muốn cho ta tới tìm các ngươi sao. Giang Niệm cười, ngươi kết luận ta sẽ không giết ngươi. Tuế Hàn Tuyết, không ngừng định. Giang Niệm mỉm cười, vậy ngươi nhưng lại không sợ đã chết, cư nhiên dám đến thất sát tông. Tuế Hàn Tuyết thân thể banh thật sự khẩn, ta sợ, nhưng là không có cách nào. Giang Niệm cười cười, một phách tay vịt, đứng lên, khó được muốn làm hồi người tốt. Dù sao đang làm loạn Cửu Hoa Sơn, làm Cửu Hoa Sơn đệ tử ly tâm loại sự tình này thượng, nàng từ trước đến nay tích cực. Nàng ý bảo Tuế Hàn Tuyết nằm xuống, Tuế Hàn Tuyết vẫn ra, nhanh như vậy sao? Giang niệm nhíu mày, ngươi còn tưởng nhiều chậm. Công tác không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Tuế Hàn Tuyết nằm thi giống nhau nằm trên mặt đất, nhìn Ma Tôn Triều chính mình đến gần, khẩn trương đến cả người cứng đờ. Nàng không biết tới Thất Sát Tông hay không chính xác, nhưng lần trước Thất Sát Tông cùng bọn họ đồng loạt đánh lui Yêu binh, Hắc Giác Lâm Trung thất sát tông vẫn chưa lấy bọn họ tánh mạng ngược lại tặng nàng một phen tiên kiếm cũng hoàn toàn không như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ tuế hàn tuyết ngưỡng mặt triều thượng nhìn giang niệm, lần đầu tiên phát hiện vị này làm tiên môn nghe tiếng sợ vỡ mật ma tôn lớn lên như vậy mỹ mạo linh động yếu đuối vô hại nhìn thấy mà thương nhưng nàng cho người ta cảm giác gáp bách mười phần không cần thả ra huy ác là có thể làm người cảm thấy cả người lạnh lẽo tưởng xoay người thoát đi như vậy mãnh liệt tương phản cảm làm tuế hàn tuyết nhất thời nghĩ tới bá mà nghĩ thầm, bá mà giống như cũng là như thế này, đỉnh trương vô hại mặt, làm nhất khốc tún cuồng bá xoáy sự. Giang Niệm ngồi sụp trên mặt đất, giơ tay tưởng thi pháp trước, đột nhiên hỏi câu, nguyên lai ngươi cũng sẽ xem lão thiên truyện. Tuế Hàn Tuyết, nàng cảm thấy thẹn quay mặt đi, đột nhiên ngón chân moi mặt đất. Giang Niệm cười cười, một cái tát bổ vào nàng trên đầu, thiếu nữ thân mình mềm nũng, hơi thở tức khắc đoạn tuyệt. Lục Minh xoa xoa tay, mắt trông mong nhìn ngã trên mặt đất người, nàng hợp lại hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Giống như ngủ rồi. Giang Niệm rất ít thấy hắn dùng như vậy chuyên chú biểu tình vọng qua ai, hỏi, ngươi năm đó đi cửu hòa sơn tham gia tỉ thí, cùng nàng từng có gặp mặt một lần, ngươi nhớ rõ sao? Lục Minh thong thả mà lắc đầu, không nhớ rõ, nhiều năm như vậy, ai sẽ nhớ rõ cái này? Giang Niệm, vậy ngươi nhìn cái gì? Lục Minh ngượng ngùng cười một cái, ta cảm thấy nàng thật là đẹp mắt nha. Giang Niệm trong lòng lộp bột một tiếng, chẳng lẽ bọn họ sư môn tập thể tìm kiếm mùa xuân? kế mộ hi nhi mắt mù coi trọng bùi tiễn sau lục minh cũng không muốn sống thích thượng nam chủ hậu cung nếu nói toái ma giang nhung là nam chủ nốt chu sa tuế hàn tuyết nhưng vẫn luôn là hắn bạch nguyệt quang nam chủ bạch nguyệt quang đều dám mơ ước không trách trong chuyện gốc lục minh bị chết thảm như vậy nhưng nàng thưởng thức loại này dũng khí thật nam nhân liền phải trích người khác bạch nguyệt quang nàng vừa muốn nói gì liền nghe lục minh lại nói đã chết liền càng đẹp mắt gia nghiệm lục minh tâm ngứa khó nhịn mà nhìn thi thể này Đây chính là kim đan kỳ thi thể, vẫn là thiên linh căn. nếu có thể luyện thành thi khôi, nhất định sẽ là hắn thuộc hạ mạnh nhất thi khôi. Có khối này thi khôi hỗ trợ tác chiến, hắn liền không cần sợ quân triều lộ cùng mộ hy nhi. Lục minh đang tiếp thở dài, hảo hảo một người, như thế nào liền sống đâu. Giang nghiệm nghi hoặc mà nhăn chặt mi. Hảo hảo một cái quỷ tu, như thế nào đầu góc liền không có đâu. Nhưng lục minh ở đường quỷ tu chuyện này thượng, vẫn luôn là thực nghiêm túc, vì tìm một cái tốt thi khôi. Hắn hận không thể tự cá mập sau đó chuyển thế tới đảo thi thể của mình. Hiện tại nhìn trên mặt đất hơi thở đoạn tuyệt thi thể, hắn cảm thấy chính mình trái tim kích động đến bang bang loạn nhảy. Không xong, là tâm động cảm giác. Lục Minh, sư tôn, ta tưởng. Giang nghiệm, lan, áo. Lục Minh lưu luyến nhìn mắt trên mặt đất thi thể, ủ rũ cụm đôi mà lan. mươi 88 tranh thủ gắt gao. Đưa Thuế Hàn tuyết rời đi khi, Giang nghiệm ở nàng thần hồn thượng gieo một con mít điệp. Thuế Hàn tuyết chết thần hồn bị câu đến pháp trật trung giang niệm cũng thúc giục bích điệp phân ra một sợi thần thức đi theo bay qua đi nàng cảm quan cùng tuế hàn tuyết tương thông hóa thành một sợi khói nhẹ thổi qua thiên sơn và thủy trở lại cửu hoa sơn phía dưới đệ tử ngự kiếm trêu chọc không người có thể nhìn đến nàng thiên su phong sơn tâm giống một khối nam trầm tuế hàn tuyết hồn phách không tự chủ được bị tốm nhập trong đó khói nhẹ từ núi đá khe hở trùng chui vào thiên su phong không hề phản kháng đường sống tới rồi sơn trong lòng giang niệm hơi hơi nhữ mày Trước mắt chứng kiến, lại cùng ngày hôm trước chứng kiến không giống nhau. Trước mặt một mảnh vô ngần hát cám, đỉnh đầu sao trời bày ra, như là bước vào vô hạn vũ trụ trung. Tuế Hàn tuyết thần hồn sắc mặt hoàng hốt, ở sao trời bên trong phiêu đãng, hai mắt mờ mịt, giống như bị cái gì lôi kéo, chậm rãi bay về phía phía trước. Bích điệp vô cánh, đi theo nàng phía sau. Tuế Hàn tuyết bay tới một ngôi sao trước, ngôi sao quang mang bắn ra bốn phía, nàng thần hồn giống như liền phải bị hút vào trong đó. Giang nghiệm hiện tại là chỉ điệp phiến phiến cánh, tại đây phiến trong không gian quát lên một trận cơn lốc, tuế hàn tuyết hồn phách bị thổi đến rơi rớt tan tác, thực mau đã bị quát đi đến mặt khác một bên. Giang niệm vây quanh kia viên ngôi sao bay phi, thấy bên trong lập loè đồ vật, đúng là tuế hàn tuyết tuổi nhỏ khi bị hái một thốc hồn hỏa. tiến vào vây trận sau, tuế hàn tuyết hồn phách liền ở một loại mờ mịt trạng thái, biểu tình ngốc ngốc, bản năng hướng tới chính mình hồn hỏa thổi đi, sau đó sẽ giống những người khác giống nhau, bị vĩnh viên vây ở trong đó. Giang niệm nghĩ nghĩ, đánh nát kia viên khoáng thạch đem hồn hỏa đỉnh ở chính mình đầu trên đỉnh tuế hàn tuyết hồn phách thực mau liền phiêu lại đây vây quanh nàng chuyển giang niệm bay đến nàng trên vai hồn hỏa cũng dung nhập nàng trong cơ thể nàng ánh mắt dần dần sáng lời xá nhiên nhìn về phía tư phương cuối cùng nhìn bích điệp nghi hoặc hỏi tông chủ giang niệm cánh hơi hơi triển khai ngừng ở nàng đỉnh đầu tuế hàn tuyết không hề dối rắm này chỉ bích điệp là ai ở biển sao giữa tả hữu nhìn xung quanh nàng tới gần một ngôi sao để sát vào nhìn kỹ trông thấy bên trong thống khổ dễ rủa âm hồn khi ngẩn ra một lát mẫu sư thúc thật lâu trước hắn thường xuyên mang ta xuống núi chơi nàng ở cửu hoa sơn trường đại nhân tuổi nhỏ thất hô cậy nàng cha mẹ cùng thế hệ sư huynh sư tỷ đối nàng nhiều có quan tâm tuế hàn tuyết tính lãnh nhưng nhớ rõ bọn họ mỗi một phần ân tình tuế hàn tuyết một đám niệm ra này đó âm hồn tên trương sư bá hắn thích uống rượu năm ấy thử kiếm đại bị được đệ nhất lập tức liền đem phần thưởng đổi thành tiền thưởng chạy đến dưới chân núi uống rượu say nửa tháng mang sư tỷ nàng là y lìa tu đã cứu rất nhiều người tay nàng thực xảo mỗi năm trích mới mẻ đào hoa cho chúng ta làm đào hoa bánh ăn dung sư thúc thịnh sư tỷ trừ sư huynh mỗi một cái câu ở trận pháp bên trong âm hồn đều từng là một cái tươi sống sán lạn đệ tử bọn họ thờ phụng nhân gian chính đạo ở cửu hoa sơn tu hành thuật pháp bái nhập nội môn cuối cùng chết ở cùng ma tu tranh đấu hoặc là bảo hộ bá tánh nhiệm vụ chung tuế hàn tuyết môi khẽ run lẩm bẩm tại sao lại như vậy đâu nàng bụng mặt bả vai run rẩy chỉ là hồn phách dáng người hốc mắt ướt nóng lại không cách nào chảy ra nước mắt tới tại sao lại như vậy đâu nàng nhẹ giọng hỏi đây là chúng ta tín ngưỡng nhân gian chính đạo sao tông chủ ngươi nói chúng ta có phải hay không thực buồn cười giang niệm không nói gì nhìn phía đỉnh đầu bỗng nhiên nhíu nhíu mày đỉnh đầu như cũ tinh liệt như kỳ trong đó có bảy viên phá lệ sáng ngời ngôi sao lấp lánh sáng lên tạo thành bắt đầu thất tinh đồ án Nàng nghĩ đến cửu hoa sơn đang có bảy vị phong chủ, mà đỉnh đầu này thất tinh, đối diện chiếu phía dưới bảy tòa ngọn núi. Giang niệm trong lòng có một cái suy đoán, phi đến kia mấy viên ngôi sao thượng, ở trong đó trông thấy quen thuộc bóng người. Nàng nhất thời có chút xá nhiên, lại nói không nên lời cái gì tư vị, tàn nhẫn vẫn là cửu hoa sơn tàn nhẫn, không chỉ có câu thúc nhiều như vậy nội môn đệ tử âm hồn, còn đem chính mình hồn hỏa cũng bỏ vào tới. Thất tinh trung phóng bảy vị phong chủ hồn hỏa, chờ bọn họ sau khi chết sẽ giống những đệ tử khác giống nhau, trở thành trận pháp một bộ phận, mà đến lúc đó, bảy vị nguyên anh đại năng thần hồn vì mất trận, đương thời không người có thể giải. Bầu trời thất tinh, đối ứng trên mặt đất thất phòng, tựa như một phen lợi kiếm, thẳng tắp cắm vào dưới nền đất. Giang Nghiệm theo trận pháp chi thế, nhìn về phía mặt đất, lẩm bẩm, "Ma quên. Cửu Hoa Sơn không tiếp tự hủy căn cơ, thậm chí lấy thân tuấn trận, không có khả năng là vì Mưu Đồ Thanh Loan lập khế đưa sau về điểm này chỗ tốt. Giang niệm lấy bá mà thân phận Tiến vào cây đảo bộ dễ khi, đã từng liếc đến quá liếc mắt một cái ma huyên, cảm nhận được tận trời ma khí. Ma vật tồn tại thượng cổ thời kỳ, khi đó chư thần buồn tẩu chu sát, cuối cùng thanh loan thân chết, mới đưa chúng nó phong ấn tại dưới nền đất. Chúng nó uống huyết ăn thịt, trời sinh cùng nhân tộc tương khắc. Cựu hoa sơn là năm đó thanh loan biến thành, trải qua vài năm, sớm đã xuất hiện rất nhiều cái khe. Mà cái gọi là thiên hạ đệ nhất tiên môn, chỉ là vì phong bế ma huyên, bảo vệ nhân gian tĩnh bình. Cho nên bọn họ tù thanh loan, vây âm hồn, dùng nhiều người như vậy tánh mạng, cấu thành cái này hung ác đến cực điểm bây trợ. Nhưng là đi thắc ma, nếu người khác biết ma huyên việc, nguyện ý vì nhân gian hy sinh, cũng liền thôi. Trực tiếp giấu nơi có việc, sau đó mạnh mẽ tù trụ bọn họ, buộc bọn họ hy sinh, này tính cái gì. Giang niệm hung tợn mà tưởng, nàng đông nhiên lại nhìn mắt dưới nền đất, minh bạch thanh loan bị giấu ở nơi nào. Năm đó thiên su phát hiện cửu hoa sơn phong ấn nước toạc, ma huyên có tái hiện xu hướng. Liên ý đồ tìm kiếm trên đời cuối cùng một con Thanh Loan, giống năm đó như vậy, dùng Thanh Loan tới tu bổ phong ấn. Bọn họ tính đến thất hảo môn trung tiểu nữ hải cùng Thanh Loan có duyên, dùng nàng dẫn ra trầm miên ở lâm hạ hải thần quân. Mà cái này vây trận, đã là vì phong bế ma huyên, cũng là vì vây khốn Thanh Loan. Thất tinh lập lòe, hình thành lợi kiếm chi thế, lợi kiếm thẳng tắp cắm vào dưới nền đất Thanh Loan trái tim, đem nó khoa ở ma huyên phía dưới. Giang niệm với trận pháp thượng hiểu được không nhiều lắm Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một vài, nàng nếu muốn tìm đến Thanh Loan, cần thiết phá vỡ cái này trận pháp. Thoáng chốc chi gian, nàng cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Nhất lóe sang thiên su tinh trung, có người chậm rãi mở to mắt. Giang niệm hiện ra nguyên hình, một phách tuế hàn tuyết phía sau lưng, đem nàng ra bên ngoài một ném, sau đó đầu ngón tay mấy thốc linh hỏa, nhằm phía toát ra hình người. Lần trước nàng nhất kiếm làm thiên su bị thương không nhẹ, hắn sát mặt trở nên trắng, vung tay háo, đem linh hỏa tảng ra đỉnh đầu sao trời ở biến ảo, đang ở vây trong trận sở hữu âm hồn đều nghe theo hắn điều khiển một đám đoán hận quỷ hồn chiều giang nghiệm phát lại đây giang nghiệm nghiêng người né tránh ngẩng đầu nhìn thiên su thiên su đôi tay phụ ở sau người lấy thần hồn hình thái tồn tại hãy yi phiêu phiêu đối giang nghiệm nói tông chủ nếu ngươi đã đoán được bí mật này vì sao còn muốn quấy dối bốn phía âm hồn treo ở giữa không trung vị này cửu hoa sơn trưởng môn tựa hồ là tưởng cùng nàng hảo hảo đối thoại giang nghiệm cười ngươi làm chuyện tốt Đảo có mặt tới hỏi ta vì cái gì? Thiên su, cửu hoa sơn lập tông mấy ngàn năm, chỉ có một sứ mệnh, phong bế ma huyên, hộ vệ thương sinh. Tông chủ, ngươi cũng là thương sinh chung một viên, ma huyên hiện thế, thất sát tông cũng đem hủy diệt, vì sao ngươi không chịu an tĩnh, một hai phải vài lần tới tác luận đâu. Hán quanh tay, nói, câu này đó âm hồn, tuy nói đi ra ngoài lệnh người khinh thường, lại cũng là bất đắc dị phương pháp, hướng hồ đây cũng là bọn họ chính miệng thề, nguyện ý vinh viễn vì cửu hoa sơn vĩnh Viễn Đường Thiên Hạ trước, nay hết thảy lại cùng ngươi thất sát tông có quan hệ gì? Giang Niệm, ta quản ngươi cái gì lời thể không lời thể, các ngươi cửu Hoa Sơn người ngươi quản, nhưng kia chỉ Thanh Loan là của ta. Thiên Su cho rằng nàng như Đồ Thanh Loan lập khế ước chi lợi, lạnh lùng nói, Tông chủ, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Giang Niệm phi thanh, hắn vốn dĩ chính là của ta. Thiên Su bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, đung nhiên thở dài một tiếng, nguyên lai là ngươi. Hắn túm lên tay lui về phía sau một bước xương đen sợ khởi chỉ có vô số âm hồn ở sương mù chung dít đảo đỉnh đầu quang mang bắn ra bốn phía giang nghiệm ngẩng đầu thấy một thanh thật lớn kiếm treo cao kiếm ý lạnh thấu xương kim quang lập lòe nàng nghe được thiên su lạnh băng thanh âm nếu không muốn buông tay vậy đi tìm chết đi lợi kiếm đột nhiên âm giang nghiệm phun ra một búng máu mở to mắt cảm ứng được thả ra đi kia lũ thần hồn mất đi liên hệ nàng lộ ra kiêng kỵ chi sắc nhớ tới cuối cùng chứng kiến nhất kiếm theo bản nàng xoa chính mình ngực. Kia nhất kiếm tiêu diệt sắt vạn vật, tương đương cùng bảy cái nguyên anh ngọc nát đá tan, nàng căn bản tiếp không xuống dưới, đùi tiễn cũng tiếp không xuống dưới. Tuế Hàn Tuyết chậm rãi tỉnh lại, hai mắt phiếm hồng, thấy nàng hộp máu, lo lắng nói: "Tông chủ, ngươi có khỏe không?" Giang niệm lắc đầu, không có việc gì. May mắn nàng chỉ thả một sợi thần hồn đi theo đi, bị tiêu diệt sắt cũng vấn đề không lớn. Nàng nhìn ảm đạm thần thương thiếu nữ, nói: "Hiện tại ngươi biết trận tướng." Tuế Hàn Tuyết, đúng vậy, nàng thấp mặt mày đôi mắt phiếm hồng mảnh khảnh lông mi rút rẩy tự rêu cười nói tông chủ ngươi nói chúng ta có phải hay không thực buồn cười giang niệm ngồi xếp bằng trên mặt đất ngheo máu đầu lẳng lặng nghe nàng nói chuyện tuế hàn tuyết nhẹ giọng nói cho tới nay ta đều lấy trở thành cựu hoa sơn nội môn đệ tử tự hào bái nhập nội môn khi muốn hứa một cái lời thề ta cựu hoa sơn đệ tử đương tu tâm chính khí đương thay trời hành đạo đương vì thiên hạ trước nàng chậm rãi cúi đầu dùng tay che khuất mặt không có phát ra âm thanh hồi lâu lại ngẩng đầu khi cặp kia luôn là thanh lánh đôi mắt đỏ thám như máu che kín tơm máu tông chủ ta phải đi về hỏi một chút sư tôn vì sao làm như vậy giang niệm hắn khẳng định sẽ giết ngươi bất quá đối phương là nữ chính trí nhất hẳn là không chết được đi giang niệm xoa xoa phát đau giữa mày có điểm táo bạo tuế hàn tuyết nghiêm túc hỏi tông chủ cứu ta một lần ngài nghĩ muốn cái gì chỉ cần ta có thể làm được cái gì đều có thể ta kim đan thần hồn căn cốt, thánh mạng, đều có thể. Giang Niệm xua xua tay, mấy thứ này, có lẽ đối người khác mà nói thực chân quý, nhưng đối nàng, tính không được cái gì. Nàng muốn ma huyên phía dưới kia chỉ thanh loan, chính là ai cũng không giúp được nàng. Đột nhiên, Giang Niệm nghĩ đến cái gì, Triều Thuế Hàn Tuyết cười nói, nếu là không chết, liền tới thất sát tông đi, bầu không khí hảo, hoàn cảnh đồng. 955, mỗi tháng đều có đoàn kiến, tóm lại, thất sát tông hoan nên người. Tuyết Hàn Tuyết rời đi thất sát tông khi do dự một lát, đi một chuyến mộ tướng quân. trước mắt quỷ khí dày đặc phân mộ, nàng nhìn phía ngồi ở mộ bia thượng xem hoàng hôn áo tím thanh niên, lục minh. lục minh xoay đầu, vừa thấy nàng, có chút thất vọng, cảm thấy nàng vẫn là không khí khi tương đối đẹp. tuế hàng tuyết, ta phải về cửu hoa sơn. lục minh, áo, muốn ta đưa ngươi sao? tuế hàng tuyết nắm chặt trong tay kiếm, cúi đầu, ánh mắt nhìn chui kiếm, thấp giọng nói, nếu ta đã chết, ta thi thể tặng cho ngươi, làm như thất sát tông giúp ta thủ lao. Lục Minh nói xong, thiếu nữ chết thân ngự kiếm rời đi, không cho hắn dò hỏi cơ hội. Lục Minh không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ cũng trộm đi theo nàng phía sau, chờ thuế Hàng Tuyết rời đi, Giang Niệm không hề hình tượng mà nằm liệt trên mặt đất, đôi tay mở ra, nàng nửa hái mắt, ánh mắt thoáng nhìn một đoạn màu đen góc áo không xa không gần đi theo chính mình bên người. Thâm Ma như cũng dùng đầy mặt u hoán biểu tình nhìn nàng. Giang Niệm, a a a, ta dưỡng lao sinh hoạt. Thâm Ma, vì cái gì? rõ ràng đều đã phấn đấu đến cái dạng này kết quả lại là toái ma lại là thanh loan hiện tại còn muốn cùng cửu hoa sơn mới vừa thượng nàng vui sướng dưỡng lao sinh hoạt một đi không trở lại thân hôn bị thương làm nàng có điểm khó chịu còn có điểm táo bạo muốn vận công điều thức lại sợ tẩu hỏa nhập ma giang niệm nằm một hồi nhảy dựng lên chuẩn bị làm đồ đệ cho chính mình đạn hai đầu tiểu khúc lại vô dụng biến thành điều cho nàng sở sở nàng bay đến độ cố phong không có tìm được tạ thanh hoan lại bay đến chỉ qua kiếp cốc kiếm minh tt vẫn là không có nhìn đến ở trong đó luyện kiếm thiếu niên nàng bắt lấy mấy cái ma tu hỏi hỏi nghe được thiếu niên đi chiêm thiên đài nao nao chiêm thiên đài là bòi toán thiên mệnh địa phương bất quá thất sát tông ma tu không yêu đoán mệnh thứ này chính là cái bài trí ngày thường không có gì người đi đây là một tòa vứt đi kiến trúc ở thanh tính phong đỉnh núi hoang thạch rách nát cỏ dại mọc thành cụn cự thạch thượng có các loại tinh đấu phù văn giang niệm nhận không quá ra tới có ích lợi gì chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ trời mưa cự thạch cao hãm sẽ được đầy nước mưa quá mấy ngày bên trong liền toát ra tới mấy chỉ tiểu nòng nọc bơi lội nàng xoa xoa giữa mày nơi này mỗi một chỗ đều cùng hồi ức móc nối đôi khi rõ ràng qua thật lâu nhưng ánh mắt chạm đến đoạn bích tàn việt khi vẫn là sẽ hiện lên một ít quá khứ đoạn ngắn nàng tường này có lẽ là tâm ma ảnh hưởng nói như vậy tâm ma sẽ làm tu ma tẩu hỏa nhập ma trở nên thô bạo giết hại nhưng cũng có lẽ là nàng vốn dĩ liền rất táo bạo lao tỉ Này tâm ma vô pháp làm nàng càng thô bạo, đành phải gợi lên nàng cố tình quên hồi lâu mềm mại góc, làm nàng trở nên mềm yếu mà do dự. Đối nàng mà nói, ngẫu nhiên mềm yếu mới điểm chết người. Giang Niệm nhìn đến đứng ở chiêm thiên đài trung tâm thiếu niên, ánh mắt thoáng mềm mại, bước nhanh đi qua đi. Tạ Thanh Hoan quay đầu lại, thấy nàng lại đây, mỉm cười, niệm niệm. Giang Niệm thấy hắn sắc mặt tái nhợt, túc hạ mi, tại đây làm cái gì? Đoán mệnh! Này thực phí tu vi! Tạ Thanh Hoan cảm giác đến trên người nàng hơi thở hỗn loạn, cũng nhăn lại mì, vì sao thần hồn lại thêm thương. Giang Niệm xua tay, không phải ta hỏi ngươi sao, ngươi nói trước, ngươi tới bên này làm gì. Tạ Thanh Hoan trần chờ một chút, đoán mệnh. Giang Niệm chừng hắn một cái, nắm lên hắn tay, độ chút linh lực qua đi. Mệnh có cái gì hảo tính, tính đến lại không thể thay đổi, hơn nữa hao phí rất nhiều tu vi linh lực, tốn công vô ích. Nàng nhớ tới một chuyện, ngồi ở một cục đá thượng, nói. Trước kia ngươi sư tổ cũng thay chúng ta chiếm quá một lần thiên mệnh. Tạ Thanh Hoan ngồi vào nàng bên cạnh người, ôn thanh hỏi, tính chính là cái gì? Thúy Vân Sơn láo tổ sao? Giang Niệm, ân, ở chúng ta quyết chiến trước, hắn chạy đến chiêm thiên đài, tính một trăm nhiều lần, rốt cuộc ở một trăm lần hẳn phải chết kết cục chung, tính tới rồi một đường sinh cơ. Nói cách khác, ngày đó ta cùng với sư huynh cùng kia ngoạn ý đánh nhau, bách tử nhất sinh. Nàng nhún nhún bay, chẳng hề để ý mà nói, nhưng chúng ta vẫn là còn sống. Tạ Thanh Hoan nói, nhân định thắng thiên. Giang Niệm vỗ tay một cái, không sai, chính là như vậy. Hơn nữa ngươi nói năm đó sư phụ ta tính cái gì đâu, hắn chỉ có thể tính đến một cái kết cục, lại không thể thay đổi, tính xong cũng không dám cùng chúng ta nói, sợ chúng ta nhộn trí. Cho nên tính cái tịch mịch. Tạ Thanh Hoan thấp giọng cười cười, nói, cầu cái tâm ăn thôi. Giang Niệm đẩy đẩy hắn, ngươi ở tính cái gì? Tạ Thanh Hoan quay đầu, nhìn nàng. Giang Niệm ngẩn ra một lát, chớp chớp mắt không phải là ở tính ta đi tạ thanh hoan quay mặt đi nhẹ ân một tiếng bên thai phiếm hồng giang niệm lại không thuận theo không buông tha bắt lấy hỏi tính ta cái gì dù sao tính cũng vô dụng tạ thanh hoan cắn chặt răng không buông khẩu ngược lại lấy giang niệm vừa rồi lời nói qua loa lấy lệ nàng tính cái tịch mịch giang niệm người nói hay không tạ thanh hoan giang niệm một quay đầu không nói ta đây cũng không nói cho ngươi ta vừa rồi đi nơi nào tạ thanh hoan lặng im một lát mở miệng nói Ta tính ta cùng với ngươi tiền đồ Giang niệm tim đập đến nhanh mấy chục, Trên mặt có điểm năng Hỏi, tính tới rồi cái gì Tạ thanh hoan cười một cái Thiền duyên tiên định Giang niệm nắm chặt nắm chặt lòng bàn tay nhịn không được nết lên khoe miệng Bị tiểu mỹ điểu khó được lời ô hiếm hông đến cao hứng Cao hứng không hai hạ Nàng đột nhiên nghĩ đến Ngươi này không phải vô nghĩa sao Không phải tiền duyên, chúng ta liền ngộ không đến Nhưng là nắng sớm hơi hy trùng Tạ thanh hoan chiều nàng khẽ mỉm cười Thanh y đi tóc đen mặt mày ấm áp. Giang Niệm xem đến tâm động, vì sắc đẹp. Dụ hoặc, nhất thời bị hắn lửa gạt qua đi, tạ thanh hoan chủ động thò qua tới, hôn hôn nàng khoe môi, động tác mềm nhẹ quý trọng, lại mang điểm liều chết triển miên si tuyệt. Giang Niệm mở to hai mắt, ánh mắt thoáng nhìn một mặt bóng đen. Nàng chuyển động trong mắt, thấy bên cạnh tâm ma như cũ dùng thâm hắc đôi mắt không tiếng động nhìn chăm chú nàng, tức hắc ra đầu tê dại, có loại bị người qua đường vây xem cảm thấy thẹn. Nàng yên lặng hạ quyết tâm nhất định phải sớm một chút giải quyết cái này tâm ma bằng không hiện tại chỉ là hôn một cái hắn liền phải vây xem về sau cảm tình thăng hoa song tu thời điểm còn phải bị vây xem sao kia cũng thật là đáng sợ Tạ Thanh Hoan Niệm Niệm suy nghĩ cái gì Giang Niệm người qua đường vây xem tờ đây Tạ Thanh Hoan nhíu mày ân Giang Niệm sờ sờ nóng lên khóe môi không hề nói nghĩ thầm cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân nguyên lai like là thật sự Tạ Thanh Hoan lừa gạt quá chuyện này Liên hỏi, nghiệm nghiệm, ngươi vừa rồi đi nơi nào, như thế nào bị thương? Giang nghiệm nghĩ nghĩ, đem thuế hàng tuyết lại đây sự nói cho hắn, thuận tiện nói, cho nên cửu hoa sơn không phải đổ vở, ngươi còn luôn muốn qua đi. tạ thanh hoan, ta hiện tại không nghĩ. Hắn nói, lấy ra một lọ dược, đây là ta thác hứa lao dùng thanh lộ thảo luyện chế đăng dược, ngươi thường đặt ở trên người, nếu là lại bị thương, thường phục tiếp theo viên. Giang nghiệm tiếp nhận, đảo ra một viên xanh biếc như ngọc thuốc viên, nuốt đi xuống. Thần hồn đau đớn tức khắc giảm bớt, nàng lười nhác vươn vai, giống miêu giống nheo hoa ở tạ thanh hoan trong lòng ngực, thực thư thái mà nheo lại đôi mắt. Tạ thanh hoan vòng lấy nàng, nghiêm niệm, niệm ngươi gần nhất có hay không cảm thấy hắn dừng một chút, vòng lấy thiếu nữ tay hơi khẩn, cái gì khác thường? Giang niệm lười biếng hỏi, cái gì khác thường? Còn không phải là có cái tâm ma thôi. Bất quá nàng phát hiện sinh tâm ma sau, nàng thường thường có loại mệt mỏi cảm giác. Hoặc là nói, từ ngày ấy thấy thanh lộ thảo khi, nàng liền cảm thấy rất mệt Không thể nói là nơi nào mệnh, ở nghe được tuế hàn tuyết lẩm bẩm tại sao lại như vậy đôi khi, cái loại này cảm giác vô lực càng sâu. Giang Niệm dựa vào hắn, nhỏ giọng nói, ta thường thường nhớ tới trước kia, chính là không thể lại trở lại từ trước. Nàng không nghĩ lại biến thành năm đó cái kia, đối vận mệnh bất lực kẻ yếu. Chính là đương nhìn đến thanh lộ thảo, mãn sơn âm hồi khi, nhìn đến tuế hàn tuyết trong mắt quang mang dần tối khi, nàng lại giống như trở lại từ trước, vô lực mà bàng hoàng, cảm thấy chính mình đứng ở sơn giai thượng. Nhìn cái kia chấp kiếm bóng người, đi bước một như muốn buồn mưa to chung đi tới. Tạ Thanh Hoan ôm lấy nàng, ngươi có thể trở lại quá khứ. Giang Niệm có điểm mệt ra rời, đánh cánh áp, mơ mơ màng màng lại nghe hắn nói nói, Niệm Niệm, đăng tiên tập lập tức liền phải khai. Tạ Thanh Hoan trầm dại nói, thất hảo môn sẽ một lần nữa trở về. Giang Niệm nghe thấy cái này từ, khoe miệng nít lên, nói, chờ ta tu luyện hóa thần, sớm hay muộn đem cửu hoa sơn đạp lên dưới lòng bàn chân đến lúc đó chúng ta dứt khoát đem cửu hoa sơn sửa cái tên đi về sau cửu hoa sơn đã kêu thất hảo môn chúng ta hắc đạo bạch đạo cùng nhau chảo tạ thanh hoan cũng cười cười hảo giang niệm người đi cửu hoa sơn đương trường môn ta ở thất sát tông đương tông chủ người tốt ngươi đi làm hắc qua ta tới bối tạ thanh hoan ôm cánh tay của nàng buộc chặt chút nhẹ giọng nói không tốt giang niệm ôm lấy cổ hắn hôn một cái vậy làm sư huynh đi bối đi nàng nhắm hai mắt thật lâu không có nghe được tạ thanh hoan nói chuyện Lại bắt đầu mơ mơ màng màng muốn ngủ, ý thức mông lung khi, cảm giác trên mặt băng băng lương lương, giống như có thủy chạy quá, liền không coi trợn mắt, nỉ non hỏi, trời mưa sao? Tạ thanh hoan. ân Giang nghiệm nhỏ giọng tất tất, không thích trời mưa. Tạ thanh hoan thanh âm thanh thanh đạm đạm, giống kiểu hoa sơn mở ảo mây mủ, bay vào nàng trong thai, về sau sẽ không. Này đó thời gian, tiên môn nhất náo nhiệt một sự kiện, không phải lập tức muốn mở ra đăng tiên tập, cũng không phải nhắc lên sóng gió ngạo thiên truyện Mà là tiên môn tiểu bối đệ tử trung ưu tú nhất Tuế Hàn Tuyết, tự phế tu vi rời đi cửu hoa sơn. Băng thẳng tiên đồ, vô song cơ duyên, nàng đều từ bỏ không cần, ở một hồi mưa to thiên trùng, phế bỏ chính mình kim đan, hướng tới cửu hoa sơn tam dọc đầu, quay đầu rời đi. Dưỡng dục nàng lớn lên phong chủ xa xa nhìn nàng, ngăn cản những người khác tới gần. Thủy Nhu dưng dưng tê ơ, sư tỉ, vì cái gì? Tuế Hàn Tuyết quay đầu lại, nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, không hề quay đầu lại Sơn đạo ướt hoạn, tuế Hàn tuyết lung lay đi rồi hồi lâu, đông nhiên một đạo kiếm khí gào thét mà đến, đâm thủng thân thể của nàng. Nàng thân mình nắng lên, một đầu tài hạ vách núi. Lục minh ngồi xổm dưới vực sâu thủ mấy ngày, cuối cùng đem nàng thủ đến, một bên thuần thục mà hướng trên người nàng giải thoát bột, một bên toái toái niệm, cửu hoa Sơn cũng quá không phải người đi, người đều phế bỏ chính mình tu vi, danh chính ngôn thuận tuần hoàn môn quy rời đi, nay còn không bông tha người. Thiếu nữ giống cái tàn phá hoa hoa, tùy ý hắn bài bố. Lục Minh thiên nữ tán hoa tan một lọ thuốc bột, lại cậy ra nàng miệng, rót một lọ nước thuốc đi vào. Vốn dĩ ý thức mơ hồ tuế Hàn tuyết đột nhiên mở mắt ra, thiếu chút nữa bị này bình nước thuốc hướng đến bối qua đi. Lục Minh ngượng ngùng mà cười cười, trên người của ngươi thương có điểm trọng, liều thuốc đến lớn một chút. Hắn tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào chạy ra xa như vậy, còn có một đạo kiếm khí đã đâm tới giết ngươi? Tuế Hàn tuyết nhìn không trung, không có giết ta, phong chủ thương tiết ta. Cho nên không có trực tiếp giết chết nàng, cũng không có phá hủy nàng căn cốt. Nàng còn có thể một lần nữa tu luyện, có thể có được tân sinh hoạt. Tuy rằng nàng hồn hỏa đã giao ra, sau khi chết, vẫn là sẽ bị vây ở pháp trận chung, nhưng ít ra còn có thể có sống ở chân tướng trung. đường đường chính chính vì phá vỡ pháp trận nỗ lực cơ hội. Lục Minh, cái này kêu thương tiếc ca. Ám toán là có ý tứ gì? Có bản lĩnh trực tiếp giết người A? Tuế Hàn Thuyết. Nàng trong cổ họng tràn đầy huyết dỉ sát, hồi lâu mới suy yếu mà nói ngươi không lấy ta luyện thi khôi sao lục minh một phách đầu thiếu chút nữa đã quên dứt lời hắn khiêng bao tải giống nhau khiêng lên Tuyết hàn tuyết một đường nhanh như điện chớp bay nhanh chạy về chính mình vui sướng quê quán đem nàng hướng trên mặt đất một phóng sau đó cầm lấy cái xẻng vài cái sạn một cái hố ra tới làm xong này hết thảy hắn ngồi sổm mộ biệt thượng đôi mắt tỏa sáng mà nhìn Tuyết hàn tuyết ngươi bị thương thực trọng ta cho ngươi dùng dược a có thể hay không sống liền xem ngươi tạo hóa nếu là sống không được ngươi cũng đừng trách ta tuế hàn tuyết trách ngươi làm gì lục minh hưng phấn xoa tay nơi này chính là sư tôn cho ta sạn trở về nơi dưỡng thi thiên hạ không có đệ nhị phiến bảo quản ngươi đã chết về sau sẽ không thay đổi lạ, ta kỹ thuật hảo nếu là vừa mới chết liền đem người bỏ vào đi còn có thể làm sống khôi ngươi có thể thân thủ vì chính mình báo thủ tuế hàn tuyết đối thượng hắn ánh mắt nghe hắn như vậy tình cảm mãnh liệt đẩy mạnh tiêu thụ đột nhiên cảm thấy chính mình bất tử một chút rất thực xin lỗi hắn nàng thở dài nhắm mắt lại ta tranh thủ chết vừa chết đi lục minh vậy ngươi nỗ lực một chút hắn ngậm một cây thảo đôi tay chống tấm bia đá khẩn trương quan sát thuế hàn tuyết sinh lợi thấy nàng sinh lợi tiệm cường hô hấp dần dần hữu lực lục minh nhịn không được thở dài thở ngắn thang dài thuế hàn tuyết hô hấp một lần hắn liền thở dài một hơi hô hấp một lần hắn liền thở dài một tiếng thuế hàn tuyết có điểm ấy nấy làm ngươi thất vọng rồi lục minh đau kịch liệt lại hào phóng mà tỏ vẻ Không có việc gì, tồn tại tổng so đã chết hảo. Ngươi về sau thấy cái gì tốt thi thể, nhớ rõ để lại cho ta thì tốt rồi. Tuế Hàn Tuyết lại trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Lục Minh khẩn trương hề hề nói, bất quá nơi này là ta nhất quý giá địa phương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người khác nói. Nếu là sư huynh đem ta này mà hủy hoại, đời này ta đều đánh không lại hắn. Tuế Hàn Tuyết nằm trên mặt đất, trước mắt phần mộ ma chơi, nàng dựa vào một tòa mộ biên, dưới chân là Lục Minh mới vừa vì nàng đào hố to. Nàng mạnh mẽ vận hành công pháp, tiếp hảo bị kiếm khí đánh gãy kinh mạch, ân một tiếng. Lục minh xoa xoa tay, liếc mắt trên mặt tuyết trắng mà không lên tiếng tu luyện thiếu nữ, ý thức được cái gì, không được tự nhiên mà quay mặt đi, nghĩ thầm, này vẫn là lần đầu tiên mang người sống tới này. Quái ngượng ngùng. Chương 89 thất hảo mở cửa. Vô luận tiên môn bình tĩnh dưới kích động nhiều ít mạch nước ngầm, mỗi năm một lần đăng tiên tập sẽ theo thường lệ cử hành. Tiên môn thịnh hội, du khách như dệt, ngày thường vắng vẻ tiểu thành. Thoáng chốc trên đầy tu sĩ. Nơi này phô trương lớn nhất chính là Thịnh Gia Bảo thuyền, màu son mạ vàng tiền thuyền treo ở không trung, mặt trên vẽ Thịnh Gia gia tộc phù văn. Tiên thuyền bóng ma cơ hồ bao phủ hơn phân nửa cái không trung, vây quanh đăng tiên tập xoay vòng sau, bị thành quản hiệp hội lấy có ngại bộ mặt thành phố. Quá nhiều đi ra ngoài vì tử, mạnh mẽ đỉnh tới rồi ngoài thành, nhưng bức vẫn là trang tới rồi. Phía dưới các tán tu nghị luận sôi nổi, đây là Thịnh Gia phô trương sao? Hào khí phái a. Không hổ là sừng sững nhiều như vậy tu tiên thế gia, này tiên thuyền, đến nhiều ít linh thạch mới có thể điều khiển. Năm nay đăng tiên tập thịnh gia cũng nhận người sao? Bọn họ không phải từ trước đến nay không chiêu người ngoài đi vào sao nói chuyện thiếu niên xoa xoa tay, năm nay nếu là thịnh gia cũng nhận người, ta đây đến nô nỗ lực. Những người khác cầm ầm cười to, thôi đi, liền tinh chiêu, cũng sẽ không chiêu ngươi A hơn nữa thịnh gia tưởng nhận người, trực tiếp chính mình làm tỉ thí không phải hảo, còn dùng đến tới nơi này nhặt của hời. Ta xem bộ dáng này, nói không chừng là thịnh gia đại tiểu thư tưởng hạ phàm đến xem náo nhiệt. Nghe nói nàng gần nhất không ở Cửu Hoa Sơn, tổng không phải là coi trọng nơi này cái nào tiểu tông môn đi. Phi, nằm mơ đi, nhân gia Cửu Hoa Sơn đều trứng mắt, còn có thể nhìn chúng nơi nào. Thất sát tông sao? Mà mọi người nghị luận đối tượng lúc này đang đứng ở thủy kính trước, một thân đỏ thấm thêu kim làn váy, kim thêu hỏa phượng, lóa mắt trưng dương. Nàng nhìn chằm chằm trong gương chính mình dung mạo, vừa lòng mà cười rộ lên. Sờ sờ trên vai chim nhỏ. Chim nhỏ, đi. Đại tiểu thư, ngươi thật muốn tiến nơi này cái nào tông môn sao? Thịnh lao quản gia bất đắc dĩ mà nói, ngươi không biết, đăng tiên tập thượng đều là chút bất nhập lưu tiểu tông môn, liền tính ngươi không nghĩ ngốc tại cửu hoa sơn, chúng ta thịnh ra không phải có rất nhiều công pháp truyền lưu, ở nhà tu luyện cũng khá tốt, hà tất muốn tới nơi này đâu. Này không phải tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo sao? Thịnh quỳnh hoa khinh thường mà liếc bọn họ một cái, các ngươi biết cái gì? Nàng chỉ huy mọi người nâng vải dương cực phẩm linh thạch cùng các màu pháp bảo linh đan. Toàn đương lần này bái nhập thất hảo môn bái sư lễ. Thịnh Lao quản gia bất đắc dĩ xem nàng hồ nháo, lẩm bẩm và hấn giận. Thất hảo môn, môn phái này thật là chưa từng nghe thấy, cũng không có gì danh khí. Với ngươi tu hành vô ích à? Thịnh Quỳnh Hoa, Quỳnh Thúc, làm người đâu? Ánh mắt muốn phóng lâu dài. Cái này tông môn tạm thời nghe đi lên không có gì danh khí, nhưng là ta tính tính, nó khẳng định tiền đồ quang minh. Ta phải nắm chặt cơ hội chạy nhanh tiến vào trong đó trở thành đại sư tỷ nói không chừng về sau còn có thể cọ nó quang lao quản gia sủng nghịch mà bật cười hành đi tiểu thư nói cái gì chính là cái gì cái này thất hảo môn tuy rằng giống như một chút đều không lợi hại nhưng là tên nghe đi lên thực thuần phát thịnh quỳnh hoa một hớp nước trà thiếu chút nữa phun ra tới thuần phát lao quản gia hòa ái cười đúng vậy đương người tốt giảng lời hay làm tốt sự nhiều thuần phát thiện lương một tông môn đại tiểu thư lão gia cùng phu nhân cũng là ý tứ này Tông môn tiểu một chút không quan hệ, dù sao lại lợi hại, cũng sẽ không so với chúng ta có tiền. Chỉ cần ngươi thích, trong tông môn sư huynh sư tỷ đối đãi ngươi đều hảo, này liền được rồi. Thịnh Quỳnh Hoa cười rộ lên, không sai, bọn họ đối ta đều khá tốt. Lao quản gia gật đầu, ta nghe tên này, cũng là một ở nông thôn thuần phát tiểu tông môn, giống nhau như vậy tông môn, người đều rất không tồi. Thịnh Quỳnh Hoa lao đem hãn, ngượng ngùng cười một chút, mặc kệ thế nào, nhập môn thời điểm, nàng nhất định phải rêu rao một chút trương dương một chút mang theo chính mình nhiều như vậy dương linh thạch mênh mông quần cuộn chạy tới tranh thủ sáng mù mọi người đôi mắt cấp thất hảo môn trường điểm mặt mũi. như vậy nhất định có thể thu hoạch ma tôn lọt mắt xanh bị đề bạt thành thất hảo môn đại sư tỷ từ đây tọa ủng mỹ nhân ba nghìn tu tập phong nguyệt đạo đi lên đỉnh cao nhân sinh ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu nàng hạ quyết tâm chờ đến đăng tiên tập khai tập ngày đó thịnh ra tiên thuyền từ vân trung sử tới treo ở cửa thành rồi sau đó thật lớn tiên trên thuyền lại bay ra số giá quy mô lực tiểu bảo hoa bắn ra bốn phía tiên thuyền này đó tiểu tiên thuyền ở không trung biến hóa bất đồng đội hình cùng nhan sắc bảo quang lập lòe quái đẹp thỉnh quỳnh hoa hồng y rìa tắc dương đứng ở tiên thuyền nhất mở đầu nghĩ thầm cái này nàng nhưng cấp thất hảo môn mặt dài này nghi thức thuyền nàng tập luyện đã lâu đâu nghi thức thuyền minh mông quần cuộn bay đi đăng tiên tập ngừng ở cao lầu nhất thượng tầng lao quản gia hỏi đại tiểu thư ngươi nói cái kia thất hảo môn là ở đệ mấy tầng nha Thịnh Quỳnh Hoa nghĩ nghĩ, thất sát tông phân tông, tuy rằng tạm thời không có gì danh khí, nhưng nó dù sao cũng là thất sát tông chi hệ, vì thế chỉ chỉ trên cùng, kia khẳng định là muốn ở tầng cao nhất. Đăng tiên tập một tầng nhất góc, lục minh dựa lan can, hướng lên trên nhìn mắt, trương đại miệng, hảo hoa lệ a, đây là kẻ có tiền sao. Giang Niệm đi theo hướng lên trên xem, rất nhiều lẽ đủ mọi màu sắc quang tiên thuyền ở không trung, nhất thời biến thành một cái bảy tự, nhất thời biến thành một chữ hảo, không ngừng biến hóa đội hình. Giang niệm đánh cánh áp, Mơ mịt hỏi, đây là các ngươi ai mời đến không khí tổ, không phải nói điệu thấp hành sự, dùng đến như vậy tuyên truyền sao? Lục Minh buông tay, không phải ta a, ta nào tưởng được đến cái này. Giang Niệm nghĩ thầm, cái này xác thật, vì thế nhìn về phía quân triều lộ, quân triều lộ như mày, ta không biết tình. Mộ Hi Nhi cũng vội vàng nói, ta cũng không biết, bất quá ta thực thưởng thức cái kia thả bay thuyền người, nếu là tiên thuyền mặt sau còn kéo điểm lúa mỏng, giải điểm cánh hoa, vậy càng xinh đẹp. Lục Minh, hoa hoẹ loẹt loẹt mộ hy nhi chừng hắn liếc mắt một cái hắn lập tức cứng đờ nói tiếp nói hoa huệ loại loẹn loẹ, tiên nữ hành vi a mộ hy nhi đôi tay ôm cánh tay lúc này mới buông tha hắn ánh mắt mọi nơi nhìn nhìn cuối cùng dừng ở góc bên bóng ma trùng tuế hàn tuyết nhắm mắt điều tức, không để ý tới ngoại sự giang niệm dựa lan căn ngồi trong tay háo suỳ chim nhỏ nhìn quen thuộc lại xa lạ cảnh sắc phát ngốc thẳng đến nàng bả vai chầm xuống mộ hy nhi ôm lấy cánh tay của nàng dựa vào nàng trên vai sư tôn nơi này không hảo chơi chúng ta đi ăn một bữa cơm bái lục minh đúng vậy đi chơi chơi bái đừng tu luyện dù sao cũng không ai lại đây bọn họ đoàn người ẩn tàng thân hình hơi thở xúc ở đăng tiên tập góc chi khởi kêu thất hảo môn bảng hiệu tu sĩ tới tới lui lui không người vì cái này vừa bãi vô danh tiểu tông môn nghỉ chân Thanh quỳnh hoa lộng lớn như vậy phô trương lại đây sau các tu sĩ tranh nhau đi trên lầu xem náo nhiệt nơi này càng quặn cụ é giang niệm không chờ đến trong trí nhớ mấy cái lão nhân thấu cùng nhau khoác lác Trong lòng thoáng thất vọng, nhưng mấy cái đồ đệ hợp lại tay háo, câu được câu không nói chuyện thiếm, trong tay háo chim nhỏ lông tơ mềm mại, phất đến cổ tay của nàng hơi ngứa. Khoe miệng nàng ngậm khởi đạm cười, một phách lang can, hảo, chúng ta đây đi chơi chơi đi. Nàng còn thiếu chim nhỏ một kiện xinh đẹp quần áo đâu. Tuế Hàn Tuyết không có động, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục nhắm mắt điều thức. Lục Minh ở nàng trước mặt ngồi sồn xuống, xuống, uy, đừng như vậy nỗ lực đi, cùng đi bên ngoài đi một chút bái. Tuế Hàn tuyết ta ở chỗ này thủ quán bằng không sẽ bị người khác chiếm lục minh cười đến cong lên đôi mắt vẫn là ngươi nghĩ đến chu toàn ngươi muốn cái gì đợi lát nữa ta cho ngươi mua trở về tuế hàn tuyết, tuyết lắc đầu nàng tu vi bị phế mấy ngày nay chuyên tâm tu luyện chuyên tâm nói hai câu sau liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện nhất biến biến dùng linh khí cọ rửa chính mình kinh mạch cùng thần phủ vì thế giang niệm mang theo mấy cái đồ đệ theo ký ức lộ tuyến một đường hạt dạo chỉ để lại tuế hàn tuyết ngồi xếp bằng ở thất hảo môn quầy hàng trước cẩn trọng thủ quán, Giang nghiệm đầu tiên dạo đến hẻm nhỏ, muốn tìm đến trong trí nhớ cái kia hoành thánh quán. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, đừng nói hoành thánh quán không có, liền ngõ nhỏ đều bị phá bỏ và di dời, đổi thành một cái rộng rãi phồn hoa phố buôn bán. Trên đường phố cửa hàng san sát, bán công pháp tiên đan, linh dược linh thảo, thuần một sắc ở cửa hàng trước chi khởi chiêu bài, lớn tiếng giao hàng. Khai đăng tiên tập chính là đại nhật tử, thiên hạ tu sĩ phần lớn đều tới, lưu lượng tăng vọt, đường phố tấp đất tấp vàng. Một cái quầy hàng đều thuê 100 linh thạch một ngày. Giang niệm chuyển động cây quạt, mang theo đồ đệ tiến vào một cái tiểu lầu, muốn một phần chậu nước thịt dê, mấy mâm linh thảo làm đồ ăn, cùng một chậu nước linh quả. Đại sảnh có người kể chuyện ở lớn tiếng đọc thoại bản, nói chính là tiền triều một cọc việc lạ. Nói tiền triều có cái thiếu niên quân vương, hưởng có một khang trí hướng, muốn cho thiên hạ trời yên biển lặng, kết quả trí khí chưa thủ, bị hắn thập phần sủng tín gian thần độc sát. Sợ hắn khí hóa thành ác quỷ. Gian thần liền đem hắn thi thể chạm thành sáu tiện, phân biệt chấn áp ở kinh thành sáu tòa chùa chung. Kết quả một ngày kinh thành địa chấn, sáu tòa chùa đồng loạt nằm liệt. Khi đó Gian thần đã lên làm nhiếp chính vương, quyền khuynh thiên hạ, sợ hai kia thiếu niên đế vương báo thù, thỉnh thiên hạ phương sĩ, thậm chí thỉnh động tiên môn tiên trưởng. Tiên trưởng bấm tay tính toán, tính ra cái kia toán quỷ đã luân hồi chuyển thế, việc này liền liền như vậy từ bỏ. Chỉ là 10 tháng sau, nhiếp chính vương phu nhân sinh hạ một cái tiểu hải tử, trời sinh nhạy bén phi thường. Chỉ là cánh tay đuổi chỗ đều có vết đỏ, như là bị sống sờ sờ chặt đứt lại dùng phùng lên giống nhau. Thế tử thông minh ăn chơi chắc táng, không làm việc đàng hoàng, tuổi còn trẻ liền bại tận gia nghiệp, làm hại lao cha chết thảm, chính mình cũng không được chết giả. Hắn chết ở 17 tuổi, tuổi tắc cùng năm đó bị độc hại đế vương tương đồng, vì thế liền có đồn đãi, nói thế tử là kia án khí chưa tiêu thiếu niên đế vương trở về đòi nợ. Người kể chuyện tình cảm mãnh liệt miêu tả thiếu niên đế vương như thế nào bị thân tín người độc sát chém tới tay chân, chấn ở chua, lại là như thế nào như thế nào đã lừa gạt tiên trưởng, hóa thành đòi nợ quỷ trở về báo thù. Lục Minh nghe được đôi mắt tỏa sáng, chiếc đuốt đều buông xuống. Giang Niệm không chút để ý mà nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn quân triều lộ liếc mắt một cái. Thanh niên sắc mặt sương bạch, mặt mày hơi hợp, biểu tình trầm tĩnh lúng nhiên. Giang Niệm bỏ xuống đi một khối linh thạch, đổi cái nói đi, này chuyện xưa nghe máu chảy đầm địa, quái dọa người. Lục Minh, sư tôn đừng a này không phải thực ăn với cơm sao quân triều lộ sâu kín nhìn hắn một cái lục minh một bên cơm khô một bên tình cảm mãnh liệt thảo luận ngươi nói này chuyện xưa thiệt hay giả nói như vậy kia cổ thi thể oán khí chưa tiêu nói không chừng biến thành cương thi đặt ở kia không cần nhiều lãng phi a đợi lát nữa ta liền đem hắn đào ra đi quân triều lộ mỉm cười hảo a sư đệ thật là tuệ nhãn thức châu lục minh lần đầu tiên bị sư huynh tán thành thẹn thung mà cười cười tươi cười còn không có thu hồi bụng đống nhiên đau xót hắn không thể tin tưởng mà túi đầu ủy khuất mà nói sư huynh ngươi làm gì lại thọc ta quân triều lộ tâm tình không tốt lục minh ủy khuất ba ba sư tôn ngươi xem hắn giang niệm túi đầu cơm khô mộ hy nhi chừng bọn họ muốn đánh ra đi đánh chúng ta còn muốn ăn cơm đâu lục minh nhớ tới sư tôn nối tiểu sư đệ thiên vị nếm thử giống tạ thanh hoan như vậy sắc mặt tái nhận làm bộ một đoái nhu nhược vô lực bạch liên hoa nhẹ giọng nói sư tôn ngươi giang niệm muốn đánh ra đi đánh lục minh gak uy khuất muốn khóc hắn một phách bàn bàn giơ tay quỷ khí chiều quân triều lộ tập qua đi ngươi lại thọc ta ngươi lại thọc ta rõ ràng đều ở hảo hảo ăn cơm thọc ta thực vui vẻ sao quân triều lộ kịp thời thối lui đến bên cửa sổ chiều hắn cười vui vẻ a lục minh cắn răng một cái bay thẳng đến hắn tiến lên hai người ở lâu ngoại từ bầu trời đánh tới trên mặt đất từ trên mặt đất đánh tới bầu trời đánh đến trong thành bảo vệ đội đều xuất hiện đem bọn họ anh đến ngoài thành đi đánh nhau. Mộ Hi Nhi lắc đầu cảm khái, tâm tắc, nam nhân thúi, thực sự bại hương. Lúc này, thỉnh ra tiên thuyền một bên biến ảo đội hình, một bên chậm rãi bay đi phía dưới tầng lầu. Mộ Hi Nhi ăn xong, ngón tay ngọc điểm mặt bàn, vốn dĩ tưởng cùng Giang Niệm trò chuyện, nhưng đương nàng xem Giang Niệm rút tay háo, trong tay háo giọt ra một cái tôm tích đầu khi, cả người cứng đờ, thực thức thời mà cười rộ lên. Sư tôn, ta đây đi trước làm. Giang Niệm gật đầu, bọn người rời đi đem trong tay háo chim nhỏ phóng tới thủy linh quả bọn họ đều đi lạp xuất hiện đi tạ thanh hoan biến thành hình người ngồi ở nàng bên cạnh người giơ tay thế nàng lột trái cây giang niệm tắt mấy viên linh quả cho hắn tạ thanh hoan cũng lột quá quả nho đưa tới nàng bên miệng trong đại sảnh người kể chuyện lớn tiếng nói mặt khác một đoạn chuyện xưa tạ thanh hoan đột nhiên hỏi vừa rồi trong thoại bản thiếu niên đế vương là đại sư huynh sao giang niệm kẹp thịt dê tay một đốn ân tạ thanh hoan lẩm bẩm khó trách Giang Niệm biên cơm khô liền hỏi, khó trách cái gì. Tạ Thanh Hoan, ta xem sư huynh tướng mạo là đoàn thọ chi tướng, niên thiếu tất có tử kiếp. Năm đó hắn bị phanh thây chấn áp ở chùa Trung, vốn nên bị mạnh mẽ siêu độ, nhưng hắn ngộ tính tuyệt hảo, trời sinh thích hợp tu đạo, cư nhiên khuy đến một vài luân hồi đạo, trời xui đất khiến trở về trả thù. Giang Niệm nghĩ mày, trong lòng tưởng chính là, hắn còn sẽ xem tướng mạo. Tạ Thanh Hoan trong lòng kinh ngạc quân triều lộ thiên phú, lại có chút kiêu ngạo, rốt cuộc. Đây chính là hắn cấp thất sát tông chuyển vận nhân tài. Hắn hoan thanh nói, bất quá hắn cũng không biết chính mình bước lên con đường, cũng không ai chỉ điểm hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể không ngừng chuyển thế, đời đời chết yểu, không được chết giả, theo lý mà nói, nếu một ngày kia hắn vượt qua 17 tuổi này nói tử kiếp, chắc chắn trở thành một cái cực kỳ đáng sợ ma tu. Giang Niệm, hiện tại cũng rất đáng sợ. Tạ thanh hoan ôn nhu cười cười, ít nhiều hắn gặp ngươi. Giang Niệm không muốn lanh công, đừng, hắn gặp được ta thời điểm đã sớm mãn mã Kia nói tử kiếp cũng không phải là ta cứu." Tạ Thanh Hoan mỉm cười, cho nàng kẹp một chiếc đũa đồ ăn, biên nói, "Ta ý tứ là, hắn trải qua nhiều như vậy thứ chết thảm luân hồi, nếu là không có gặp được Niệm Niệm, nói vậy hiện tại đã biến thành một cái thị huyết dễ giết ma tu. Giúp hắn vượt qua tử kiếp người nọ, chỉ là cứu hắn mệnh, mà Niệm Niệm cứu chính là hắn tâm." Giang Niệm có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm chính mình ra chim nhỏ cũng thật sẽ khen người. Nàng thẹn thùng một lát, nói, "Ngươi xem hắn thọc người bộ dáng?" rõ ràng cũng thực thị huyết dễ dễ đi bọn họ tựa như lão phụ thân cùng lão mẫu thân ngồi ở cùng nhau chỉ chỉ trỏ trỏ chính mình ngãi con bất quá ta rất xem trọng hắn ngày sau tưởng về hưu thất sát tông giao cho triều lộ đảo không tồi tạ thanh hoan gật đầu là không tồi hắn nhẹ giọng thở dài quân triều lộ dữ dội may mắn có thể gặp được ngươi giang niệm ngươi lời này nói được giống như ta là người tốt dường như tạ thanh hoan nâng lên mắt nhìn nàng chậm rãi nói đưa người tốt Muốn so đương người xấu muốn có nhiều. Hắn cười một chút, giơ tay đem nàng rơi dụng tóc mai đừng ở rồi sau đó, niệm niệm chỉ là, Thiện Lương có điểm mũi nhọn thôi. Giang Nghiệm, ngươi trưởng thành. Tạ Thanh Hoan lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, đối thượng thiếu nữ lưu ly trong sáng sạch sẽ đôi mắt, trái tim nhảy lên như nổi trống. Ngay từ đầu hắn gặp được Giang Nghiệm khi, chỉ là tò mò làm mấy cái thiếu niên sôi nổi phản chiến ma tôn rốt cuộc là cái dạng gì người, vì thế hắn ở Giang Nghiệm bên cạnh đãi mấy năm, rốt cuộc được đến một đáp án. Chẳng sợ nàng đã biết càn không đại, lại nên thương cây cỏ xanh. Giang Niệm bị hắn xem đến hơi hơi cúi đầu, trên mặt nóng lên, làm bộ vùi đầu cân khô. Tạ Thanh Hoan mỉm cười, nhớ tới một chuyện, những mày, lại nói, sư huynh sư tỷ đều thực tin phục sư tôn, sư tôn nếu là đối bọn họ không yên tâm, có thể cho bọn họ ưng thuận hồn thệ. Giang Niệm kỳ quái, ta làm gì làm cho bọn họ hứa hồn thệ, thất Sắt tông lại không giống cửu hoa sơn, chúng ta thực tự do. Tạ Thanh Hoan hỏi, Kia nếu sư huynh bọn họ là cửu hòa sơn nằm vùng đâu? Giang Niệm âm chắc chắc cười nói, bọn họ có thể tự do lựa chọn một cái cách chết. Tạ Thanh Hoan thở dài, đỡ đỡ giữa mày. Tóm lại, ta tưởng bọn họ liền tính là nằm vùng, cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân, nói không chừng là bị kẻ gian bức bách. Giang Niệm hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi nói như thế nào khởi cái này? Tạ Thanh Hoan, không có gì, chỉ là nghĩ tới. Giang Niệm dùng chiếc đuôi nhẹ gõ trên sứ, nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời hắn. Nếu thật là bị kẻ gian bức bách, tựa như lần này cửu hoa sơn như vậy, lấy đi nhân ra hồn hỏa, buộc bọn họ hứa thề, lại hoặc là ở bọn họ trong cơ thể hạ cái gì cái gì độc chú, làm cho bọn họ lại đây nằm vùng. Kỳ thật chỉ cần đem vấn đề giải quyết, ta đảo không thèm để ý. Dù sao nàng thu lưu tuế hàn tuyết, bắt cóc thịnh Quỳnh Hoa, đối chính mình mấy cái đồ đệ tự nhiên càng thêm khoan thứ. Hùng chi bọn họ mấy người này, chính là tu ma quỷ tài, muốn nàng chắp tay nhường ra đi, nàng còn luyến tiếc đâu. Tạ thanh hoan. Như thế nào giải quyết vấn đề? Giang niệm nhún nhún vai, chẳng hề để ý mà nói, chỉ cần đem cái kia kẻ gian nghiền xương thành cho, không phải được. Giang đạo lý, ai tôi thất sát tông nằm vùng A? Bọn họ thất sát tông có bí mật sao? Ngao, nếu nói bí mật, kỳ thật cũng có một cái, có người ngoại hiệu kêu nhân gian hung thần, bên ngoài nhìn khóc tún cuồng bà xoái, kỳ thật. Giang niệm thâm trầm mà thở dài, nếu cái kia kẻ gian phóng triều lộ bọn họ không cần, ngược lại đem người phái tới thất sát tông nằm vùng kia hắn khẳng định đầu gốc có hố, không đáng sợ hãi, thực dễ giết. Tạ Thanh Hoan lại trở mặc. Giang Niệm cho rằng hắn sợ hãi, vô vô hắn mu bàn tay, Hào Phong nói cho hắn, không có việc gì à? Ngươi là nằm vùng nói, nói cho ngươi là ai phái ngươi tới? Ta đem người kia ra lột, dùng lôi đem hắn phách đến hồn phi phách tán. Tạ Thanh Hoan nghiêng đầu xem mắt ngoài cửa sổ, không trung xanh thẳm, vạn dằm không mây. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trở tay cầm Giang Niệm, tóm lại đều là kẻ gian sai, ngươi đừng trách bọn họ. Giang Niệm nheo lại đôi mắt, nảy lên một tia hoài nghi, tạ thanh hoan tổng sẽ không vô duyên vô cớ cùng nàng nói lên này tiết. Hắn từ trước đến nay thiện lương, chẳng lẽ là phát hiện cái gì, sợ nàng xử trí quân triều lộ bọn họ, liền dùng phương thức này ám chỉ, làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng nuốt ve thiếu niên lạnh băng tinh tế mu bàn tay, nhớ lại cùng quân triều lộ đám người ở trung điểm điểm tích tích. Này ba cái thật sự là trời sinh ma tu, nghĩ như thế nào đều là một bộ ma tu phạm, tiên môn có thể phái ra như vậy nằm vùng như vậy chuyên nghiệp kỹ thuật đối khẩu sao nhưng là nàng nghĩ lại lại nghĩ đến nguyên thư chung ba người cũng không có phản bội thất sát tông mà là vì thỏa mãn giang nhung những cái đó ngu xuẩn yêu cầu một đám kết cục thê lương nếu thật là tùy ý làm bậy ích kỷ ma tu thấy thất sát tông cao ốc đem huynh, đã sớm thoát thân trốn chạy như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này giang niệm nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn ở diễn trò gà ta kỳ thật bọn họ là người tốt nàng đột nhiên đằng thượng một cổ tức giận này mấy cái nhãi danh đương nằm vùng có thể, đương người tốt, không được. làm xong cơm, Giang Niệm lôi kéo Tạ Thanh Hoan chạy đến vật liệu may mặc trong tiệm, giống ảo cảnh như vậy, mua một thân xinh đẹp hoa lệ áo bảo trắng. Tạ Thanh Hoan giữ chặt tay nàng, nhìn về phía mặt khác một kiện màu lam nhạt váy dài. Giang Niệm, nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cảm thấy ta xuyên cái này thích hợp sao? Hiện tại nàng ngụy trang hạ dung mạo, khô vàng gầy ố mặt, khoe miệng còn phong tao địa điểm một cái bà muối trí, một bộ mộc mạc thôn cô trang điểm. Mặc vào tiên nữ váy, mới có thể phong cách không đúng đi Tạ Thanh Hoan mất mát mà thấp hèn mặt mày Ta cảm thấy thực thích hợp Giang Niệm cự tuyệt, ta không cần Đợi lát nữa còn muốn đánh nhau đâu Đừng lộng hư quần áo Tạ Thanh Hoan vẫn là làm lão bản đem tiêu kiện tiên khí phiêu phiêu Láo vai đóng gói, cũng hỏi, đánh nhau Giang Niệm gật đầu, quay đầu lại thấy mới vừa đánh xong giá Hưng phấn chiều nàng chạy tới lục minh Một quyền đem hắn oanh đến trên tường thành Đệ lại bờ vai của hắn Lục Minh vốn dĩ liền cùng quân triều lộ đánh đến một thân là huyết, quần áo tả tơi, hiện tại càng là đầu bù tóc rối, thoạt nhìn thê lương cực kỳ. Sư tôn, Giang Niệm giơ tay, lại đem quân triều lộ vang đến trên tường thành, mặc niệm ngũ lôi chú, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Tường thành bị vang ra một cái ao hãm, Lục Minh cùng quân triều lộ giống hai chỉ trụ bẹp môi, nằm ở ao hãm, xem tường thành tiểu binh giận mắng bọn họ phá hư tài sản chung, Giang Niệm ném một túi linh thạch qua đi, hắn liền hoan thiên hỉ điệu tỏ vẻ cứ việc đánh, đem tường thành dỡ xuống đều không có việc gì. Lục Minh khẩn trương hỏi, sư tôn, cái, cái gì vấn đề? Giang Niệm, các ngươi có phải hay không có việc giấu ta? Các ngươi là người tốt sao? Lục Minh lập tức khóc ra tới, sư tôn, ta còn không giống cái người xấu sao? Ta siêu gương, hắn đều như vậy nỗ lực, vì cái gì sư tôn còn cảm thấy hắn là người tốt? Giang Niệm lại nhìn về phía quân triều lộ, quân triều lộ cùng nàng đối diện, suy nghĩ một lát, sư tôn. Ta rất sớm thời điểm, liền biết một sự kiện. Thế đạo này, có lẽ đương người tốt muốn so đương người xấu tệ hơn. Hắn cười khổ, ánh mắt hơi hơi hoàng hốt, bằng không, như thế nào có thể đối phó những cái đó người xấu đâu. Sư tôn ngươi nói, có phải như vậy hay không? Giang nghiệm đối cái này đáp án rất vừa lòng, nhéo lòng bàn tay, vài đạo sấm xét từ trên trời giáng xuống, đem hai cái đồ đệ chém thành than đen. Lục Minh cùng quân triều lộ ngã xuống đất, nhìn đối phương đầu bút khói bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên nhưng tưởng tượng đến chính mình cũng là như thế này nháy mắt liền không khoái hoạt lục minh sư minh ta không nghĩ gạt sư tôn quân triều lộ dựa vào tường thành nhắm mắt điều tức không lại thọc hắn ân lục minh lạc quan mà nói dù sao ta tìm hảo giúp ta đảo màu người sư minh nếu không chúng ta hai chôn một chỗ đi đừng lãng phí chờ thêm cái trên dưới một trăm năm ta nhất định đem ngươi thi thể đảo ra làm thành thi khôi quân triều lộ đẻ đẻ giữa mày ta không muốn chết ta Đã chết nhiều như vậy thứ, nhiều lần luân hồi không được chết già. Ở hắn không có mất đi thần trí trở thành ác quỷ trước, may mắn gặp hai người. Một cái kéo hắn rời đi vũng lầy, một cái dạy hắn như thế nào làm người. Nhiều như vậy thế luân hồi chung, chỉ có lúc này đây là không giống nhau. Lục Minh lần đầu tiên thấy thanh niên lộ ra như vậy yếu ớt mà mê mang biểu tình, chỉ là hiện tại quân triều lộ bị chém thành than đen, thực không mỹ quan, phiền muộn nhìn trời khi, giống một con quạ quạ ngẩng đầu. Lục Minh cười thành vịt kêu, ca ca. Quân triều lộ, đến tưởng cái bất tử biện pháp. Lục minh tức khắc nghiêm túc, biện pháp gì? Còn có thể có biện pháp nào? Quân triều lộ từ trong lòng ngực móc ra một quyển cây thuốc lá, phiền muộn địa điểm điếu thuốc, tiếp tục trầm mặc. Lục minh một phách đầu, ta đã hiểu. Ngươi biết cái gì? Lục minh đôi mắt tỏa sáng, chúng ta làm chân nhân phái thất sát tông kia mấy cái phong chủ cũng tới nằm vùng đi, sau đó phong chủ cũng không nghĩ đi trở về, lại đem trưởng môn cũng phái lại đây, như vậy trưởng môn cũng không nghĩ đi trở về quân triều lộ véo yên tay một đốn, càng phiền muộn. Lục Minh cũng cảm thấy chủ ý này thực không đáng tin cậy, thở dài, ta còn là làm tuế hàn tuyết giúp ta đào hố đi, đào ba cái hố, chúng ta người một nhà trôn cũng muốn trôn đến chỉnh chỉnh tề tề, tuyệt đối không phải ta thèm các ngươi thi thể. Quân triều lộ hỏi, ngươi không giúp chân nhân đào hố. Lục Minh, sư tôn thực thích tiểu sư đệ, lần trước ta cái gì cũng chưa làm, tiểu sư đệ chính mình phun ra khẩu huyết, sư tôn liền phạt ta hai ngàn tiên. Ngắm lại hắn liền khó chịu muốn khóc. Sư Minh, cho ta một cái thủy yên hồ đi, ta cũng chịu một ngụm. Quân triều lộ một trưởng đem hắn đuổi lại đây tay chủ bay, nói ra vòng khói, sư Tôn thích tiểu sư đệ. Đây là cái đột phá khẩu. Hiện tại chân nhân thần hồn ở Thất Sát Tông không chế hóa thân, bản thể khẳng định ở vào như đi vào coi thần tiên trạng thái, trực tiếp đem chân nhân khiêng trở về đi. Hắn lẩm bẩm, đưa đến sư Tôn trên giường. Lục Minh, ngoa Tào. Sư Minh, ngươi cũng quá dám suy nghĩ đi. Sao lại có thể như vậy? Hắn ánh mắt sáng lên, ta có mấy trăm cụ thi khôi, đào địa đạo thông đến cửu hoa chân núi hạ một giây. Sư Minh, chúng ta khi nào động thủ? Quân triều lộ bóp tắt tiên, vô vô bở vai của hắn, ta liền chỉ đùa một chút, động cái gì tay, đi trở về. Đăng tiên tập trung, thịnh Quỳnh Hoa mang theo liên can gia phó, đã từ tối cao lâu một đường càn quét đến đệ nhất lâu. Lao quản gia, tiểu thư, nơi này thật sự có cái thất hảo môn sao. Chúng ta một đường tìm tới, trong ngoài đều quét. Liền cái thất hảo môn bóng dáng đều không có a Thịnh quỳnh hoa như mày, không thích hợp. Rõ ràng ma tôn nói cho nàng, chính là đăng tiên tập thất hảo môn nha. Lão quản gia thở dài, thật sự không thể tưởng được đây là cái cái gì tiểu tông môn. Vốn dĩ hắn cho rằng thất hảo môn là ở lầu chín, lầu chín những cái đó tông môn, so ra kém cửu hoa sơn, nhưng miễn miễn cứng cưỡng, lầu bảy trở lên cũng là tông môn cỡ vừa, cũng còn hành đi. Lầu bảy dưới là chút bất nhập lưu tiểu tông môn bất quá ngẫu nhiên cũng còn có nhất nghệ tinh đến nỗi lầu hai lầu ba đều là chút bất nhập lưu ngày thường hắn xem đều sẽ không xem nhưng là cái này thất hảo môn nó thậm chí không ở lầu hai lao quản gia làm tiên thuyền ngừng ở lầu một quét mắt vẫn là không có tìm được thất hảo môn liền nói đại tiểu thư ngươi sẽ không bị người lừa đi kỳ thật căn bản không có cái này thất hảo môn có phải hay không thịnh quỳnh hoa không tin tả nhảy xuống tiên thuyền hướng góc đi nàng mang một đám người theo lầu một xoay vòng chính nghi hoặc hết sức đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm Quỳnh Hoa Thịnh Quỳnh Hoa quay đầu cùng Tuế Hàn Tuyết đối cái đối mặt lúc này Tuế Hàn Tuyết đánh một thân băng vải giống cái xác gớp giống nhau ngồi xếp bằng trên mặt đất trên mặt đất phô một khối hoàng bố Thịnh Quỳnh Hoa không thể tin tưởng mà hô thanh sư tỷ người ở chỗ này làm cái gì Tuế Hàn Tuyết chiêu sinh nàng chỉ chỉ chữ nhỏ Thịnh Quỳnh Hoa để sát vào thấy rõ mặt trên viết thất hảo kinh hô một tiếng như thế nào ngươi lại là sư tỷ của ta lao quản gia cũng khiếp sợ mà nói cái gì đây là thất hảo môn sao ta còn tưởng rằng đây là cái khất cái ngồi ở chỗ này xin cơm đâu tuế hàn thuyết nàng nhắm mắt lại tiếp tục điều thức thịnh quỳnh hoa trong gió hỗn độn tại sao lại như vậy rõ ràng là ta trước tới như thế nào bị người đoạt trước một bước đâu lao quản gia lôi kéo thịnh quỳnh hoa tay háo đại tiểu thư cái này tông môn cũng quá trong suốt chiêu sinh đều phái cái khất cái tới nếu không chúng ta trở về đi lâu chín tùy tiện tuyển một cái cũng đúng a thịnh quỳnh hoa chừng hắn một cái hắn lập tức sửa miệng hảo đi tiểu thư thích liền hảo tiểu tông môn cũng có tiểu tông môn hảo a ít nhất một mạc thuần phát lao quản gia nói xong liền thấy một đạo hát do xoáy chiều bọn họ xoắn tới do xoáy ngừng lại kinh ngạc mà nhìn bọn họ như thế nào nhiều người như vậy lục minh gãi gãi chính mình bị xét đánh mở đầu phát trên tóc còn ở tư tư mạo khói nhẹ các ngươi ai a lao quản gia ta chúng ta đại tiểu thư tưởng gia nhập thất hảo môn lục minh áo thanh hành đi chờ ta sư tôn trở về lại nói lao quản gia vị này vị này hắc lang quân ngươi cũng là thất hảo môn đoa lục minh đúng vậy có vấn đề lao quản gia thấy hắn một thân rách tung toé quần áo bị xét đánh thành cháy đen mặt còn có nổ tung đầu tóc nhỏ giọng đối thịnh quỳnh hoa nói đại tiểu thư khó trách ngươi mang nhiều như vậy linh thạch về sau ngàn vạn đường bị xét đánh cũng luyến tiếp thay quần áo a không có tiền liền viết thư về nhà Chúng ta có tiền. Mới vừa nói xong, hắn lại thấy một cái bị xét đánh thành than nam nhân lật qua lan can, ngồi ở lục minh bên cạnh. Ngay sau đó, một cái thôn cô bộ dáng nữ nhân đã đi tới, hoặc, nhiều người như vậy nột. Lục minh, sư tôn, bọn họ tưởng gia nhập thất hảo môn. Lao quản gia vội vàng xua tay, không, không phải chúng ta, là chúng ta đại tiểu thư. Hắn nhìn mắt chém thành than cốc lục minh quân triều lộ, lại nhìn mắt trên mặt đất bị băng vải bao mãn thuế hàn tuyết. Nhìn nhìn lại duy nhất giống cá nhân dạng thôn cô, trong lòng không cấm cảm khái, này thật là hảo một mạc thuần phát một tông môn. Đồng nhiên, lão quản gia thấy thôn cô sau đi ra một thiếu niên. Thiếu niên áo bào trắng ngọc quan, phiêu nhiên như tiên. Lão quản gia hít hà một hơi, đại tiểu thư, ta đã hiểu. chín 90 cửu hoa địa đạo. Lão quản gia biết chính mình đại tiểu thư yêu nhất mỹ nhân, cho rằng thịnh Quỳnh Hoa thấy sắc nảy lòng tham, vốn dĩ tưởng lôi kéo nàng nói vài câu, kết quả một quay đầu. Thấy thịnh Quỳnh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm áo bào trắng thiếu niên, cũng ngây ngẩn cả người. Mộ Hy Nhi vội vàng che khuất thịnh Quỳnh Hoa đôi mắt, đồ đệ, đường nhìn. Cái này tôn tích không phải ngươi có thể ăn. Nay cũng không phải là ngươi có thể mơ ước Mỹ nhân A, ngốc đồ đệ. Thịnh Quỳnh Hoa hoảng hốt một lát, A, chính là hắn hảo hảo xem A. Mộ Hy Nhi, sư tôn, ngươi mau đối Quỳnh Hoa cũng sao chú, làm sư đệ ở nàng trong mắt biến cái giống loài, bằng không nàng đạo tâm đều rối loạn như vậy tuyệt sắc mỹ nhân quả thực là các nàng tu phong nguyệt đạo thượng một đại chướng ngại giang niệm cũng không thích người khác như vậy nhìn nàng chim nhỏ liền điểm điểm ngón tay mộ hy nhi lại lần nữa nhìn về phía tạ thanh hoa khi ngoạ tàu một tiếng cùng thịnh quỳnh hoa ôm nhau sư sư phụ cái kia mỹ nhân đâu vì cái gì nơi đó như vậy đại một con tôm hùm đất ta mộ hy nhi ôm lấy nàng cùng nhau run bần bật đồ đệ ngươi thấy chính là tôm hùm đất sao thịnh quỳnh hoa đúng vậy ta còn có điểm thèm đâu Mộ Hy Nhi, không hổ là ngươi. Lao quản gia không có bị loại thượng chú thuật, như cũ nhìn tạ thanh hoan phát ngốc. Thiếu niên một thân áo bào trắng, chỉ bạc vải bông theo thanh tùng, bên ngoài bộ ngông lung lùa mỏng, quanh thân chỉ một cây thâm hắc ngai lưng, hệ trụ gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Hắn hợp quy tắc có lẽ mà lui đến chỗ tối, như tinh ảnh châm bích, đang ở bóng ma, vẫn lộ ra mỹ ngọc sáng, giỏi. Lao quản gia không rời mắt được, trong lòng âm thầm tán thưởng, nhịn không được tưởng, thiếu niên này vừa v Quả thực bằng bản thân chi lực, khởi động toàn bộ tông môn bài mặt. Khó trách đại tiểu thư như vậy thích. Hắn đem Thịnh Quỳnh Hoa kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Tiểu thư, ngươi nếu là thật sự thích, chúng ta có thể đem người kia mua lại đây à? Thịnh Quỳnh Hoa liếc mắt một người cao tôm hùng đất, mua lại đây làm gì? Dù bạo sao? Hấp sao? Lao quản gia nghe không hiểu nàng lời nói, chỉ là đau lòng nhà mình, luyến tiếc làm nàng một người đợi cái này thường thường vô kỳ tiểu tông môn. Hắn tưởng, thật sự không được Làm vị này xinh đẹp tiểu lang quân tới thịnh ra không phải hảo. Bọn họ có thể cung cấp càng nhiều tài nguyên công pháp, tiểu lang quân hẳn là sẽ đồng ý đi. Hắn nếm thử tính hỏi hạ, quay mặt đi đối tạ thanh hoa nói, tiểu tiên quân, ngươi nghĩ đến chúng ta thịnh ra làm làm khách sao. Thịnh quỳnh hoa một phen giữ chặt lão quản gia, quỳnh thúc. Đừng nói nữa.